Nhưng kiếp này, Vân Hà như thế tuyệt tình tàn nhẫn người cùng mạc sĩ Lăng Hiên loại này có thù tất báo người nhắc lên quan hệ, đối Vân ra còn có chính mình đều không có chỗ tốt, rốt cuộc chính mình không có mở miệng kéo Vân Hà một phen, liền tính chính mình giúp nàng, nàng cũng sẽ không cảm kích một chút, ngược lại sẽ cảm thấy kia hết thảy đều là đương nhiên. Không có hối hận không cứu Vân Hà, nhưng đối Vân Hà phòng bị lại càng sâu. Quả nhiên, Vân Vũ cùng cổ phượng Vũ thành thân thời điểm, mạc sĩ Lăng Hiên ai đều không mang theo. Cố tình mang theo hoa hỏe lộng lây Vân Hà trở về Vân Phủ, làm Vân Phủ người đều như mày, cảm thấy mặc sĩ lăng hiên cách làm thật sự làm người không tiếp thu được. Hắn làm như vậy, rốt cuộc là ở đánh Vân Phủ mặt, vẫn là ở làm chính mình không mặt mũi đâu. Lấy cớ nói chính là hảo, Vân Hà nhớ thương nhà mẹ đẻ, nhiều ngày không có trở về, liền trở về nhìn xem. Nhưng sau lưng đem chính mình chính phi lượng ở trong Vân Phủ, làm cái liền chắc phi đều không phải tiếp thất làm nổi bật, này tính sao lại thế này. Mặc sĩ lăng hiên tính kế là hảo. Lại quên mất một sự kiện, hắn phía trên còn có một cái trước sau nhìn bọn hắn chầm chầm này đó hoàng tử người. Tất cả mọi người ở nghị luận, nói hoàng thượng không lập thái tử, là đang đợi tiểu hoàng tử lớn lên, rốt cuộc kia mới là hoàng hậu con vợ cả, là chân chính con vợ cả. Nay cũng chỉ là nghị luận, ai cũng không biết hoàng thượng trong lòng chân chính ý tưởng. Phù thân tương so với chi gian lủi bại bộ dáng, hiện giờ Vân Hà chẳng những dưỡng trở về, còn béo rất nhiều, càng thêm mỹ diễm. Nàng cắn môi, ủy khuất kêu trước mắt người. Hai mắt đấm lệ mông lung, không biết người còn tưởng rằng vân phủ người là như thế nào khi dễ nàng. Bùi thị nhìn mạc sĩ lăng hiên mang theo vân hà tiến vân phủ, trong lòng kia khí ngã ngửa, thiếu chút nữa xỉu qua đi. Hôm nay là nàng con vợ cả thành thân đại nhật tử, hiên vương mang theo như vậy một cái bị vân phủ đuổi ra đi người tới kêu người, đây là muốn hủy hoại việc hôn nhân này sao. Nhưng lại khí, nhân ra vẫn là hoàng tử, cho nên nàng chỉ có thể nhịn xuống. Linh huyên nhìn khí cả người đều đang run rẩy nhị bá. Trong lòng cũng ở vì hắn lo lắng, sợ hắn một cái khống chế không được, liền sẽ thượng Mạc Sĩ Lăng hiên đường, thành đắc tội hoàn thất, không đem hoàng thất xem ở trong mắt người. Vị này phu nhân, ngươi nhận sai người. Liền ở linh huyên lo lắng thời điểm, núi cao vút tận tầng mây tiến lên đứng ở Vân Mặc Vân Mặc bên người, lạnh giọng không chút khách khí nói: "Vân Hà nhìn càng thêm khí phách hăng hái núi cao vút tận tầng mây, nghĩ chính mình cùng mẫu thân ở trong phủ thời điểm, khi nào đến phiên hắn mở miệng quá, không cấm trầm giọng nổi giận nói: "Ngươi một cái con vợ lẽ, Khi nào đến phiên ngươi tới mở miệng? Nàng Liên tính là trong vương phủ thiếp thất, thân phận cũng so với hắn cao quý đến nhiều. Núi cao vút tận tầng mây sớm đã thành thói quen nàng ưa ngạnh, liền mí mắt đều không có nâng một chút, hoàn toàn làm lơ nàng tồn tại. Ngươi lại tính cái gì? Ở Vân phủ nói ẩu nói tả. Vân Mặc rốt cuộc không ở trên mặc hắn không phải ngốc tử, tự nhiên biết Yên Vương mang Vân Hà tới Vân phủ là bất an hảo tâm, cho nên ngẩng đầu nhìn ở một bên xem diễn dường như Mạc sĩ Lăng Hiên, lạnh giọng chất vừa nói: Huyền Vương mang một tiếp thất trong mây phủ, không biết là có ý tứ gì. Tránh né cùng che che giấu giấu đều không phải chuyện gì, không bằng gọn gàng dứt khoát hảo. Nói khai, không mặt mũi chính là Mạc Sĩ Lăng Hiên. Chương 253 bảo hổ lộ ra. Mạc Sĩ Lăng Hiên mặt hơi hơi run rẩy một chút, liếc liếc mắt một cái sắc mặt có chút tái nhợt vân hà, khỏe miệng dơ lên một mặt nhàn nhạt ý cười, ra tiếng nói, Vân Nhị lao ra không cần như vậy nổi giận đùng đùng, này Hà Nhi là có chút không hiểu chuyện, nhưng hiện tại biết chính mình sai rồi. Nàng trung quy là vân phủ con vợ cả tiểu thư, tới cấp nàng nhị ca đưa chút hạ lễ, cũng là nên, không phải sao. Đây là buộc vân mặc cùng vân phủ người nhận vân hà cái này nhị phòng con vợ cả tiểu thư thân phận, cái này làm cho đại gia trong lòng hơi hơi vừa động, càng làm cho linh huyên sắc mặt dùng mình, lo lắng nhị bá một cái mềm lòng liền đáp ứng rồi việc này, đến lúc đó, vân phủ phiền thoái, chính mình cũng có vô tận phiền thoái. Mạc sĩ lăng hiên đối vân phủ coi trọng, đơn giản là bởi vì có cái vân gia, còn có chính là Vân Vũ hiện giờ cùng mông nghị đại tướng quân cùng nhau, lập hạ công lao hơn nữa cùng cổ ra thành quan hệ thông ra, này nếu là mượn sức chẳng những có binh quyền, còn có tiền tài, là hắn trong lòng muốn nhất, nếu không hắn là tuyệt đối sẽ không đem ánh mắt dừng ở Vân Phủ. Hiên vương có điều không biết, Tào Thị đã bị vi thần hưu, Vân Hà chủ động đi theo mẫu thân rời đi, sớm đã không phải Vân Phủ người. Vân mặc không có thỏa hiệp, cũng không cất giấu, dù sao toàn bộ kinh thành người đều biết Tào Thị là bị chính mình hưu rớt có cái gì hảo chẻ lóc. Đối Vân Hà, hắn đã hoàn toàn thất vọng rồi. Xem nàng trước mắt, nơi nào có nửa phần hổ thẹn hối hận bộ dáng, ngược lại là có chút hùng hổ doa người, tưởng nói cho Vân phủ người, nàng hiện giờ thành công, là trở về Diêu Võ Dương ai. Tao thị cái gì tâm tư, hắn không biết, nhưng Vân Hà cùng Tào thị cực kỳ giống, đều là cái loại này sách không rõ, có thể được đến Hiên Vương nhất thời coi trọng là có khả năng, tưởng cả đời như vậy, đó là nằm mơ, cho nên vì không liên lụy Vân phủ hắn chỉ có nhẫn tâm cự tuyệt phụ thân hà nhi biết sai rồi cầu người, không cần đuổi hà nhi đi vân hà thấy phụ thân như thế nhẫn tâm trong lòng không cấm càng cáo giận chính mình là hắn thân sinh nữ nhi hắn thế nhưng như thế nhẫn tâm tuyệt tình không quan tâm nếu là chính mình vẫn là vân gia nhị phòng con vợ cả ở hiên vương trong phủ ai còn dám khinh miệt chính mình đâu vân vũ hiện giờ thành võ quan lại cùng cổ gia liên hôn đó là bao lớn thế lực nếu là trở thành chính mình chỗ dựa liền tính là hiên vương phi vị trí Cũng đều có khả năng là chính mình, cho nên Vân Hà không sợ chính mình trước mắt chịu thiệt, liền muốn cho phụ thân mềm lòng thừa nhận chính mình thân phận. Ngươi là đi theo Hiên Vương tới tham gia Vân Phủ hỷ sự, ai sẽ đuổi ngươi đi? Vân mặc trên mặt này lên không vui, thiệt tình không mừng Vân Hà, trong mắt phát ra chán ghét là như vậy rõ ràng. Nàng liên không nên là Vân Phủ người. Làm việc chưa bao giờ vì Vân Phủ dựa sắc quá, liền nghĩ chính mình. Người sáng suốt vừa thấy liền biết Hiên Vương mang theo nàng tới là tính kế Vân Phủ. Nàng thế nhưng ba ba mắc như, muốn đẩy vân phủ người với chỗ nào. Vân phủ ra phả thượng, đã không có tên của ngươi, ngươi hảo chi vì này đi. Từ cùng tào thị hòa ly lúc sau, vân hà chủ động muốn đi theo tào thị, hắn khiến cho đại ca đem vân hà tên cấp diệt trừ, tỏ vẻ vĩnh không ở nhận cái này nữ nhi. Tuy rằng hắn cũng đau lòng không tha, chính là, vì vân phủ người hảo, chỉ có thể nhận tâm rốt cuộc. Vân hà tưởng không rõ, vì cái gì chính mình đi theo hiên vương tới, cấp vân phủ mang đến vô tận quan mang phụ thân vẫn là nhẫn tâm không nhận chính mình đâu. Chẳng lẽ, hắn thật sự không cần chính mình cái này nữa như sao? Tuy rằng phía trước nàng là không hiểu chuyện, chính là hiện tại, nàng biết cái gì đều phải dựa nhà mẹ đẻ, cần thiết cho chính mình tìm cái chỗ dựa, cho nên mới ba ba cầu hiên vương làm chính mình trở về, làm cho vân phủ người biết, nàng hiện giờ ở hiên vương phủ là cỡ nào phong cảnh, dựa vào chính mình, về sau khẳng định sẽ cho bọn họ vinh hoa phú quý. Nhưng hiện tại, phụ thân như vậy nhẫn tâm cự tuyệt, làm nàng tức khắc không có tự tin Trong mắt càng là hiện lên thật sâu nghi hoặc, cảm thấy bọn họ đều muốn hại chết chính mình, cho nên mới sẽ không băng. Vân Hà cầu không được Vân mặc, chính mình thân đại ca lại không ở, liền đem chú ý đánh tới Vân Kha Thị trên người, ở người khác khác thường trong ánh mắt, vì cầu ở vẻ mặt âm trầm Vân Kha Thị trước mặt, khóc lóc kể lời nói, ngại ngại, trước kia đều là Hà Nhi không hiểu chuyện, cầu xin ngươi, không cần trừ bỏ Hà Nhi danh, Hà Nhi là người ruột thịt cháu gái. Vân Kha Thị nhìn sách không rõ Vân Hà, hận không thể một chân nâng lên tới đá qua đi làm nàng cầm miệng. Hôm nay là ngày mấy, nàng thế nhưng đi theo Hiên Vương lại đây như vậy lại náo. Phạm là có điểm đầu hốc liền biết Hiên Vương làm như vậy, chính là vì xem Vân Phủ chê cười, thậm chí còn tưởng ngăn cản Vân Phủ cùng cổ ra liên hôn. Nàng chính là biết đến, Vũ Nhi sẽ ly kinh, hoàn toàn là bị Hiên Vương cấp dọa. Lúc này, thấy Vũ Nhi thành Vân ra tức phụ, đánh giá trong lòng có chút không thuận đi. Không thể không nói Vân Kha Thị là suy đoán đến mạc sĩ Lăng Hiên tâm tư, hắn nghĩ tới Thượng quan Yên Lam. Nhìn nhìn lại hiện giờ Cổ Phượng Vũ, trong lòng oán hận sao có thể là một chút đâu. Thượng quan ra cái gì của cải, mặt ngoài nói thật dễ nghe, nhưng thực tế thượng, thượng quan yên Lam của hồi môn liền mấy cái chắc phi đều so ra kém, nói ra đi đều phải cười người chết. Mà Cổ Phượng Vũ đâu, là cổ gia duy nhất cô nương, đối nàng yêu thương là có thể nghĩ, cho nên hắn trong lòng mới oán hận bất bình, nghĩ chính mình về điểm này so ra kém Vân Vũ, thế nhưng làm Cổ Phượng Vũ làm ra thoát đi kinh thành hành động tới. Mà Cổ Phượng Vũ ly kinh lúc sau, Chính mình phải người đổi giết, thế nhưng bị nàng cấp đào tẩu, còn bị thương chính mình hảo những người này. Này đó hỏa, chỉ có thể giấu ở trong lòng, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Phía trước, hắn là nghĩ đem cổ phượng vũ sau khi tìm được, hung hăng tra tấn nàng một phen, lại làm cho nàng danh dự quét rác, làm cổ ra đi theo nàng bị thua, lại không ngờ mọi chuyện không hài lòng. Đặc biệt là trận này liên hôn, càng làm cho hắn nháo tâm, mới cố ý mang theo vân hà tới cấp vân phủ người ngột ngạt. Vân Kha Thị không phải cái loại này trọng nam khinh nữ, cũng không phải một cái ái đắn đo ai người, nàng phía trước liên tiếp bị Tào Thị khí sỉu đảo, chỉ nghĩ giữ được nhị phòng cháu gái, lại không ngờ Vân Hà không hiểu chuyện làm nhân tâm lãnh, cho nên ở biết nàng quyết tuyệt theo Tào Thị, đi hiên vương phủ lúc sau, liền trong lòng không có cái này cháu gái. Hiện tại, nhìn đến Vân Hà bị hiên vương đương thương xử, còn ngu như vậy hồ hồ, trong lòng càng là may mắn lúc trước mặt nhi nhất thời cáo giận, diệt trừ Tào Thị cùng Vân Hà danh nhi. Nếu không lúc này nàn kham chính là Vân Phủ. Hiên Vương Điện Hạ, hôm nay là Vân Phủ ngày đại hỷ, người này thiếp thất ở bên này khóc sức mướt, có phải hay không không thỏa đáng A? Vân Kha Thị mặc kệ Vân Hà, trực tiếp hướng về phía mặc sĩ Lăng Hiên hỏi. Ha ha, Lão Phu Nhân nói nói chi vậy đâu, Hà Nhi vẫn luôn nhớ Lão Phu Nhân, lần này tới đã bị thân nhân cử chi ngoài cửa, làm như vậy, Vân Phủ có phải hay không có chút không thỏa đáng A? Mặc sĩ Lăng Hiên thấy Vân Phủ người căn bản không đem chính mình xem ở trong mắt, Trong lòng hận ý liền càng sâu. Hôm nay, như thế nào đều đến làm Vân phủ người đều bất tử cũng lộ ra, tốt nhất là đem việc hôn nhân cũng cấp làm tạm, nhìn xem Vân phủ Nan Kham vẫn là chính mình Nan Kham. Linh Huyên vẫn luôn đang âm thầm quan sát đến Mạc Sĩ Lang Hiên, liên tiếp nhìn đến hắn trong mắt hiện lên tàn nhẫn, biết hắn hôm nay mang theo Vân Hà tới, hoặc là liền cùng Vân phủ người sẽ giễu mặt, cấp Vân phủ Nan Kham, hoặc là lợi dụng Vân Hà mượn sức Vân phủ cho hắn duy trì, trong lòng càng là chán ghét hắn loại này ti tiện hành vi. Đừng lo lắng, Vân Đào nhìn đến nàng trong mắt hiện lên lo lắng, nhẹ giọng chấn an nói. Linh Huyên cắn môi nhìn hắn một cái, biết rất nhiều sự tình không phải đại ca có thể hiểu biết. Hắn chỉ là biết mạc sĩ Lăng Hiên đã từng mơ ước Vân ra, cũng từng đối Vân ra xuống tay quá, tính kê quá, nhưng rốt cuộc không hiểu biết hắn đáy lòng vươn tàn nhẫn, cũng biết này đó vô pháp mở miệng giải thích. Vì thành tựu đại sự, mạc sĩ Lăng Hiên hoàn toàn không để bụng thanh danh, cũng không để bụng mạng người, càng không để bụng chính mình là Minh Quân vẫn là hôn quân, hắn muốn. Chính là cái tiêu cao cao tại thượng vị trí. Mạc sĩ Lăng Hiên không thuận theo không buông tha làm rất nhiều người đều nghỉ chân quan vọng, ai cũng không dám mở miệng, rốt cuộc ai đều đắc tội không nổi. Tào ra cũng có người tới hôm nay tự kiến, không phải bởi vì thân thích thân phận, mà là cùng Vân Vũ cùng chiều mới đến. Bọn họ so với ai khác đều không muốn Vân Hà lại một lần bị Vân Phủ người tán thành, phải biết rằng Vân Phủ thân phận càng ngày càng tăng, đã vượt qua Tào ra, lại làm Vân Hà dạy hoa trên gấm nói, hiên vương trong phủ liền không có Tào ra dung chỗ dung thân phía trước vân hà bất lực thời điểm tào giai dung bao nhiêu lần khi dễ vân hà nếu là làm vân hà đắc thế tào giai dung ở hiên vương phủ liền không có nơi dừng chân đối tào gia cũng không phải một chuyện tốt tất cả mọi người đang xem vân gia người thái độ thừa nhận cùng không thừa nhận ý nghĩa kém quá lớn bùi thị đang âm thầm nôn nóng hiên vương chính là không thuận theo không vương tha muốn nháo rất nảy việc hôn nhân mắt thấy tân nương vào cửa canh giờ tới rồi nếu là trì hoãn còn không chừng sẽ nháo ra sự tình gì tới biết cùng mạc sĩ lăng hiên là không thể mạnh bạo Vân Kha Thị liền bình phục một chút chính mình nỗi lòng, ngẩng đầu nhìn mạc sĩ Lăng Hiên bình tĩnh giải thích nói, Điện Hạ muốn cho Vân Hà trở thành vân gia người, cũng không phải không thể. Chỉ là có cái điều kiện. Tổ mẫu vẫn luôn quỷ Vân Hà kinh hỉ ngẩng đầu nhìn nàng, trong mắt lấp lòe kinh hỉ nước mắt. Mạc sĩ Lăng Hiên khỏe miệng cũng khẽ động một chút, tỏ vẻ giờ phút này sung sướng, chấm lại ngữ khí, hòa khí hỏi, không biết Lao Phu nhân yêu cầu chính là điều kiện gì? Phàm là có thể làm được, hắn nhất định sẽ làm được. Rốt cuộc khó được có cơ hội cùng Vân Phủ dính dáng đến quan hệ. Linh huyên là âm thầm nôn nóng, rồi lại không dám ra tiếng, nơi này không có nàng ra tiếng phản bác đường sống. Thình điện hạ đuổi Vân Hà ra hiên vương phủ Vân Kha Thị nói vừa nói ra tới, khiến cho mọi người ô lên, hiển nhiên có chút khó có thể tiếp thu như vậy đáp án. Lao phu nhân là ở nói dẫn sao? Mạc sĩ lăng hiên cảm thấy chính mình là bị chơi, lập tức trừng mắt lạnh giọng chất vấn nói. Lao thân làm sao dám khai như vậy vui đùa Vân Kha Thị đúng mức giải thích nói điện hạ nhưng hỏi một chút vân hà vân phủ có phải hay không có một cái phạm là trở thành người khác thiếp thất vân gia đích nữ đều sẽ bị đuổi ra khỏi nhà không hề là vân gia người vân hà cùng nhân vi thiếp đã phạm vào vân phủ gia quy lão thân liền tính là có 100 không tình nguyện cũng không muốn vi phạm tổ tiên quý củ. cái này giải thích là mạc sĩ lăng hiên hung hăng chịu một chút khoe mắt hận không thể một quyền đem cái này lao thái bả cấp đánh ngất sỉu đi vân hà là buồn vương người hán đại biểu cho hoàng gia lão thân tự nhiên biết Chỉ là lao thân cũng không dám vi phạm vân ra ra quy vân kha thị cũng không có thỏa hiệp, mà là kiên quyết nói, nếu là hiên vương cảm thấy vân hà không có nhà mẹ để đáng thương nói, liền phóng nàng ra hiên vương phủ, lão thân xem ở nàng phụ thân phân thượng, có thể cho nàng hồi vân phủ. Không, ta không cần, ta không cần ra hiên vương phủ vân hà vừa nghe, lập tức thét trói thai cự tuyệt nói. Nàng đã là hiên vương người, nếu là ra hiên vương phủ, về sau còn có cái gì ngày lành nhưng quá. Trở lại vân phủ lại có thể như thế nào? Ai sẽ cho nàng lại hứa một môn hảo việc hôn nhân. Cùng với như vậy, không bằng dựa vào chính mình bản lĩnh, ở Hiên Vương trong phủ dùng chút thủ đoạn, mượn sức Hiên Vương, củng cố chính mình địa vị hảo. Hiên Vương điện hạ, Vân Hà đã làm quyết định, không biết điện hạ nhưng có quyết định. Vân Kha thị phản bị động vi chủ động, cấp Mạc Sĩ Lăng Hiên một cái suy xét cơ hội. Mạc Sĩ Lăng Hiên tự nhiên là á khẩu không trả lời được, muốn cho Vân Hà ra Hiên Vương phủ, kia nàng được đến hết thảy cùng chính mình có quan hệ gì? Linh Huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm cảm thấy tổ mẫu thật là thông minh, dùng như vậy lấy cớ ngăn chặn mạc sĩ Lăng Hiên sẽ không sợ hắn lại làm ở Mỹ. Quả nhiên như vậy lựa chọn là để cho mạc sĩ Lăng Hiên đau đầu, căn bản không có biện pháp làm lựa chọn, cho nên mang theo Vân Hà ở một bên cho mặt, trong mắt hận ý thời khắc lập lòe, mà Vân Hà từ cảm nhận được Hiên Vương trên người phát ra không có hảo ý hơi thở lúc sau, càng là liền đại khí cũng không dám xuyến một chút, liền sợ cuối cùng sẽ bị Hiên Vương dưới sự giận dữ đánh chết. Trong lòng đâu càng là căm hận vẩn phủ mỗi người. Cảm thấy bọn họ có thể giúp đều không giúp chính mình, còn muốn hại chết chính mình, trong lòng liền càng oán. Mạc sĩ Thịnh Viêm giúp đỡ Vân Vũ đi tiếp tân nương tử, cho nên căn bản không biết Vân phủ phát sinh sự tình. Chờ tân nương tử vào cửa lúc sau, hắn liền hướng Linh Huyên bên kia đi đến, không màng Vân Đảo ngẫu nhiên toát ra hỏa hoa, khỏe miệng hàm chứa sủng lịch cùng Linh Huyên bẩm báo về cổ gia phát sinh sự tình, biểu tình chuyên chú, trong mắt chỉ có một Vân Linh Huyên, như vậy hiện tượng, làm nhiều ít chưa gả cô nương hâm mộ tan nát cõi lòng nếu là có người cũng có thể như vậy đối đãi các nàng đời này liền thấy đủ cái gì đều không cầu đồng dạng một màn này dừng ở vân hà trong mắt nàng là ghen ghét hận không thể giết vân linh huyên cảm thấy chính mình hiện tại sẽ như vậy xui xẻo, hoàn toàn là vân linh huyên cướp đi thuộc về nàng hết thảy mẫu thân đã từng nói qua vân linh huyên là cái ti tiện thương nữ cùng chính mình chính thức đích nữ thân phận là vô pháp so sánh với muốn chính mình về sau muốn hướng chỗ cao bò đem vân linh huyên hung hăng để ở góc chân chỗ chờ nàng hèn mọn cầu xin thảo biết cái gì kêu khác nhau. Nhưng hôm nay, nàng chẳng những thành quận chúa, còn cùng Mạc Sĩ Thịnh Viêm có hôn nước Mạc Sĩ Thịnh Viêm thân phận cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên cũng không có khác biệt, đều là đứng đắn hoàng tộc người. Nàng liên ở Hiên Vương phủ như vậy chút thời điểm, vì cái gì hết thể đều đại thay đổi đâu? Linh Huyên mới mặc kệ Vân Hà kia tràn ngập hận ý ánh mắt, nhìn thẳng đối với Mạc Sĩ Thịnh Viêm sủng nịch ánh mắt, khỏe môi treo lên nhàn nhạt tươi cười, điểm tĩnh mà vui mừng, không coi trưng dương, chỉ là trong mắt hàm chứa nhàn nhạt nhu tình chỉ thuộc về hai người tâm ý. Huyên Nhi, phụ vương lần nữa bức hôn, ngươi nói một chút, ngươi chừng nào thì gật đầu a? Mạc Sĩ Thịnh Viêm hạ giọng, ủy khuất không tối hỏi. Linh Huyên bĩu môi, bảo trì trầm mặc. Hiện giờ, nhìn thấy Mạc Sĩ Thịnh Viêm một lần, đã bị hắn thúc dục hôn một lần, làm cho nàng đều không nghĩ nói chuyện. Muốn cho Huyên Nhi gật đầu cũng không phải không thể, vẫn luôn trầm mặc Vân Đào đột nhiên cắn một câu. Mạc Sĩ Thịnh Viêm nguyên bản cũng chỉ là theo bản năng cùng Linh Huyên cọ sát, không nghĩ tới Vân Đào sẽ mở miệng. Cho nên lập tức trừng lớn hai trong mắt, vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn, ánh mắt kia nóng cháy làm không biết người còn tưởng rằng hắn vừa ý chính là Vân Đào đâu. Chỉ cần các ngươi thành thần, cũng làm huyên Nhi quản Vân gia sự tình, ta liền đáp ứng các ngươi thành thân. Vân Đào điều kiện thấp làm Mạc Sĩ Thịnh Viêm đều kinh ngạc, cho rằng chính mình nghe lầm. Như thế nào? Làm không được. Vân Đào thấy hắn trinh Lăng không mở miệng, liền híp hai mắt không vui hỏi. "Không không không, làm đến." Làm đến Mạc Sĩ Thịnh Viêm vừa thấy tương lai đại cứu tử nổi giận, Lập tức nịnh nọt cười nói, trong vương phủ cũng không có người ước thúc huyên nhi, chỉ cần huyên nhi muốn làm, ta đều sẽ không ngăn nếu là biết đại cứu tử yêu cầu đơn giản như vậy, hắn hà tất đau khổ ngao lâu như vậy đâu. Linh huyên nhìn mạc sĩ thịnh viêm kia nịnh nọt bộ dáng, run rẩy một chút khoe miệng, trong đầu nhịn không được nhớ lại lúc trước thấy mạc sĩ thịnh viêm đệ nhất mạc hình ảnh, vì cái gì lúc ấy cảm thấy mạc sĩ thịnh viêm thực lãnh cốc đâu. Hiện giờ hắn, cùng lúc trước so sánh với, quả thực thảm không nỡ nhìn a. lẽ? chỉ có mang lên cái kia mặt nạ, hắn mới có lanh khốc đứng đắn bộ dáng sao. Vậy là tốt rồi. Vân Đào trong mắt lập loè ý cười, giả vờ nghiêm trang nói, "Vậy làm Vương gia tuyển cái ngày lành, phái bà mới tới cửa cầu hôn đi." Hào Mạc sĩ thịnh viêm một kích động, quên mất trước mắt không thích hợp trường hợp, hưng phấn lớn tiếng một e, kết quả đưa tới vô số ánh mắt, cũng may lúc này, Tân Lang Tân Nương đã bái đường xong, nói cách khác, thật đúng là không biết buổi thị có thể hay không lao tới căn người. Nàng nhi tử làm một hồi việc hôn nhân, Có thể hay không đơn giản một chút, không cần tìm tra đâu. Hiên vương tìm phiền toái thời điểm, nàng đã nhịn, hiện giờ lại nháo vừa ra, nàng thật sự không cam đoan chính mình có thể hay không hỏng mất. Đào nhi, làm sao vậy? Cũng may tận trời còn tính bình tĩnh, biết mạc sĩ thịnh viêm không phải cái loại này làm vân phủ nan khăn người, cho nên thuận thế vì bọn họ giải vây hỏi. Vân đào khẽ miệng mỉm cười, ra tiếng nói, đại bá, mới vừa rồi thế tử xem nhị ca bái đường thành thân, trong lòng hâm mộ, cùng ta cầu thú huyên nhi. Ta đã đáp ứng rồi, hắn một cái kích động, liền lớn tiếng hô ra tới, quấy nhiễu mọi người. Có hỷ sự, hắn không ngại làm mọi người biết. Đại ca Vân Linh Huyên vừa thấy đại ca thế nhưng không cất giấu, liền nói như vậy ra tới, không cấm hờn dối dầm chân một cái, đỏ mặt xoay người tránh đi mọi người. Ha ha, đó là rất tốt sự A. Tận trời sướng sốt, đại khái là không nghĩ tới là cái dạng này hỷ sự, không cấm cười nói. Là đại hỷ sự Vân Kha Thị ở một bên cũng phụ hòa nói, huyên nhi thành thân. Nhưng đến hảo hảo cộng lại, này của hồi môn cũng không thể thiếu lạc. Chính là chính là mừng vui gấp bội tin tức, là mùi thị căng chặt cảm xúc rốt cuộc có thể tùng bừng lòng. Mạc Sĩ Thịnh Viêm tắt cười tủm tỉm tiếp thu mọi người chúc mừng, trong mắt toàn là vui sướng, căn bản không che giấu. Như vậy một màn, lại thật sâu kích thích Mạc Sĩ Lăng Hiên cùng Vân Hà. Một cái là bởi vì mơ ước Vân Linh Huyên hồi lâu đều không có thực hiện được, một cái là bởi vì chính mình xuất giá thời điểm, liền như vậy vô thanh vô tức bị nâng vào hiên vương phủ. Càng đừng nói cái gì của hồi môn. Vân Linh Huyên, Vân ra mọi người, nếu có một ngày, ta Vân Hà đắc thế, nhất định cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Vân Hà ở trong lòng yên lặng thể, ở trong lòng hoàn toàn ngăn cách cùng Vân Phủ quan hệ. Huyên quận chúa cùng viêm thế tử muốn thành thân tin tức, lập tức phủ qua Vân Vũ cùng cổ phượng vũ việc hôn nhân, làm Vân Phủ người nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tình nguyện điệu thấp, cũng không muốn cả ngày bị người nhìn chằm chằm. Mạc sĩ Lăng Huyên sắc mặt từ lúc bắt đầu liền không có hảo quá. Cho nên vân phủ người cả ngày lo lắng đề phòng, thật vất vả tiến đi, mới thật mạnh thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy không có gì thời điểm so cái này càng mệt càng khó chịu. Vốn dĩ thành thân đại hỷ sự, lại cố tình phải bị người làm ầm ý uy hiếp, đổi thành ai, đều sẽ không cao hứng. lão phu nhân, hiên vương tính tình vài vị âm u tàn nhẫn, đến cùng người trong phủ giao đãi một phen, mấy ngày nay vẫn là không cần thường xuyên ra ngoài hảo, miễn cho rước lây không cần thiết phiền thoái, bị người bắt chẹn. Mạc sĩ thịnh viêm nghe vân đảo nói mới vừa rồi phát sinh sự tình lúc sau, ở vân phủ người tiễn khách xong lúc sau, mới nói ra chính mình kiến nghị. Mặt ngoài, hắn cùng mạc sĩ lăng hiên không có gì mâu thuẫn, cũng không có gì xung đột, nhưng thực tế thượng, bọn họ trong lòng ai đều rõ ràng, dù không dưới lẫn nhau. Hắn cùng Duệ vương tương giao tốt hơn, sớm đã thành mạc sĩ lăng hiên trong mắt cái đinh trong mắt. Chỉ là, ở mạc sĩ lăng hiên trong mắt, ung thân vương phủ không có quyền thế, không có có thể tương giao tất yếu. Cho nên mới sẽ không nhẹ không nặng ở chung đến bây giờ Ai Vân Kha Thị thật mạnh thở dài một tiếng Trong thanh âm tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ Hà Nhi như thế nào liền biến thành cái dạng này Vì bản thân chi tư Đem Vân Phủ mang nhập lốc xoáy bên trong Sẽ không sợ hại Vân Phủ mọi người sao Hoàng gia người thế nào Nàng tự nhiên rõ ràng một ít Căn bản liền không cảm thấy Mạc Sĩ Lăng Hiên là người tốt Nhưng hôm nay Nhất làm nàng thất vọng chính là Vân Hà Phía trước Nàng là cảm thấy Hiên Vương buộc Vân Hà tới nhưng nhìn đến nàng trong ánh mắt không chút nào che giấu cao cao tại thượng cùng đắc ý rào rạt biểu tình, liền biết nàng là vì chính mình tới mưu tính vân phủ. Bảo hồ lộ ra, nàng cũng đến nước lượng một chút chính mình bản lĩnh rốt cuộc có bao nhiêu cao à? Linh Huyên nhìn tổ mẫu như vậy thương tâm bộ dáng, vài lần đều tưởng thốt ra mà ra. Vân Hà chính là như vậy nhận tâm tuyệt tình người. Vì chính mình, nàng có thể phản bội hết thảy, bao gồm chính mình thân nhân. Chính là tổ mẫu như vậy, làm nàng không đành lòng dội đổ bìm leo. Mẫu thân. Không cần vì cái kia xuất sinh thương tâm, cũng may chúng ta xuống tay mau, trừ bỏ tên nàng, nếu không nói, còn không biết trong nhà sẽ bị nàng thai họa thành bộ răng gì. Vân mặc cũng là thương tâm một cái, nhớ tới khi còn nhỏ kiểu mềm tiểu nhân nhi, hiện giờ thành như vậy một cái không do thị phi người, trong lòng phiền muộn sao có thể sẽ không có đâu. Nhưng vì người nhà, chỉ có thể hy vọng nàng hảo chi vì này. Làm người trong phủ về sau tiểu tâm cẩn thận một ít, đừng lại trêu chọc cái gì phiền toái vân Kha thị đem mạc sĩ thịnh viêm nói nghe xong đi vào. Phân phó lúc sau nhìn linh huyên nói, ngươi cùng viêm thế tử việc hôn nhân cũng muốn cẩn thận một ít, không cần bị người bắt được cái gì nhược điểm, miễn cho nháo lên làm tâm tình của mình không tốt. Thành thân là đại sự, ai nháo, ai trong lòng đều không thoải mái, đây là cả đời sự tình, cho nên nàng mới cẩn thận nhắc nhở. Nàng không nghĩ làm huyên nhi có tiết nối, cũng không nghĩ vân gia xảy ra chuyện. Tổ mẫu, ngươi yên tâm hảo, chúng ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng không cần nghĩ nhiều, miễn cho hỏng rồi thân mình linh huyên nhìn đến nàng tiểu tụy bộ dáng. Trong lòng thật sự không đành lòng. Chương 254 âm u nổi lên bốn phía. Từ Vân phủ ra tới thời điểm, mọi người đều không nói gì, không khí có chút trầm trọng. Thiên, muốn thay đổi. Linh Huyên thấp giọng nhỉ non, phát hiện chính mình trọng sinh thay đổi rất nhiều sự tình, lại cũng làm rất nhiều nguyên bản cố định kết cục thành khó bề phân biệt, liền nàng đều không có biện pháp nắm giữ. Kiếp trước lúc này, Mạc Sĩ Lăng hiên cơ hồ bởi vì chính mình khống chế toàn bộ Đông Nguyên quốc, làm cho hoàng thượng không thể không đem hoàng quyền giao đi ra ngoài. Nhưng kiếm này, bởi vì chính mình trọng sinh, cản trở mạc sĩ lăng hiên hoàng giả chi lộ, cũng làm thế cục trở nên càng thêm mịt mở không rõ. Nàng biết, liền tính chính mình ngăn cản mạc sĩ lăng hiên ngàn vạn thứ, cũng ngăn cản không được hắn dạ tâm. Bởi vì như vậy, cho nên không cùng hắn người đi chung đường, liền càng thêm nguy hiểm. Vì cầm quyền, mạc sĩ lăng hiên sẽ làm ra sự tình gì tới, nàng không dám đi tưởng, liền sợ cuối cùng kết cục chính mình nhận không nổi. Hoàng thượng thật lâu không lập thái tử, đến cuối cùng sẽ chỉ làm có dạ tâm người ngao nghe dục dịch mặc sĩ thịnh viêm tự nhiên minh bạch trong đó mấu chốt hắn cùng ngôi vị hoàng đế không quan hệ cho nên xem càng thấu triệt một ít lập thái tử những cái đó có dạ tâm người liền sẽ dừng tại sao vân đảo ngữ khí có chút hướng hắn nhớ tới xa ở ngàn dặm ở ngoài người nghĩ tới thân phận của nàng cùng lập trường trong lòng liền toát ra một đoàn hỏa tới linh huyên nhìn mất bình tĩnh đại ca hơi há mồm muốn nói cái gì cuối cùng một câu cũng nói không nên lời đúng vậy lập thái tử chi vị lại có thể thế nào? trăm dặm hồi xuân không phải Bắc Hàn quốc dự định tương lai hoàng giả sao? nhưng cánh vương có dạ tâm, lang là bức trăm dặm hồi xuân vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhật tử quá so bình thường ba tánh đều không bằng đâu. hoàng thượng hiện tại liền tính là lập nào đó hoàng tử vi thái tử, có dạ tâm người trước sau có dạ tâm, như thế nào đều sẽ không nhận mệnh. Mạc sĩ thịnh viêm không có mở miệng phản bác, bởi vì đang ở hoàng thất, bản thân liền có không thể tránh tránh cho tinh kế. bên ngoài người xem hắn. Cảm thấy hắn là đặc thù hạnh phúc, phụ vương không có lại cưới, trong vương phủ vô cùng đơn giản, chính là, ai có thể biết, liền tính là như vậy đơn giản ung thân vương phủ, không biết đã chịu bao nhiêu lần tính kế cùng như hại, nếu không phải phụ vương trong lòng nắm chắc, lúc này, còn không biết có hay không ung thân vương phủ đâu. Viêm, ngươi cảm thấy hoàng thượng trong lòng sẽ hướng vào ai đương thái tử. Hỏi cái này lời nói, Linh huyền đệ thấp thanh âm, thấp sắp liền nàng chính mình đều nghe không thấy. Đi về trước rồi nói sau nói như vậy để ở trên xe ngựa thảo luận thực không thỏa đáng. trở lại vân gia, trừ bỏ vân linh yên ở ngoài, ba người đều hướng thư phòng mà đi, làm ảnh nhi cùng liêu xanh ở cửa chờ, ai đều không thể tới gần nửa bước. chuyện này ta cùng phụ vương thảo luận quá, hắn nói hoàng thượng sở dĩ không có lập thái tử, là bởi vì mấy cái hoàng tử làm cũng không làm hắn vừa lòng, mặc sĩ thịnh viêm cũng không có gạt, nói thẳng ra hắn trong lòng ý tưởng đại hoàng tử bởi vì xuất thân hèn mọn, không có hoàng tử khí thế. duệ vương tuy rằng xuất thân dòng chính, Nhưng không có cường đại phía sau lưng chi viện, liền tính là thượng vị, hoàng thượng cũng lo lắng hắn ngồi không xong Tam hoàng tử không có tiếng tam gì, cơ hồ liền cung yến đều không tham dự, càng không bị hoàng thượng đặt ở trong lòng. Mà hiên vương, có xử ra làm chỗ dựa, vốn nên là nhất thích hợp, lại bởi vì tâm quá cấp, dạ tâm quá lớn, cho nên hoàng thượng chậm chạp không có hạ quyết định, thế cho nên lập thái tử sự tình đến bây giờ đều còn treo. Hiên vương thượng vị, cùng hắn đối nghịch người đều sẽ không có kết cục tốt mà những cái đó hoàng tử càng không có sống sót khả năng. Kiến thức tới rồi Bắc Hàn Quốc ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tàn khốc, vân đảo sẽ không cảm thấy giàu có đông yến quốc sẽ tốt một chút. Linh huyên không thể không thừa nhận đại ca nói chính là nhất đối, mạc sĩ lăng hiên chính là cái loại này tâm nhãn tiểu nhân dung không giới bất luận cái gì tỷ vết người. Ta phụ vương đến hướng vào duệ vương, duệ vương tính tình ôn hòa, có dung người chi lượng, đáng tiếc cùng hiên vương so sánh với, thế đơn lực mỏng cái này cũng là vì cái gì ung thân vương phụ không có mình xác minh do Nếu là tiên hoàng hậu còn ở, có lẽ Duệ Vương thượng vị chính là đương nhiên. Đối với Duệ Vương, Linh Huyên cũng là có ấn tượng, biết hắn cũng không phải cái có thù tất báo, tàn nhẫn độc các người, cũng cảm thấy mạc sĩ thịnh viêm lời nói có vài phần đạo lý. Từ nàng trọng sinh bắt đầu, liền chú định đời này cùng mạc sĩ lăng hiên không phải người chết chính là ta mất mạng kết quả, muốn hai bên đều hảo là hoàn toàn không có khả năng, cho nên chỉ có thể tuyển một cái có thể che chở vân ra, có thể dung hạ vân ra minh quân. mà người này liên thuộc duệ vương nhất thích hợp vân gia nếu là duy trì duệ vương đâu không đơn giản là tiền tài càng có sau lưng lực lượng thần bí vân đảo không có ra tiếng bởi vì hắn biết mấy năm nay chính mình không ở linh nguyên bị mạc sĩ lăng hiên áp bách thừa bị khuất cũng chú định vô pháp cùng người như vậy hòa bình ở chung cho nên nàng kiến nghị chính mình mới không có phản bác Kêu ung thân vương phủ cũng là giống nhau lựa chọn nàng gả cho chính mình liền tỏ vẻ vân gia cùng ung thân vương phủ là cột vào cùng nhau sinh tử tương đồng Chuyện này, không phải các ngươi muốn thế nào là có thể thế nào, vẫn là trước đem các ngươi việc hôn nhân định ra đến đây đi. Vân Đào phát hiện, chính mình lúc trước trở về tâm nguyện là đơn giản, nhưng trở về lúc sau phát hiện, Vân ra vị trí vị trí không thể so chính mình ở Bắc Hàn Quốc đơn giản, cho nên vô pháp lập tức rời đi, chỉ có thể ẩn nhẫn, chờ đợi tốt nhất cơ hội. Hiện tại hắn, chỉ hy vọng đem huyên nhi gả cho mạc sĩ Thịnh viêm, cũng thuận thế cấp Vân ra tìm được một cái dựa vào, như vậy hắn liền có thể yên tâm rời đi Vân ra. Đi giúp yêu nhất người làm chút sự tình. Linh huyên biết vân đảo tính toán, không có ra tiếng ngăn lại. Nàng biết, liền tính chính mình ngăn lại, cũng sẽ không thay đổi cái gì, đặc biệt là trăm dặm hồi xuân ở đại ca trong lòng đã đánh hạ dấu vết, đời này đều sẽ không tiêu trừ. Đại ca tính tình cùng phụ thân giống như A, trung tình một người, liền trung tình một đời, làm nhiều ít cô nương tan nát coi lòng không biết. Như vậy yêu cầu, mặc sĩ thịnh viêm nhất thích. Cùng vân đảo thương nghị vài câu, liền gấp không chờ nổi rời đi vân ra tưởng trở về làm phụ vương phái quan môi tới cửa, sau đó hạ xính, đem việc hôn nhân thu phục, miễn cho đêm dài lắm động, làm nhân tâm khó an. vì thực hiện chính mình hứa hẹn, vì làm đại ca yên tâm, linh huyên chỉ là ở một bên nhấp miệng cười nhạt, hoàn toàn từ hai cái nam nhân làm chủ. ung thân vương nghe nói vân ra nhà ra, đó là vui sướng liền miệng đều khép không được, toàn bộ vương phủ cũng là hỉ khí dương dương, rốt cuộc đây là nhiều năm qua vương phủ đầu một cọc hỉ sự, có thể không cho người cao hứng sao? tìm quan môi mang theo Phong Phú làm người hoa mắt xính lễ đi vân gia hạ xính vốn là đồng ý việc hôn nhân cũng không có cái gì đặc thù yêu cầu hết thể nước chảy thành sông chỉ là bởi vì tiếp cận cuối năm thật sự chọn không ra cái gì ngày lành liền đem thành thân nhật tử dịch tới rồi sang năm ba tháng cứ như vậy Mặc Sĩ Thịnh Viêm còn cảm thấy thời gian đã quá muộn Ung Thân Vương phủ đối Vân Linh Huyền coi trọng làm cho cả kinh thành mặc kệ suất giá vẫn là không có suất giá đều hâm mộ không thôi nhân gia chính là gia nhất Phong Phú lễ chân chính chính là đem vân linh huyền phủng ở lòng bàn tay, lẽ ra ung thân vương phủ là hoàng thân, chỉ cần cầu thánh chỉ, không hoa một chút xính lễ đều có thể, còn có thể làm vân linh huyền mang tuyệt bút của hồi môn vào cửa. Nhưng vì biểu hiện coi trọng cung đặc thù, lăng là đem quá cố vương phi lưu lại của hồi môn đều tặng đi ra ngoài, càng tăng thêm không ít, lập tức thành kinh thành đề tài, làm đưa tới càng nhiều hâm mộ ghen ghét. Cái gì chỗ tốt đều bị nàng một người bá chiếm vân hà biết tin tức này thời điểm, là cắn một ngụm ngân nga, lại không thể nơi hà. Hiên vương hiện tại đối nàng tuy rằng không có chán ghét nhưng so ra kém phía trước độc sủng làm nàng không thể không thật cẩn thận hợp lại, liền sợ chính mình sẽ trở lại phía trước cái loại này xuất sinh không bằng nhật tử đi. Hà muội muội nói chính là đâu, nay vân linh huyền một giới thương nữ, chẳng những bị phong làm con chúa, thậm chí còn thành ung thân vương phủ thế tử phi, càng là tương lai ung thân vương phi, như vậy thân phận địa vị cũng không phải là người bình thường có thể bỏ đi lên nga. Thượng quan yên làm đã sớm chú ý tới vân hà, tuy rằng hận không thể muốn giết nàng nhưng nói cho chính mình nhất định phải chịu đựng miễn cho hỏng rồi chính mình đại sự hiện giờ trong vương phủ có quá nhiều thế so với chính mình cường nàng nếu là cứng đối cứng chẳng những không có kết cục tốt còn sẽ không được đến vương gia đau lòng cho nên điệu thấp bắt đầu thu mua nhân tâm làm người cảm thấy nàng là cái loại này vô hại đối nàng hạ thấp phòng bị tiện thiếp bái kiến vương phi vân hà chỉ là một người đoán giận bất bình lại không biết khi nào thượng quan yên lam khi nào tới rồi chính mình phía sau không khỏi nhìn chính mình bên người nha hoàng liếc mắt một cái Trong lòng đánh, cái dùng mình, cái này nha hoàn là chính mình được sủng ái lúc sau bị Hiên Vương thưởng xuống dưới, nhìn đối chính mình là trung thành và tận tâm, chính là sau lưng rốt cuộc đối ai trung tâm, cũng không biết. Đều là nhà mình tỉ muội, đừng cố những cái đó nghi thức xã giao thượng quan Yên Lam bị lễ lúc sau, ngoài miệng như vậy lẩm bẩm, làm bên người đại nha hoàn đi nâng dậy Vân Hà. Vân Hà sơ không chuẩn thượng quan Yên Lam tâm tư, biết chính mình thân phận hèn mọn, liền nhấp miệng bảo trì chờ mặc, cùng trước kia tùy tiện, không biết trời cao đất rộng so sánh với hiện giờ nàng nhưng xem như cẩn thận hèn mọn rất nhiều, biết cái gì kêu trinh lệch. Hà muội muội, đồng dạng là vân gia người, như thế nào thân phận khác biệt liền như vậy đại đâu? Thượng quan yên lam dù bận vẫn ung dung nhìn hèn mọn đứng ở một bên vân hà, nhớ tới nàng nơi trốn khoe khoang hiên vương sùng ái, trong lòng liền có một cổ tức giận thật sâu đè nặng, biết chính mình không thể ở ngay lúc này lộ ra một tia không vui, bằng không liền hỏng rồi chính mình đại sự. Là tiện tiếp vô dụng, không thể giúp được vương gia vân hà ở một bên túi lầu nói. Giúp vương gia. Ừ, nếu là thật sự rút, lúc này chính là ta ở ngươi trước mặt túi đầu hèn mọn. Thượng quan Yên Lam ở trong lòng hung hăng cắn răng, lại không cách nào tiết lộ nửa điểm. Hà muội muội nếu là có tâm, cũng không phải không thể bàng Vân Hà muốn dừng chân ý tưởng, nàng so với ai khác đều minh bạch. Nàng là chính phi, tuy rằng người khác khinh thường, nhưng ít ra sẽ lưu vải phần thể diện. Mà Vân Hà đâu, không có cường đại chỗ dựa, lại là trong vương phủ duy nhất thiết thất, ai xem nàng khó chịu đều có thể khi dễ một chút. Cho nên muốn hướng lên trên bỏ tâm tư có bao nhiêu đại, là có thể nghĩ. Như thế nào rút? Trong lòng do dự, nhưng vẫn là ngăn cản không được hướng lên trên bò dụ hoặc, Vân Hà cuối cùng vẫn là mở miệng. Thấy Vân Hà bị lừa, Thượng quan Yên làm trong mắt hiện lên một tiêu ý cười, trên mặt lại trước sau nghiêm túc không lộ một tiêu cảm xúc. Vân Linh Huyên là không biết chính mình thân phận, tương đối, nàng nương cũng không rõ ràng lắm, cho nên. Năm đó ta nương sinh đại ca thời điểm, liền cùng Vân Linh Huyên đính hôn chỉ là bởi vì Vân Linh Huyên một lòng muốn leo lên quyền quý, bức ta cha mẹ bất đắc dĩ, chỉ có thể coi thường việc hôn nhân này. Thượng Quan Yên Lam vừa nói, một bên quan sát đến Vân Hà biểu tình, thấy nàng hai mắt từ lúc bắt đầu mờ mịt đến cuối cùng tinh quang, liền biết chính mình biện pháp làm nàng tâm động. Vân Hà tự nhiên tâm động, nàng tổng cảm thấy Vân Linh Huyên nên ở nàng dưới, không nên chính mình quá như vậy thê thảm. Nàng lại biến thành nhân thượng nhân, chỉ cần có thể hủy hoại Vân Linh Huyên, kia nàng hiện tại có được hết thể đều không có. Tuy rằng tâm động. Nhưng Vân Hà hiện tại cùng trước kia có rất lớn khác biệt, ít nhất biết có chút đồ vật nhìn làm người vui mừng, nhưng làm lên, cũng không phải là dễ dàng. Không có hôn thư, Vân Linh Huyên không thừa nhận, có thể có ích lợi gì. Vân Hà biết chuyện này không phải thật sự, nếu là thật sự lời nói, thượng quan gia người còn có thể cho phép Vân Linh Huyên như vậy cản dỡ sao. Đã sớm nghĩ biện pháp buộc Vân Linh Huyên thành thân, còn bá chiếm Vân ra hết thảy. Chuyện này, ta đã an bài hảo, ngươi chỉ cần đi nói cho mẫu thân ngươi, đến lúc đó nói tới đây. Nàng đệ thấp thanh âm đưa Lô Thai ở Vân Hà bên người giao đái, sau đó ngữ mang mỉm cười nói, nếu là sự tình làm xong, bổn vương phi nhất định sẽ cùng vương gia báo cáo, làm Hà muội muội trở thành chấp phi, lại đem ngươi nương an bài thỏa đáng, miễn cho nàng một người ở thôn trang quá thê thảm. Chắc phi thân phận hấp dẫn Vân Hà lực chú ý, đến nỗi ở tại thôn trang mẫu Thân, căn bản không ở nàng trong lòng hiện lên một lần. Vương phi yên tâm, tiện thiếp nhất định đem việc này làm thỏa đáng, làm Vân Linh Huyền thân bại danh liệt, về sau không còn có mặt sống ở kinh thành. Vân Hà trong mắt tàn nhẫn căn bản che giấu không được, nàng liền phải vân linh huyên thân bại danh liệt, hủy diệt hiện tại hết thể có được. Ha ha, mấy ngày nay, người xuất nhập vương phủ không cần bẩm báo, có tin tức nói trực tiếp tới ta sân là được. Vì làm Vân Hà nhìn đến lớn hơn nữa quyền lợi, thượng quan yên lam tố tính liền buông tay rốt cuộc. Đà tạo vương phi. Vân Hà nhớ tới phía trước chính mình liền vương phủ môn đều ra không được, hiện giờ có thể phương tiện ra vào, trong mắt liền tràn đầy ý cười. Một chương tốt nhất hoa lê bản gỗ thành dập nát cắn lúc sau, làm tất cả mọi người không dám nói một câu. Đáng chết, như vậy lời đồn rốt cuộc từ đâu tới đây? Linh Huyên cùng mạc Sĩ Thịnh Viêm đính hôn hạ xính lúc sau, nên an tâm chờ đợi thành thân nhật tử. Chính là, cố tình ở ngay lúc này, kinh thành truyền ra làm người nghị luận sôi nổi lời đồn, nói Vân Linh Huyên đã sớm cùng Thanh Mai trúc mã biểu ca đính hôn sự, sau lại bởi vì leo lên quyền quý, cho nên không màng vòng mẫu di nguyện, lăng là không thừa nhận, cuối cùng mới có hiện giờ phú quý như vậy lời đồn truyền tới Vân gia làm Vân đảo khí chụp nát một cái bàn bẩm báo đại thiếu gia hình như là phía trước lễ bộ thị lang phu nhân mở tiệc chiêu đãi một ít liền từ giữa truyền ra như vậy lời đồn bị lễ bộ thị lang phu nhân hung hăng áp xuống đi mới không có lập tức truyền ra tới nhưng lúc sau kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều tung tin vịt đã vô pháp khống chế ảnh Nhi trầm giọng bẩm báo trong lòng đối hủy hoại chủ tử thanh danh người tràn ngập lạnh lẽo người như vậy thật nên sát. mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích Thế nhưng cấp chủ tử ấn thượng như vậy tội danh, chính là muốn buộc chủ tử đi tìm chết, dụng tâm quá ác độc. Kaka ca, việc này còn phải chậm giải tra, đừng tức giận hỏng rồi thân mình linh huyên đối với thượng quan gia cách làm, đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Nàng chính mình liền không tưởng động thượng quan gia, chỉ bằng hiên vương trong phủ những cái đó tranh quyền đoạt lợi, mỗi một cái đều chiếm tiên cơ nữ nhân, thượng quan yên lam nửa đời sau nhật tử liền không hào quá. Hơn nữa, mạc sĩ lăng hiên sẽ không chịu được một cái đối chính mình một chút trợ giúp đều không có vương phi. Cho nên nàng đang chờ đợi thượng quan Yên Lam kết cục, chờ đợi thượng quan gia tộc bị thua. Nhưng hôm nay, thượng quan Yên Lam mới tiến hiên vương phủ, liền cho chính mình hạ như vậy một cái đại ngang chân, chính mình không hảo hảo đáp lễ một chút, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi a. Những người này trước kia chính là như thế làm tiện ngươi sao? Vân Đào lạnh giọng hỏi. Nay còn tính tốt không đợi Linh Huyên nói ra, Linh Yên liền ở một bên lẩm bầm nói, phía trước ở thượng quan Yên Lam cập kê lễ thượng, bọn họ còn cố ý lộng bị thương tỉ tỉ. Lại cấp tỷ tỷ hạ dược, nếu không phải tỷ tỷ thông minh, lúc này tỷ tỷ đã sớm thành thượng quan vinh An thiếp thất mà cái kia tiêu di nương liền không biết ở địa phương nào. Đối với thượng quan gia người, nàng không có một cái cảm thấy là tốt. Huyên nhi, những việc này, ngươi vì sao không có nói? Vân Đào chỉ là biết thượng quan gia tộc liên tiếp tính kế Linh huyền nhưng không nghĩ tới bên trong còn có như vậy đề tiện xấu xa sự tình. Linh huyền nhìn lửa giận bành trướng đại ca, chần chờ một chút, mới sâu kín giải thích nói, đại ca. Không nói cho ngươi không nghĩ làm ngươi động thượng quan ra, muốn nhìn một chút thượng quan yên lam vào hiên vương phủ lúc sau, sẽ cho thượng quan ra mang đến cái dạng gì kết cục, kia căn bản không cần chúng ta xuất lực. Khá vậy không thể bạch bạch làm cho bọn họ như vậy khi dễ ngươi a. Vân Đào nhìn bình tĩnh tự chế linh huyên, tổng cảm thấy kia không phải trong trí nhớ xúc động lại ái đua đòi muội muội, Nàng bình tĩnh có điểm quá mức, cái dạng này, cực kỳ giống trên đời khi mâu thân, giống như bảy mưu lập kế, cái gì đều tính kê ở bên trong dường như Chính là, từ nhỏ bởi vì thượng quan yên làm châm ngòi mà đối mẫu thân có chút kháng cự huyên nhi, thật sự sẽ được đến mẫu thân chân chuyển sao. Đại ca yên tâm, lúc này đây, thượng quan ra nếu như vậy mở miệng, như vậy sự tình liền nháo lớn hơn nữa một ít, đến lúc đó, có thể nhìn xem rốt cuộc là ai ở tính kế ai. Linh huyên trong hai mắt hiện lên một tia sắc bén, biết chuyện này, thượng quan yên làm châm phần trăm là có trộn lẫn ở trong đó. Nàng không có đi tính kế thượng quan yên làm, nàng đến không bỏ chính mình, loại người này. Thật đúng là cho rằng vào hiên vương phủ, liền có thể vô pháp vô thiên. Đại tiểu thư một bên vẫn luôn bảo trì trầm mặc bạch ma ma đột nhiên mở miệng nói, tin đồn vô căn cứ, chưa chắc vô nhân, liền tính chúng ta có thể chắc chắn phu nhân sẽ không vì đại tiểu thư định như vậy việc hôn nhân, nhưng bảo không chuẩn này đó dơ bẩn đồ vật sử dụng ti tiện thủ đoạn. Phía trước, bọn họ đề đều không có đề qua, hiện giờ lại làm ra như vậy một sự kiện tới, còn nháo như vậy đại, nói vậy khẳng định là có một ít có thể nói phục người đồ vật. Đại tiểu thư vẫn là không cần thiếu cảnh giác hảo. Trong cung cái loại này dơ bẩn thủ đoạn đồ vật có rất nhiều, đem cái chết nói sống thường thường sẽ tạo thành rất nhiều hoàn án, cho nên nàng mới mở miệng nhắc nhở, miễn cho đại tiểu thư quên cảnh giác mà mắc như, kia hậu quả không phải bọn họ có thể gánh vác. Linh huyên nhìn bạch ma ma lo lắng bộ dáng, lại nghĩ lần này rất nhiều không hợp nghi dấu hiệu, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không biết thượng quan gia kia chắc chắn không sợ đắc tội ung thân vương phủ khí thế, rốt cuộc từ đâu tới đây đâu. Nàng trăm phần trăm biết mẫu thân là sẽ không cho nàng tùy ý đính hôn, nàng nhớ do mẫu thân lúc ấy thường xuyên treo ở bên miệng nói là, đính hôn như vậy sớm, ai biết gặp được chính là A Miu A Cẩu, nếu là giả heo ăn thịt hổ, còn không phải hại nữ nhi của ta cả đời, cho nên nhất định phải cập kê lúc sau, hảo hảo trận to hai mắt chọn con rể, tuyệt đối không thể manh hôn ách giả. Chỉ bằng điểm này, nàng liền biết chính mình tuyệt đối sẽ không cùng thượng quan Vinh An kêu hóa có hôn ước. Chỉ là, thượng quan gia có cái gì chứng cứ chứng minh chính mình lại có thể sử dụng cái gì chứng cứ thuyết phục đâu. Vân Linh Huyên đã sớm đính hôn lời đồn áp qua nàng cùng Mạc sĩ Thịnh Viêm đính hôn nổi bật, khiến cho rất nhiều người đều ở giận mắng Vân Linh Huyên không giữ phụ đạo, không tôn trưởng bối, tự tiện sửa đổi hôn ước, thực xin lỗi chết đi cha mẹ, càng thương tổn thượng quan Vinh An, còn khiến cho Viêm Thế Tử bởi vì nàng, vô tội lưng đeo, đeo danh, sở hữu hết thảy đều bắt đầu nhằm vào nàng, là Linh Huyên trọng sinh lúc sau, gặp được sự tình quan danh dự lớn nhất một cái nguy cơ. Tương so với bên ngoài kịch liệt Vân ra hết thể còn hảo, Linh Huyên không có khóc, không có bạo tẩu, không có phấn nộ, mà là nhường một bước bước truy tra sự tình khởi nguyên, muốn biết rốt cuộc là ai ở sau lưng mưu tính chính mình. Mà mạc sĩ Thịnh Viêm ở nghe được lời đồn lúc sau, cái thứ nhất buổi tối liền đến Vân ra, tỏ vẻ bất luận như thế nào, việc hôn nhân này đều sẽ không sửa đổi, làm nàng an tâm. Như vậy duy trì, làm Linh Huyên hiểu ý cười. Người khác nghĩ như thế nào, như thế nào mưu tính, nàng mặc kệ, chỉ cần nàng để ý người tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Linh huyên không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào chọc nhiều người tức giận, chỉ là biết chuyện này phát sinh lúc sau. Rất nhiều nhân gia đều bắt đầu bỏ đá xuống giếng, yêu cầu nghiêm trị chính mình, cũng yêu cầu ung thân vương phủ lui hôn sự này, miễn cho hỏng rồi hoàng gia danh dự, làm cho nàng là dở khóc dở cười. Không biết chính mình khi nào dựng đứng như vậy nhiều địch nhân. Những người này, thật là tưởng hung hăng đá chính mình mấy đá, ước gì chính mình đi tìm chết đâu. Trong kinh thành chưa gả các tiểu thư là hâm mộ cô ra đối đại tiểu thư như vậy hảo, hận không thể thay thế, cho nên lúc này đây tóm được cơ hội, liền bắt đầu bỏ đá xuống giếng, hoàn toàn không sợ về sau sẽ gặp báo ứng. Bạch ma ma rất là buồn bực lầm bẩm, cảm thấy những cái đó tiểu thư khoe các đều là bạch mù một bộ thật giải tướng, này dụng tâm đều ác độc không được. Cô ra liền một cái, chẳng lẽ các nàng hỏng rồi đại tiểu thư việc hôn nhân, còn có thể đem cô ra phân không thành. Cha nhi ở một bên tỏ vẻ chính mình đoán giận. Nói ra nói có chút tính trẻ con, nhưng cũng có chút đạo lý. Những cái đó đều là không thể gặp người khác người tốt, cô ra hạ xính thời điểm, đỏ nhiều ít hai mắt, ghen ghét đều không kịp đâu. Nơi nào sẽ bỏ qua lúc này đầy cơ hội cẩm nương thấp giọng phụ họa, trong giọng nói cũng lại là trào phúng. Những cái đó nhảy nhót vai hề, các ngươi lý các nàng làm cái gì? Ta đều không có khí, các ngươi kia người sai vật cấp đâu. Biết các nàng đều là quan tâm chính mình, không nghĩ làm các nàng quá mức lo lắng, linh huyên mới như vậy trần an. Bạch ma ma nhìn đại tiểu thư nhàn nhã bộ dáng, thật mạnh thở dài, có chút lo lắng nói, đại tiểu thư, chuyện này chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy, còn thỉnh đại tiểu thư có cái trong lòng chuẩn bị nói không chừng, còn sẽ liên lụy đến ung thân vương phủ. Linh huyên mị mị hai mắt, biết bạch ma ma nói rất đúng, nhưng sự tình tới rồi này một bước, chính mình là bị động, căn bản lấy không ra có lợi chứng cứ, chỉ có thể chờ đợi sự tình nổi bật qua đi, dù sao ung thân vương không tức giận, không cho mạc sĩ thịnh viềm tới từ hôn, hết thể đều hảo thuyết. Trước 255 lời đồn nổi lên bốn phía. Vân ra người cảm thấy, kia chỉ là một cái lời đồn, đi qua, cũng liền không có việc gì. Chính là, ai có thể đoán trước đến, chỉ là một môn việc hôn nhân chuyện nhỏ, thế nhưng cuối cùng liên danh tới rồi hoàng thượng bên kia, nói vân linh huyền vũ nhục hoàng tộc, không xứng vì hoàng gia tức phụ, thậm chí có ngự sử trực tiếp quỷ gối kim loan điện thượng, làm cho sự tình càng thêm lớn. Muốn nói như vậy kết quả dưới, còn không có người quạt gió thêm tuổi nói, vân ra người tự nhiên là không tin. Nhìn mang theo thánh chỉ tới công công, linh huyên khỏe miệng nhấp lạnh nhạt cười, còn không có ra tiếng đâu, liền nghe được vân đào nói, huyên nhi, ca ca bồi ngươi cùng nhau tiến cung. Hảo! Chứ bỏ cái này, nàng nghĩ không ra càng tốt lựa chọn. Tới rồi cửa cung, linh huyên xuống xe ngựa thời điểm, thấy được đồng dạng bị mời vào cung thượng quan lao phu nhân cùng tiêu thị, sắc mặt lạnh lùng, còn không có mở miệng đâu, liền nhìn đến lồng lộng run run, run thượng quan lao phu nhân đem ánh mắt rừng ở nàng trên người, trong mắt toàn là bất đắc dĩ thương tiếp. Huyên Nhi, bà ngoại không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này. Một bộ bất đắc dĩ lại bị bức bộ dáng, xem Linh Huyên nhịn không được cười. Như vậy châm trọc một màn, nghĩ đến, cũng là khôi hải bật cười. Lao phu nhân tảng cũng thật thâm a. Linh Huyên trào phúng một câu, liền bà ngoại cũng không gọi, bởi vì nàng không xứng. Huyên Nhi tiêu thị vừa thấy, ra vẻ đau lòng nói, liền tính Lao phu nhân không phải người thân bà ngoại, nhưng ít nhất mấy năm nay đối với người vẫn là chiếu cố có thêm. Ngươi sao lại có thể như thế làm càng đâu? Cái này vân Linh Huyên thế nhưng là tứ phương thành người, nàng còn tưởng rằng có thể sử dụng hiếu đạo áp chế nàng đâu, kết quả thất bại trong căng tức. Làm cản. Linh Huyên nhướng mày, không chút khách khí hỏi, thượng quan phu nhân, nhìn thấy buồn quận chúa không thỉnh an ngược lại tới chỉ trích, là ai cho ngươi quyền lợi đâu. Lão phu nhân thì thế nào, liền tính là hoàng hậu mẫu thân nhìn thấy hoàng hậu, không làm theo muốn thỉnh an hành lễ. Một cái lao yêu bà, khoe khoang cái gì đâu. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, tiêu thị đuổi kịp quan lão phu nhân đều thay đổi sắc mặt, các nàng quên mất Vân Linh Huyên cái này thân phận, trước sau nghĩ cậy già lên mặt cấp Vân Linh Huyên thêm nữa một cái bất hiếu không tôn trưởng bối tội danh. Huyên nhi, tiến cung đi. Vân Đào liền xem đều lười đến coi trọng quan gia hai nữ nhân, hô Linh Huyên liền đi theo tiến cung, hoàn toàn coi thường các nàng tồn tại. Nương, không cần cấp, có Vân Linh Huyên khóc thời điểm thấy lão phu nhân khí muốn mắng chửi người, tiêu thị lập tức ngăn lại nàng kh Nghĩ Lam Nhi lúc này đây chính là tính kế hảo hảo, tuyệt đối sẽ không ra sai lầm, cho nên ở cái này mấu chốt thượng, lao phu nhân nhưng ngàn vạn không cần ra cái gì chuyện xấu. Đi thôi. Thượng quan Lão phu nhân trong lòng có khí, đối vân linh huyên càng là tràn ngập hận ý, cho nên lúc này đây nghĩ vô luận như thế nào đều phải vận ngã vân linh huyên, tốt nhất là hủy hoại nàng cùng viêm thế tử việc hôn nhân, lại bị thượng quan ra ghét bỏ, xem nàng đời này còn có cái gì thể diện nhưng sống sót. Linh Huyên nếu là biết thượng quan lão phu nhân trong lòng oán hận, rất muốn hỏi nàng một câu, rốt cuộc vì cái gì như vậy căm ghét nàng đâu? Lẽ ra không phải thượng quan gia thực xin lỗi nàng mẫu thân sao? Nếu không phải thượng quan lão gia tử mang theo mẫu thân trở về, lại như thế nào sẽ đuổi kịp quan gia dính dáng đến như vậy phức tạp quan hệ. Nàng cũng không tin, cái kia lão nhân sẽ không biết mẫu thân thân phận, đại khái là cố ý bằng không, vì sao cuối cùng còn sẽ đưa chính mình thân sinh nữ nhi tiến bảo, chính là vì Mưu Tính Vân gia. Kết quả cuối cùng thất bại trong gắng sức, bởi vì linh yên di nương khó sinh đã chết, thế cho nên lão nhân liền nói ra chính mình nữ nhi thân phận, cơ hội đều không có, cuối cùng chỉ có thể nghẹn nhịn xuống bí mật này. Thượng quan gia người khẳng định biết bí mật này, nếu không lúc trước thượng quan lão bà tử như thế nào sẽ làm mẫu thân đi xử ra đương tiếp. Thực xin lỗi mẫu thân, đáng chết thượng quan gia tộc mới là, nói không chừng không có thượng quan lão gia tử tự tiện đem mẫu thân mang đi, nói không chừng Tứ Phương Thành người đã sớm tìm được mẫu thân cũng mang nàng hồi Tứ Phương Thành đi. Đáng tiếc, mẫu thân đã qua đời, sở hữu sự tình đều không có đáp án. Mọi người vào kim luân điện, dập đầu thỉnh an lúc sau, đứng ở trong điện không có ai dám trước mở miệng. Hoàng thượng, huyên quận chúa đuổi kiểm quan gia người đều tới, việc này nếu bị các vị đại thần nói ra, coi như điện giải thích rõ ràng cho thỏa đáng, miễn cho có chút người sinh sự từ việc không đâu, cô ý tưởng hủy diệt hoàng tộc thanh danh. Mạc sĩ thịnh viêm thanh âm là lệnh nhạt chung mang theo một kia sắc khí, kia cường thế bộ dáng, là mọi người đều không có gặp qua Ở mọi người trong lòng, mặc sĩ thịnh viêm là cái loại này không cùng người trở mặt, thậm chí có điểm ăn chơi chắc táng, căn bản sẽ không lộ ra loại này cường thế hơi thở người. Viêm thế tử, các vị đại thần như vậy nói ra, cũng là vì ngươi hảo, miễn cho người mắc hưu, bị người cấp lửa gạt. Có một vị tự cho là đúng đại thần đứng dậy khuyên bảo, mới vừa rồi, liền thuộc hắn nháo lợi hại nhất, cuối cùng thiếu chút nữa liền phải dùng xúc trụ mà chết tới tỏ vẻ chính mình đối hoàng tộc trung tâm. Linh huyên biết nhân ra khinh thường ánh mắt là hướng về phía chính mình tới, khỏe miệng cắt mở một mặt cười lạnh, không biết thượng quan yên Lam lúc này đầy tiêu phí nhiều ít thủ đoạn, thế nhưng có thể làm người như vậy đồng tâm hiệp lực nhắm ngay chính mình, liền một tia sống sót cơ hội đều không cho nàng cái này nhược nữ tử. Không biết lý đại nhân nói vân ra muốn lừa gạt bổn thế tử cái gì đâu. Mạc sĩ thịnh viêm trong mắt hiện lên âm lãnh, ra tiếng chào phung nói. Như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, tự nhiên là nhớ thương hoàng tộc tôn quý vinh hoa. Lý đại nhân rất là đương nhiên trả lời. Vân gia phú khả địch quốc, nói câu không dễ nghe lời nói. Về sau bổn thế tử cùng huyên quận chúa thành thân, ung thân vương phủ còn phải dựa nàng mới có thể tiếp tục xa hoa đi xuống đâu. Này muốn dựa, cũng là bổn thế tử dựa vào Vân gia mới là mạc sĩ thịnh viêm thật sự bị cái kia ngoan cố ra hỏa khí muốn giết người. Viêm linh huyên hơi hơi mỉm cười, lắc đầu ý bảo hắn cái gì đều đừng nói nữa, nhiều lời cũng không ý nghĩa, không phải sao? ồn ào nhốn nháo còn thể thống gì? Hoàng thượng thấy vân linh huyên như vậy chấn định, rất là tò mò lúc này đây, nàng lại như thế nào thoát thân. Ninh thừa tướng, chuyện này, người coi như điện biết rõ ràng, làm mọi người hảo minh bạch, rốt cuộc là có người ở biểu đạt, vẫn là huyên quận chúa vì leo lên quý tộc mà hối hôn. Vi thần tuân chỉ, Linh thừa tướng nhìn đứng thẳng ở trong điện không lay được nửa phần vân linh huyên, thiệt tình cảm thấy nàng đứng bất động cũng là cái phiền toái nơi phát ra chỗ. Cũng không biết, nàng rốt cuộc đắc tội bao nhiêu người, ba ngày hai đầu nháo sự, lúc này đây. Người có tâm dứt khoát dùng lời đồn áp chết nàng, thủ đoạn càng là ác độc. Thượng quan lão phu nhân, Vân tứ phu nhân nhưng đầy hứa hẹn huyên quận chúa cùng thượng quan gia định ra hôn sự. Vì biểu hiện chính mình không nghiêng không lệnh, Ninh thừa tướng hỏi trước thượng quan lão phu nhân. "Hồi thừa tướng đại nhân, lúc trước viện nhi mới vừa sinh huyên nhi không lâu, thấy ta kia tôn nhi đang yêu, liền làm chủ làm hai biểu huynh muội đính hôn, cũng nói rõ thân càng thêm thân càng thêm hòa khí thượng quan lão phu nhân có vẻ có chút bất đắc dĩ nói ra chuyện cũ." Sau đó dùng áy náy ánh mắt nhìn một bên ngạo nghẽ mà đứng Linh huyên nói, chỉ là, viện nhi đi sớm, huyên nhi còn tuổi nhỏ, làm nàng cho rằng này việc hôn nhân là lao thân bịa chuyện. Phía trước lao thân mở miệng nói cho nàng, nhưng nàng mọi cách không muốn, tước chừng cũng là lao thân kia tôn nhi không biết cố gắng, lao thân cũng liền không miễn cưỡng, chỉ hy vọng huyên nhi có thể gà hảo. Lời này nói cỡ nào xinh đẹp, đã tỏ vẻ thượng quan gia cùng vân gia là có hú nước lại tỏ vẻ vì vân Linh huyên hạnh phúc, thà rằng coi thường kia hôn nước Làm đó là ẩn nhận uy khuất, làm người nhịn không được tâm sinh bội phủ. Thượng quan lão phu nhân, người nói Huyên Nhi đổi kịp quan Vịnh An có hôn nước, nhưng có chứng cứ. Vân Đào thấy nàng nói so sướng đều dễ nghe, liền lanh liếc nàng hỏi. Mẫu thân đối thượng quan gia người đặc biệt chán ghét, sao có thể sẽ vì Huyên Nhi định như vậy việc hôn nhân? Thượng quan gia người liên tiếp dùng hiếu đạo tới áp mẫu thân, mẫu thân kia kiệt ngạo tính tình có thể chịu đựng, đã xem như bận tâm dư luận, còn sẽ hại Huyên Nhi sao? Đào Nhi A. Ngươi nhưng đã trở lại thượng quan lão phu U nhân đối thượng vân đảo lạnh nhạt hai trong mắt, mắt mang lệ quan tê, hoàn toàn xem nhẹ vân đảo vấn đề. Nhìn thượng quan lão phu U nhân ở bên kia thọc người khác một đao lúc sau còn tưởng bán cái hảo thanh danh, linh huyên không thể không nói thượng quan yên lam là tận đến nàng chân truyền, thậm chí càng cao. Lão phu U nhân, nếu là có chứng cứ, thỉnh lấy ra tới đi. Ninh thừa tướng nhìn cậy già lên mặt thượng quan lão phu U nhân, mày hơi hơi nhíu một chút, hốc mắt nước mắt ẩn nhẫn thực hảo, mơ hồ lập lè. Tỏ vẻ nàng đối vân gia huynh muội yêu thương cùng không tha, vừa lúc cũng phản ứng vân gia huynh muội đối nàng lạnh nhạt thái độ, làm rất nhiều người bắt đầu bất mãn nghị luận, chỉ trích vân gia huynh muội không tôn bất hiếu. Muốn vào cung thời điểm, Linh Huyên liền biết chính mình muốn đối mặt rất nhiều, như vậy ngôn ngữ chỉ trích, làm nàng liền mí mắt đều không có nâng một chút. Thượng quan lão phu nhân rỗi tay ở trong tay háo sờ soạn nửa ngày, rốt cuộc lồng lộng run run lấy ra một cái phong thư, mắt hàm dối dám nói, nếu là có thể, coi như hôn sự này không tồn tại mãi lão phu nhân, ngươi nhìn xem vân gia hai huynh muội bộ dáng, hoàn toàn không coi ngươi ra gì, ngươi hà tất vì bọn họ nén giận đâu? Luôn luôn lấy lễ nghĩa liêm sỉ áp người lý đại nhân thấy được vân gia huynh muội đối lão phu nhân thái độ, đã sớm từng nói, lúc này ẩn nhận không được, vẫn là tiến lên khuyên. Ai cuối cùng, thượng quan lão phu nhân thở dài một tiếng, làm bộ bất đắc dĩ bộ dáng, đem hôn thư đưa cho ninh thừa tướng. Ninh thừa tướng thấy được thượng quan lão phu nhân đưa qua hôn nước thư, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không biết này rốt cuộc là thật hay giả, thượng quan lão phu nhân có biết, nếu là giả nói, đó chính là tội khi quân, sẽ liên lụy đến tộc nhân. Lão phu nhân linh huyên rốt cuộc mở miệng, nàng trao phúng nhìn một bộ nhớ thân tình lao thái bà, rất là khách khí nhắc nhở nói, này hôn ước thư nếu là giả, đó chính là tội khi quân, chỉ mong thượng quan gia có thể gánh vắc khởi. Thượng quan lão phu nhân thân mình hơi hơi cường một chút, nhưng chỉ có nàng chính mình biết trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu thấp thỏm, nhưng người khác căn bản không có nhận thấy được. Bởi vì nàng xuyên ý phục to rộng, không có như vậy rõ ràng. Huyên nhi, hôn thư sao có thể là giả đâu. Ngươi liền tính là khinh thường ngươi biểu ca, cũng không cần làm tiện lao phu nhân A. Liền tính ngươi nương không phải thượng quan gia, nhưng ít nhất cũng gánh chịu vài thập niên thượng quan tiểu thư thân phận, ít nhất lao phu nhân đối với các ngươi cũng không tệ A. Tiêu thị thấy lao phu nhân lão đảo thân mình, liền tiến lên chạy nhanh âng, một bộn vô cùng đau đớn quát lớn. chương 256 chứng nhân thượng điện. Không tệ. Linh Huyên khỏe miệng hàm chứa trào phúng, Nghị thượng quan gia cấp mặt không biết xấu hổ nói, vậy không nên trách chính mình không khách khí. Cha mẹ mới vừa qua đời, thượng quan lão gia đuổi kịp quan phu nhân còn có thượng quan đại tiểu thư liền liên thủ đến Vân gia bức bách ta giao ra Vân gia sinh ý, ta không thử, thượng quan lão gia giận mắng ta bất hiếu, thượng quan đại tiểu thư càng là một ngụm một cái nàng thích thao thế lâu, làm ta đem ta nương tiêu phí mấy năm tâm huyết thao thế lâu đưa cho nàng, đây là thượng quan gia đối ta không tệ sao? Nếu nói nàng bất hiếu nói nàng leo lên quyền quý, kia nàng sẽ không sợ chính mình bị người chọc sống lưng mắng. Kiếp trước, nàng làm nhiều ít sự, nhưng cuối cùng vẫn là cái gì đều không coi được đến. kia thanh danh này đó ngọn ý, nàng không cần cũng thế, chỉ cần mạc sĩ thịnh viền không buông tay nàng, nàng là có thể kiên trì đến cùng. đó là bởi vì ngươi cứu cứu lúc trước lo lắng ngươi một cái tiểu cô nương chịu đựng không nổi toàn bộ vân gia. tiêu thị vội vàng giải thích, nhìn đến vân linh huyên trong mắt quyết liệt, trong lòng mạc danh hiện lên một tia trái tim băng giá. những năm gần đây. Vân Linh Huyên không để ý tới thượng quan gia, chỉ là không nghĩ động thủ sao. Lúc này đây, bọn họ làm như vậy, là hoàn toàn chọc giận nàng sao. Phía trước, liền tính là hạ dược tính kế nàng, cũng liền tính là biết cũng ẩn nhẫn, lúc này đây, còn có thể nhịn xuống sao. Vân gia khi nào yêu cầu thượng quan gia ra tay chống đỡ. Huyên nhi nói chính là các ngươi mở miệng muốn, mà không phải mở miệng rút, này ý nghĩa có thể to lắm, ha ha, những năm gần đây, ta không ở nhà có một số việc mắt nhắm mắt mở nguyên bản cũng không nghĩ so đo nếu hiện giờ các ngươi muốn tính kế rõ ràng kia có chút nợ cũ chúng ta cũng hảo hảo tính tính rõ ràng vân đào nhìn tiêu thị đuổi kịp quan lão phu nhân trong mắt có rất nhiều chán ghét cùng căm hận hoàn toàn không thêm che giấu các ngươi đây là cái gì thái độ cái gì kêu tôn trọng trưởng bối vân gia người thế nhưng liền điểm này cũng đều không hiểu kia lý đại nhân lẩm bẩm lẩm bẩm còn muốn nói gì nhưng bị vân đào âm u ánh mắt cấp dọa sợ sở hưu nói đều tạm ở cổ hậu A Vân Đào nhìn nhìn chằm chằm chính mình có chút sợ hai Lý đại nhân, khỏe miệng đột nhiên vỡ ra một mặt trào phúng tươi cười, nhẹ giọng nhắc nhở nói: "Lý đại nhân thực hảo, thực hảo." Hắn phía dưới muốn nói nói, đơn giản là muốn vũ nhục chết đi cha mẹ, người như vậy, hắn nếu là không trở về kính một ít, liền tính là thực xin lỗi chính mình họ Vân. Như vậy Vân Đào, nhìn phá lệ đáng sợ, cái gì uy hiếp nói đều không có nói, lại càng làm cho người cảm thấy hắn đáng sợ. Kia Lý đại nhân trong lòng cũng là cất giấu miêu nhị nói cách khác lấy hắn một cái ngự sử thân phận, hà tất nắm vân gia phá sự, còn không phải là nhân gia đính hôn không đính hôn sự tình sao? Chính là, ai không có điểm dã tâm đâu, đặc biệt là hắn như vậy thân phận người, cho nên ở được đến nào đó ám chỉ lúc sau, liền nghĩ dùng nhà mình nữ nhi tới liên hôn, đến lúc đó, lý gia liền phú quý. Cũng bởi vì như vậy, hắn mới gắt gao cắn vân gia huynh muội, rốt cuộc vân gia chi tiết là ai đều biết đến, còn không phải là thương hộ sinh ra, cho dù có tứ phương thành Nhưng nhân gia cũng quản không đến Đông Yến quốc sự tình. Linh Huyên nếu là biết Lý Đại Nhân trong lòng ý tưởng, liền sẽ hỏi một câu, vì Lý gia phú quý, cho nên muốn bức tử vân gia, ngươi tâm, có thể hắn sao? Chỉ là, cái kia Lý Đại Nhân trăm triệu không nghĩ tới, liền tính là thương hộ sinh ra người, cũng sẽ tản nhẫn độc ác. Chờ đến đây sự kết thúc, hắn muốn dùng nữ nhi leo lên phú quý, kết quả vân đảo trực tiếp chói lọi dùng hắn nữ nhi đánh hắn mặt, hỏng rồi hắn nữ nhi thanh danh không nói, trực tiếp làm người biết. Hắn cái này ngự sử cỡ nào ra vẻ đảm bảo làm hắn thân bại danh liệt, cuối cùng từ quan rời xa, bên người liền một người thân đều không có, kết cục cực kỳ thê thảm. Đối với kết quả này, Vân Đào Hạ tàn nhẫn tay, bởi vì nhân ra thể muốn đem huyên nhi bức thượng tuyệt lộ, hắn không giới tàn nhẫn tay, thật sự người khác đều cho rằng Vân ra dễ khi dễ, mỗi người đều nghĩ đến giống đạp một chân. Bên này tranh chấp không giới, bên kia, Ninh thừa tướng đã sớm đem thượng quan lão phu nhân lấy ra tới hôn thư giao cho thái giám. Giờ phút này đã ở Hoàng thượng trong tay. Hoàng thượng nhìn mặt trên có cụ thể ngày hôn thư, thậm chí còn có tín vật, liền cao mày nhìn Vân Gia Huynh muội nói, này hôn thư, các ngươi chính mình cầm đi nhìn xem. Biết thượng quan gia lần này nháo như vậy đại, linh huyên căn bản liền không cảm thấy sự tình sẽ tiểu, cho nên tiếp nhận hôn thư thời điểm, cũng chỉ là đạm nhiên nhìn lướt qua, lại ở nhìn đến mặt trên sở để tín vật thời điểm, không cấm dơ lên một mặt châm trọc tươi cười, nghĩ thượng quan yên làm chân chính là tinh kê đến mức tận cùng liền vật như vậy đều dám nói ra. kia tín vật, là lúc trước mẫu thân nguyên bản muốn tặng cho đại ca, kết quả chính mình bởi vì tùy hứng, liền ở trong tay thưởng thức, kết quả bị thượng quan Yên Lam thấy được, mặt dày mày dạn cấp đi, cuối cùng dừng ở thượng quan Vĩnh An trong tay, liền thành bọn họ hai nhà tín vật, thật đúng là chính là cười người chết. Hoàng thượng Linh Huyên đem hôn thư giao cho vân đảo, ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng người, chấp nhất hỏi, này hôn thư, Hoàng thượng tin tưởng là thật vậy chăng? Giờ phút này Linh Huyên không có đem chính mình trở thành Đông Yến Quốc của chúa, mà là một cái khác có thể cùng Hoàng Thượng có tư cách nói chuyện với nhau thân phận. tỉ như nói Vân gia cất giấu bí mật, càng sâu đến là tứ phương thành tiểu công chúa. Huyên quận chúa có biện pháp chứng minh này hôn thư là giả sao? Nếu là có, trâm tất nhiên sẽ hung hăng xử trí thượng quan ra một đám người, cấp Huyên quận chúa một cái cách nói Hoàng Thượng tăng thêm ngữ khí, ở nhắc nhở Vân Linh Huyên thân phận, nhưng cũng nhường một bước, không có hùng hổ dọa người đến trí người tử địa phân thượng. Thần nữ chỉ nghĩ hỏi một chút Hoàng Thượng. Vân gia leo lên ung thân vương phủ, đồ chính là cái gì? Danh! Vân gia không thiếu. Lợi! Ha ha, chỉ sợ ung thân vương phủ liền vân gia một nửa đều so ra kém đi. Quý! Ung thân vương phủ chỉ là không duyên cớ chiếm một cái hoàng thân thân phận, chân chính thực quyền còn không bằng vân gia cùng tứ phương thành cho thần nữ nhiều. Đến nỗi phú! Vậy càng không cần phải nói, cho nên các vị đại thần theo như lời vân linh huyên tham mộ hư vinh, vì leo lên quyền quý, không nhận nguyên bản hôn sự chỉ trích. Không biết là từ đâu toát ra tới, Linh Huyên nói cho Hoàng Thượng muốn cho nàng thần phục, phải cho nàng một cái vừa lòng công đạo. Nói cách khác, Vân gia sẽ không thoái nhượng nửa bước. Vân Linh Huyên muốn, không đơn giản là trừng phạt Thượng Quan gia một cái, còn có những cái đó nhân cơ hội bỏ đa xuống giếng đều phải đã chịu giao hấn, miễn cho một không cao hứng liền lấy Vân gia xuống tay, thật sự cảm thấy Vân gia yếu đuối đến tùy ý tùy ý bọn họ đắn đo. Khởi bẩm Hoàng Thượng, lúc trước Thượng Quan gia cùng Vân gia trao đổi tín vật thời điểm, chẳng những có vật chứng còn có nhân chứng tiêu thị thấy mọi người bởi vì Vân Linh Huyên thái độ có điểm kiên kỵ, ngay cả vội ra tiếng nói. Chuyên nhân chứng hoàng thượng không chút nghĩ ngợi nói, Tiêu thị cùng Ninh thừa tướng nói nhân chứng lúc sau, Ninh thừa tướng trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, cuối cùng nhìn Vân Linh Huyên liếc mắt một cái, sau đó làm người đi đem nhân chứng gọi đến tiến điện. Ở gọi đến nhân chứng thời điểm, Tiêu thị đuổi kịp quan lão phu nhân trên mặt hiện lên đắc ý, có nhất định phải được tâm tư. Nghĩ hủy diệt rồi Vân Linh Huyên cùng Viêm Thế tử việc hôn nhân, đến lúc đó dùng này hôn thư áp chế Vân Linh Huyền sẽ không sợ nàng không gả cho. Hừ, chỉ cần vào thượng quan gia sống hay chết liền từ các nàng định đoạt, còn xem Vân Linh Huyền có thể hay không như vậy kiêu ngạo. Vân Linh Huyền hoàn toàn không đem nhân gia tâm tư xem ở trong mắt, mà là thấp giọng cùng Vân Đảo ở thương nghị cái gì, sắc mặt có chút trầm trọng nhưng không đến mức mất đi lý trí. Dương Tiêu Thị theo như lời chứng nhân bị mang tiến cung thời điểm, không riêng gì Vân gia huynh muội sắc mặt đổi đổi liền tận trời huynh đệ mấy cái sắc mặt đều biến có chút khó coi, bởi vì tới người không phải người khác, là Tào Thị cùng Lâm Mụ Mụ. Hai người tuy rằng tiến cung lúc sau có chút kinh hoàng, nhưng là đối thượng Tiêu Thị Trấn An ánh mắt lúc sau, trong hai mắt rõ ràng hiện lên một tia vui sướng, làm người không thể không suy nghĩ sâu xa trong đó lợi hại. Dân phụ, lão nô, khấu kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế Tào Thị cùng Lâm Mụ Mụ quỳ trên mặt đất, trong miệng một lời thỉnh an. Hoàng thượng vẫy vẫy tay. Làm ninh thừa tướng để ra nghi vấn, cũng không có làm hai người lên. Ninh thừa tướng để ra nghi vấn hai người thân phận, sau đó nhìn lâm mụ mụ hỏi, ngươi nói ngươi có thể chứng minh lúc trước vân ra đuổi kịp quan gia là có hôn ước. Khởi bẩm đại nhân, lão nô lúc trước là đi theo vân tứ phu nhân bên người, ở thượng quan gia thời điểm liền theo bên người, vẫn luôn hầu hạ mười mấy năm, cuối cùng vẫn là bởi vì vân đại tiểu thư không dung người, mới đuổi lão nô ra phủ, cuối cùng bị hiên vương phi cấp thu lưu, lưu tại thượng quan gia lâm mụ mụ chẳng những báo cáo chính mình thân phận, còn biến đổi biện pháp nói vân linh huyên ác hành như vậy tào thị ngươi đâu linh thừa tướng không có tiếp tục đề ra nghi vấn đi xuống, mà là hỏi đồng dạng quỷ trên mặt đất tào thị tào thị trước kia ở vân gia kiêu ngạo uông ngạnh kia cũng chỉ là ở vân gia còn lại địa phương nàng vẫn là có điểm kiên kỵ đặc biệt giờ phút này là ở kim loan điện thượng chính là nàng nghĩ tới hà nhi đau khổ cầu xin nghĩ đến chính mình một người ở tại đơn sơ thôn trang Trước kia phong cảnh đắc y đều rời xa chính mình, cho nên muốn tới rồi hà nhi cấp hứa hẹn, liền nhịn xuống trong lòng bất an, đem nguyên bản liền bộ tốt lời nói cấp nói ra. Hồi bẩm thừa tướng đại nhân, lúc trước, thừa quan gia cùng vân gia là tương giao quá sâu, dân phụ cũng từng nghe vân tứ phu nhân nhắc tới quá hai phủ muốn kết hoa hoa thân sự tình, đến nỗi sau lại sự tình rốt cuộc như thế nào, dân phụ cũng không dám xác định. Tao thị châm trước một chút, vẫn là không có đem lời nói cấp nói đã chết, nhưng là vẫn là chứng minh hôn ước là tồn tại. Tận trời nhìn Tào Thị nhất phái nói bậy bộ dáng, hẳn không thể tiến lên một chân đá phiên nàng, hỏi một chút nàng rốt cuộc gan cái gì tâm. Rời đi Vân phủ còn không buông tha đại gia, đây là nghĩ hại chết Linh Huyền, hại chết Vân gia người đâu? Như vậy độc phụ, lúc trước liền không nên dễ dàng như vậy buông tha nàng. Tào Thị, ngươi chỉ là nghe Vân tứ phu nhân miệng nhắc tới quá, cũng không biết sau lại bọn họ hai nhà hay không có đính hôn, phải không? Ninh thừa tướng nắm Tào Thị trong giọng nói chần chờ không chứng hỏi. Tiêu thị thấy Tào thị lâm trận thế nhưng bày các nàng một đạo, không cấm có chút nôn nóng, phải biết rằng Tào thị mới là chỉ lo trọng điểm, lâm mụ mụ chỉ là cái hạ nhân, không thể thải tin. Tào thị cảm nhận được tiêu thị kia trước người tầm mắt, nghĩ tới Vân Hà ở hiên vương trong phủ hết thể đều đến dựa vào thượng quan Yên Lam, cuối cùng đóng bế hai mắt, mang theo quyết tuyệt nói, hồi bẩm thừa tướng đại nhân, dân phụ không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ nghe Vân Tứ Phu Nhân nói qua, tuy rằng định rồi hôn ước, nhưng vẫn là chờ bọn nhỏ lớn lên lúc sau lại nói, đặc biệt vân gia đưa ra tín vật là độc nhất vô nhị. chương 257 chân thật bộ mặt. thừa tướng đại nhân, Tào Thị nói rất đúng, vân gia cấp tín vật là từ ngoại hải tiến vào, nói là cái gì kim cương, cực kỳ khó được, toàn bộ Đông Yến quốc cũng cũng chỉ có ta thượng quan gia có giống nhau tiêu thị rất là đắc ý nói. Lao Nô cũng có thể chứng minh, đó là vân tứ phu nhân thân thủ giao cho lão phu nhân lâm mụ mụ ở một bên phụ họa, trong giọng nói có rõ ràng nhẹ nhàng nay sở hữu chứng cứ đều ở chứng minh hôn ước là thật sự, vân linh huyên hối hôn ở phía trước, vì bất nhân, lửa gà tung thân vương phủ ở phía sau, vì bất nghĩa, chỉ có bất nhân bất nghĩa người là tuyệt đối không cho phép lưu tại hoàng tộc trung. một màn này mạc phản bác thanh âm, xem ở linh huyên trong mắt có chút buồn cười. những cái đó nguyên bản ôn văn nho nhã quan văn nhóm, ở ngay lúc này đột nhiên thành ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử, nơi trốn làm khó dễ một cái nhược nữ tử, linh huyên thật sự rất muốn hỏi một chút. Rốt cuộc như thế nào làm cho bọn họ như vậy chán ghét căm hận chính mình đâu. Một hai phải đem chính mình bước tiến tuyệt lộ, mới bỏ qua đâu. Huyên quần chúa, chuyện này, ngươi còn có cái gì nhưng nói sao. Ninh thừa tướng thấy vân gia huynh muội đối mặt nhiều như vậy khó nghe lời nói đều không có mở miệng phản bác một câu, trong lòng cũng là lo lắng không thôi. Có linh huyên khỏe miệng hàm chứa mạc danh thâm ý tươi cười, nhìn ninh thừa tướng nói, có không làm buồn quận chúa hỏi một chút tào thị cùng lâm mụ mụ nói mấy câu đâu. Quân chúa Thỉnh Ninh Thừa tướng không có dò hỏi Hoàng thượng. Rốt cuộc cái này, Hoàng thượng giao cho chính mình. Hắn cần thiết nghe một chút Vân Linh Huyên là nói như thế nào. Linh Huyên trên cao nhìn xuống nhìn quỷ trên mặt đất hai cái, nhìn Tào Thị lạnh giọng hỏi: Ngươi nói ta mẫu thân khẩu nói cho ngươi, Vân gia đuổi kịp quan gia định rồi hưu nước. Là, đúng vậy Tào Thị chột dạ, nhưng đối mặt Vân Linh Huyên, trong lòng liền mạc danh nảy lên một tầng hận ý, cảm thấy đều là nàng mới làm hại chính mình bị đuổi ra Vân phủ. Lâm mụ mụ, ngươi nói ta dung không dưới ngươi đuổi đi ngươi lúc sau, ngươi bị thượng quan đại tiểu thư cấp thu lưu, phải không? Linh Huyên được Tào Thị trả lời lúc sau, hỏi lại một bên Lâm Mụ Mụ, là đúng vậy Lâm Mụ Mụ trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, cuối cùng quyết tuyệt gật đầu nói, Huyên Nhi, đến lúc này ngươi còn tưởng dễ rửa cái gì đâu, thượng quan gia cũng không muốn vì khó ngươi, thượng quan lão phu nhân nhìn Vân Linh Huyên, đầy mặt bất đắc dĩ nói, Linh Huyên xem đều không coi trọng quan lão phu nhân liếc mắt một cái, mà là nhìn Linh Thừa từng nói. Thừa tướng đại nhân, tào thị ở vân phủ thời điểm, nhất cùng ta mẫu thân không qua được, cái này có thể thỉnh thừa tướng đại nhân phái người một mình thẩm vấn vân phủ nhưng cái đó quê quán nô là có thể minh bạch một ít, mà ta phụ thân sở dĩ sẽ phân ra khắc quá là bởi vì tào thị lúc trước hùng hổ do người mọi cách nhục nhã ta mẫu thân, cảm thấy ta mẫu thân một cái thứ nữ thân phận chỉ xứng làm thiếp, lại cùng nàng cùng vì vân phủ thiếu phu nhân, cho nên nhìn không mừng mới làm ta phụ thân hạ như vậy quyết định, cho nên dưới tình huống như thế ta mẫu thân sẽ đem liên quan tới hải tử hôn sự nói cho không mừng nàng Tào Thị sao. Lại đến, Lâm Mụ Mụ nói buồn quận chúa Dung không giới nàng. Điểm này, Thừa tướng đại nhân có thể đi vân ra hỏi một chút, đối với những cái đó hầu hạ quá lao nhân, vân ra là như thế nào làm nhân ra không có nỗi lo về sau, liền dưỡng lao đều không cần lo lắng. Linh huyên nói một câu, làm mọi người sắc mặt biến một chút, đặc biệt là Tào Thị cùng Lâm Mụ Mụ, sắc mặt sám trắng không có huyết sắc, Nói lên không Dung. Buồn quận chúa đến nhớ tới một sự kiện, chính là Vân gia sẽ ra chuyện lúc sau, Lâm Mụ Mụ chẳng những không có giúp đỡ buồn quận chúa, ngược lại ngôn ngữ chi gian khuyên bảo buồn quận chúa đem Vân gia giao cho thượng quan gia, điểm này, Bạch Ma Ma có thể làm chứng. Mà buồn quận chúa nhớ rõ Lâm Mụ Mụ rời đi thời điểm, còn bán mình khế, này còn xem như không dung nói, buồn quận chúa không biết cái gì kêu dung hạ. Nhẹ nhàng bâng cơ chi gian, liền đem hai cái chứng nhân bảng tường trình cấp lật đổ. liền tính như thế, cũng không thể chứng minh này hôn thư là giả. Tiêu thị ở một bên vội vàng tê, trong lòng nghĩ Vân Linh Huyên rốt cuộc nơi đó tới tự tin như thế nào liền như thế chắc chắn không có hôn thư đâu. Lam Nhi không phải nói có hôn thư, có chứng nhân, Vân Linh Huyên liền tính là có 100 há mồm cũng tránh không khỏi đi sao? Ninh thừa tướng, bổn quận chúa nơi này có mâu thân lưu lại một quyển bút ký, bên trong ghi lại một chút sự tình, càng ở bổn quận chúa không có sinh ra thời điểm cũng đã đã nhận ra nàng không phải thượng quan lão gia tử thân sinh nữ nhi. Mà thượng quan lão phu nhân lúc trước buộc ta mẫu thân gả cho sử gia ngũ công tử làm thiếp, thậm chí mọi cách quấy nhiều mẫu thân cùng chấn quốc công thế tử hôn sự, này trong đó rốt cuộc có cái gì ý nghĩa, tin tưởng mọi người đều có thể minh bạch. Mà buồn quận chúa hiện tại hoài nghi, lúc trước thượng quan lão gia tử chính là biết mẫu thân thân phận không giống nhau, cho nên mới cố ý mang theo mẫu thân hồi thượng Quan gia, chính là có điều mưu đồ. Linh huyên cuối cùng một câu, đánh vỡ một điện bình tĩnh, làm mọi người ồ lên. Vân Linh Huyên. Ngươi đừng nói hiệu nói vượng. Thượng quan lượng rốt cuộc nhịn không được, ra tiếng sạc nói, lúc trước nếu không phải ta phụ thân, mẫu thân ngươi ở nông thôn có thể bình an trường đến xuất giá sinh con sao. Ngươi cái này lương tâm bị cầu ăn người, cũng dám như thế nói ầu nói tả, sẽ không sợ thực xin lỗi mẫu thân ngươi trên trời có linh thiên sao. Thượng quan lượng tiêu gạo, chỉ là rước lấy linh huyên nhàn nhạt một phiết, cũng không có cùng chi so đo. Đối nàng tới nói, cảm thấy thượng quan gia lúc này là thật là ở tự tìm từ lộ. Bọn họ cho rằng chính mình từng bước thoái nhượng, là lấy bọn họ không có cách nào, lại không biết nàng từ đầu tới đuôi đều không nghĩ tự mình động thủ, chỉ nghĩ nhìn ở thượng quan Yên Lam tự cho là đúng hạ, thượng quan gia tộc cuối cùng là như thế nào ở diệt vong. Nhưng hôm nay, nhân ra từng bước ép sát, lúc này, nếu chính mình còn khoanh tay đứng nhìn nói, vậy thật xin lỗi chính mình. Ninh Thừa Tướng, buồn quận chúa tìm tới lúc trước thu lưu ta mâu thân kia mấy hộ nhà, bởi vì ở nông thôn quá nghèo, những người đó thiệt tâm là thay phiên môi nấng ta mâu thần, cho nên có chút ký ức là vô pháp ma diệt. Linh huyên bình tĩnh nói, ra tiếng nói năng có khí phách nói, thượng quan lão ra tử biết rõ hắn thiếp thất là sẽ không có như thế quý báu ngọc bội, lại cố tình lưu lại chính mình thân sinh nữ nhi, cô đơn ôm đi không phải hắn nữ nhi người, rốt cuộc muốn mưu tính cái gì, điểm này, còn thỉnh thừa tướng đại nhân tra rõ một phen. Huyên quận chúa tại hoài nghi cái gì? Linh thừa tướng cảm thấy nàng là lời nói có ẩn ý, ẩn chứa thâm ý buồn quận chúa chỉ là nghĩ đến thượng quan lão gia tử vứt bỏ chính mình hài tử, đồ chính là cái gì? Ta mẫu thân nói, ở thượng quan lão gia tử không có qua đời phía trước, nàng ở thượng quan trong phủ quá đích xác thật là đích nữ sinh hoạt, mọi thứ mọi mặt chu đáo, ai cũng không dám mệt nàng nửa phần. Chính là chờ thượng quan lão gia tử qua đời lúc sau, thượng quan lão phu nhân liền hoàn toàn biến đổi biện pháp làm tiện ta mẫu thân, làm ghi tạc nàng danh nghĩa đích nữ làm thiếp, như vậy cách làm, tin tưởng thừa tướng đại nhân cũng cảm thấy không ổn một khối tốt nhất mà bội, cũng không biết thượng quan lão gia tử có phải hay không biết kia ngọc bội đại biểu cho cái gì. Hiên Viên dịch nhưng nói, từ tứ phương thành công chúa biến mất không thấy, như vậy nhiều năm, tứ phương thành chưa bao giờ có tử bỏ tìm kiếm quá, chỉ là âm thầm tuần tra mà thôi. Linh Huyên lời này, hoàn toàn là đem lúc trước nhận nuôi mẫu thân thượng quan lão gia tử nói thành có điều mưu đồ ác nhân, là cố ý không nghĩ làm thượng quan viện tìm được thân sinh cha mẹ, hoặc là muốn cho người ở thượng quan trong phủ tìm được thượng quan viện, hảo hiệp thân mưu đến tứ phương thành đích lợi ngươi cái xuất sinh, người cùng ngươi cái kia hạ tiện mẫu thân giống nhau, nếu là biết nàng như vậy dụng tâm hiểm ác, lúc trước nên sống sở sở bóp chết nàng. Miễn cho nàng nguy hại thượng quan gia vẫn luôn cùng ái kỷ người thượng quan lão phu nhân sớm thói quen chính mình nói một không hai tính tình, đối vân linh huyên đuổi kịp quan viện chán ghét là khắc vào trong xương cốt, cho nên lúc này nghe được vân linh huyên nói thượng quan gia như vậy nhiều nói bậy, đã sớm banh không được, cũng liên lộ ra chính mình gương mặt thật. Làm nàng làm thiếp, đó là làm nàng sống không bằng chết. Không nghĩ tới cái kia bị ổi đồ vật thế nhưng không màng ta ý tứ, cùng Vân Kính cái kia không có quy củ đồ vật lén lút trao nhận, ngươi liền cùng ngươi kia không biết xấu hổ mẫu thân giống nhau bị ổi. Thượng quan lão phu Ú nhân ở Kim Loan điện thượng một phen ác độc mắng, là nguyên bản đều cảm thấy Vân Linh Huyên mới là hủy diệt hôn ước người đều có chần chờ, cái này vẫn là mới vừa rồi cái kia hòa ái hiển từ lao phu Ú nhân sao? Mạc Sĩ Lăng Hiên ở một bên nhìn đến nguyên bản an bài tốt hết thể bởi vì Vân Linh Huyên kích thích Vân lão phu Ú nhân mà thất bại trong gắng gáp. Trong mắt nhịn không được hiện lên một tia sắc ý Vân Linh Huyên thậm chí căn bản là không có lấy ra Thượng quan viện lưu lại bất ý Cứ như vậy đem lão phu nhân gương mặt thật cấp bức ra tới Này thủ đoạn, liền hắn đều không cam lòng chịu thua Nương tiêu thị tiến lên muốn ngăn Nhưng Vân Đào lúc này có tâm ngăn đón Nơi nào luôn được đến nàng Chờ nàng tiến lên thời điểm Thượng quan lão phu nhân đã đem sở hữu bất mãn đều bại lộ ra tới Hoàng thượng, Ninh thừa tướng Thượng quan lão phu nhân như thế căm ghét ta mâu thân Ta mẫu thân có thể không biết sao. Cứ như vậy tâm tư, ta mẫu thân còn sẽ đem ta gái này con gái duy nhất làm hố lửa đầy sao. Cho nên, thần nữ hoài nghi này hôn thư là giả, là thượng quan gia cố ý muốn hủy diệt thần nữ hôn sự, muốn bôi nhỏ hoàng tộc hoàng tộc danh dự, thỉnh hoàng thượng định đoạt. Không có người so vân linh huyên càng hiểu biết những người này tâm tư, bọn họ nhược điểm là cái gì, nàng đều dành mạch biết, cho nên căn bản không sợ kích không ra thượng quan lao phu nhân trong lòng hận ý. Thượng quan lão nhân lúc trước ăn cái gì tâm tư, nàng là không biết, chỉ là lúc trước lao ra hỏa kia đối mâu thân sắc thật là thực giữ hỉn, cũng bởi vì làm thượng quan lão bà tử ghen ghét ở trong lòng, muốn mâu thân nửa đời sau nhật tử không hảo quá, lại không ngờ mẫu thân dựa vào chính mình thông minh, lăng là gả cho phụ thân, thế cho nên nàng trong lòng có hận phát tiết không ra. Thượng quan lão phu nhân như thế ác độc tranh chua bộ dáng, làm nguyên bản giúp đỡ thượng quan gia người đều á khẩu không trả lời được. Dưới tình huống như thế, Hôn thương nếu vẫn là thật sự, bọn họ liền thật là mắt mù. Mạc sĩ Thịnh Viêm nhìn trong điện thần thái sáng láng, bất động dùng nửa phần là có thể làm thượng quan gia không đánh đã khai nữ nhân, trong mắt lập loè nồng đậm ý cười, vì nàng cao hứng. Thượng quan lão phu nhân từ si ngốc trung phục hồi tinh thần lại, thấy tất cả mọi người dùng trào phúng khinh bỉ ánh mắt nhìn nàng, lập tức hoảng sợ muốn tìm người xin giúp đỡ, lại phát hiện chính mình nhi tử né tránh chính mình, mà Hiên Vương càng là liền cái ánh mắt đều không có, không cấm cả người run lên. Cuối cùng mắt thấy liền phải xỉu đảo, bị tiêu thị tiến lên cấp đỡ. chương 258 mọi người kết cục. Hoàng thượng, kia hôn nước thư là thật sự, có tín vật làm chứng. Tiêu thị còn ở hấp hối dây rua, trong lòng liền buồn bực, vì cái gì sở hữu tinh kế tới rồi vân linh huyên trước mặt, liền không có giống nhau là thành công. Nàng như thế nào liền như vậy minh bạch sở thấu đại gia tâm tư, liền ở kim loan điện thượng, đều lộng bất tử nàng. Hoàng thượng, lúc trước nguyên quận chúa trên người ngọc bội, hiên vương phi trên người nhưng có một khối giả. Liền không biết này hôn thư có phải hay không thượng quan phu nhân mắt nhìn vân ra hết thể cùng nàng không quan hệ, tưởng cuối cùng xảo trá một bút, mới làm ra giả hôn thư đâu. Mạc sĩ thịnh viêm đánh vỡ trầm mặc, rốt cuộc vì linh huyên nói một câu nói. Mới vừa rồi lập trường, hắn một mở miệng, chẳng khác nào mất đi chính mình quyền chủ động, cho nên vẫn luôn chịu đựng, nhưng cũng đem những cái đó bỏ đa xuống giếng người nhớ rõ danh mạch, nghĩ một ngày nào đó, chính mình sẽ hảo hảo đáp lễ bọn họ. Khởi bẩm hoàng thượng, vi thần có thể làm chứng. Vân gia chưa bao giờ đuổi kịp quan gia có bất luận cái gì hôn nước tận trời rốt cuộc nhịn không được, bước ra khỏi hàng nói. Vân đại nhân nhưng có cái gì chứng cứ? Hồi bẩm hoàng thượng, vân gia tổ hấn, không được định ra hoa hoa thân, chỉ có bọn nhỏ lớn lên lúc sau mới nhưng nghị thân, tránh cho bởi vì sớm đính hôn mà trung gian xuất hiện khúc chiết, hỏng rồi nhà mình hài tử thanh danh, cũng hủy hoại con nhà người ta, cho nên nhà này vẫn vẫn luôn lưu tại vân gia tộc quy thượng, nhưng thỉnh người kiểm chứng, mặt trên cẳng có một cái, vân gia đích nữ không thể làm tiếp nếu không trục xuất Vân gia Vĩnh không tương nhận Tận trời nhịn lâu như vậy rốt cuộc là đem lời nói cấp nói ra nhìn Tào Thị ánh mắt phá lệ âm lãnh không ngươi nói bậy Tào Thị hoảng sợ căm tức nhìn Tận trời nói vì sao ta không biết a ở trước kia ngươi Tào Thị mới là Vân gia gia quy Tận trời trao phúng ngữ khí hết sức khinh thường trước kia Tào Thị liền sắp bỏ đến Bùi Thị trên đầu nếu không phải Bùi Thị là Bùi Quốc công nữ nhi còn không biết sẽ bị nàng làm tiện thành bộ dáng gì Ta Tào Thị nhớ tới trước kia nói một không hai tính tình, không cấm ấp đúng liền câu nói đều nói không nên lời. Thượng Quan Gia tỉ Mỉ chuẩn bị chứng cứ cùng chứng nhân đều bị nhất nhất lật đổ, căn bản không cần Vân Gia lấy ra dư thừa hữu lực chứng cứ tới. Những cái đó nguyên bản Thảo phạt Vân Linh Huyên người đều nhắm chặt miệng, đến Thiên Vân Linh Huyên vì chính mình minh bất bình. Khởi bẩm Hoàng Thượng, thần nữ tuy rằng không có công danh trong người, nhưng tốt xấu là Hoàng Thượng thân phong con chúa, đại biểu cũng là hoàng tộc mặt mũi. Thượng Quan Gia biết rõ hôn thư là giả. Như thế hiểm ác muốn bức thần nữ lâm vào tuyệt cảnh, thậm chí liền một cái đường sống đều không cho thần nữ này dụng tâm hiểm ác có thể thấy được một chút. thỉnh Hoàng Thượng vi thần nữ làm chủ, Linh Huyên quỷ gối tạo thị đám người phía trước túi đầu chờ đợi Hoàng Thượng trả lời. Thỉnh Hoàng Thượng vì vân gia chính danh tận trời cũng quỳ xuống, bao gồm Vân Đảo. Thỉnh Hoàng Thượng vì Ung Thân Vương phủ chính danh miễn cho trải qua người có tâm lửa gạt, cho rằng Ung Thân Vương phủ tự giữ hoàng tộc thân phận, dùng thế lực bức người mặc sĩ Thịnh Viêm cảm thấy còn chưa đủ loạn. Thêm nữa một phen hỏa, thỉnh hoàng thượng nghiêm trị việc này, tránh cho có người lại lấy hoàng tộc vì lấy cớ thực thi ác độc nhu kế. Duệ vương cũng đi theo thỉnh đấu, trong khoảng thời gian ngắn, sở hữu hướng gió đều thay đổi, làm mọi người cũng không dám ở loạn mở miệng. Câu hoàng thượng thứ tội, vì thần mẫu thân tuổi già, đầu óc có chút hồ đồ, khó tránh khỏi sẽ nói ra không lo ngôn ngữ, là vô tâm có lỗi, còn thỉnh hoàng thượng quan thứ. Thượng quan lượng thực không nghĩ suốt đầu, rất muốn làm chính mình như vậy biến mất. Chính là mặt trên quỳ chờ tuyên án chính là chính mình mẫu thân, chính mình cũng khó có thể từ giữa từ bỏ, chỉ có thể quỳ xuống tình tội. Trên mặt, hắn là ấy nãy và phần, trong lòng lại đối mạc sĩ Lăng Hiên lạnh nhạt cùng với thượng quan Yên Lam gia siêu chủ ý tràn ngập tức giận, nếu không phải nàng nhất định phải vận ngã Vân gia, tội gì làm thượng quan gia rơi vào như thế kết cục đâu. Nàng đã là Hiên Vương phi, chỉ cần kẹp chặt cái đuôi là người, Hiên Vương liền tính là trong lòng không mừng cũng sẽ không lấy nàng thế nào, nếu là một sớm có thai ổn định vị trí còn sợ về sau mưu đổ không được đại sự sao. Hắn là một lòng tưởng ngăn cản, nhưng nàng lời thể son sát, cuối cùng bức cho chính mình bất đắc dĩ đáp ứng, mới tạo thành hiện giờ cục diện. Mà làm này hết thảy, chỉ vì cấp hiên vương lóc đường, nhưng chân chính xảy ra chuyện thời điểm, hắn cũng không để ý không hỏi, nhận tâm rốt cuộc. Giúp đỡ linh huyên người rất nhiều, vì thượng quan gia cầu tình người lại một cái đều không có, như vậy cục diện, cũng bắt đầu công kích vân gia cùng linh huyên thời điểm trường hợp, là hoàn toàn bất động làm người nhịn không được cảm thán tối đời nóng lạnh. Cuối cùng, thượng quan lượng bị đương điện bãi quan, bởi vì liền chính mình hậu viện đều quản không tốt, như thế nào có thể vì bá tánh làm việc. Mà thượng quan lão phu nhân cùng Tiêu thị Bôi nhỏ hoàng tộc, người xấu danh dự, lưu nhân tính mệnh, này tâm ác độc, tội thêm nhất đẳng, trưởng trách 50, gian đe cảnh cáo. Đến nỗi Tào thị, vì trả thù Vân gia, làm giả chứng, dụng tâm hiểm ác, xung quân biên cương. Mà Lâm Mụ Mụ, thân là nô tài giám bối chủ, còn Bôi nhọ nguyên chủ này chờ bất nhân bất nghĩa nô tài giết đều không quá nhưng hoàng thượng không nghĩ làm nàng chết quá nhanh làm người ở nàng trên mặt đâm bối chủ hai chữ trục xuất thượng quan ra làm nàng nếm thử chân chính bị người từ bỏ tư vị linh huyên trong lòng tuy rằng bất mãn nhưng nhìn đến mọi người kết cục trong lòng cũng hơi hơi phun ra một ngụm hắc khí thượng quan lão phu nhân cái kia tuổi trượng trách 50, sớm đã đi một cái mệnh liền chờ đã chết mà tiêu thị cũng hảo không đến chạy đi đâu tuy rằng thân là hiên vương phi mẫu thân Nhưng bị người trước mặt mọi người trợ trách, về sau còn có cái gì thể diện xuất hiện. Như vậy kết quả, đối với tiêu thị tới nói, mới là khó nhất nào. Cuối cùng, Hoàng thượng cũng không có quên thượng quan Yên Lam, trực tiếp đem nàng từ Hiên Vương Phi hàng vì chắc Phi. Bất quá này tin tức vừa đến Hiên Vương Phủ, thượng quan Yên Lam liền chống đỡ không được ngất xỉu đi, cuối cùng bị kiểm tra ra tới, đã có mang hơn một tháng có thai. Này xem như Hoàng thượng trước mắt biết đến duy nhất cái một cái đời cháu tin vui, liền cho nàng đặc xá. Khôi phục nàng hiên vương phi thân phận, thả xem nàng ngôi tiếng nói cử động hay không đoan chính, nếu không liền tính là sinh hạ hoàng tôn cũng không thay đổi được trở thành chắc phi vận mệnh. Lúc này thượng quan yên làm căn bản không dám đoán giận, không dám sinh khí, liền sợ chính mình quá kích động, sẽ làm chính mình hoạt tai, cho nên chỉ có thể đem sở hữu cảm xúc đều áp lực ở trong lòng. Bên ngoài sự tình, nàng giải quyết không được, nhưng trong phủ sự tình, nàng vẫn là có thể. Nàng cảm thấy này hết thảy đều là vân hà làm việc không chu toàn đến mới làm hại thượng quan gia gặp nạn, cho nên muốn tìm Vân Hà xuống tay, ai biết việc này mạc sĩ lăng hiên trở về, Vân Hà trực tiếp ké xỉu ở trong lòng ngực hắn, cuối cùng cũng bị kiểm chứng ra tới mang thai, thời gian thậm chí so thượng quan Yên Lam còn muốn sớm một chút, như vậy tin tức, làm thượng quan Yên Lam khí thiếu chút nương ất. Nếu là Vân Hà sinh hạ chính là trưởng tử, kia nàng còn có cái gì nhưng tiêu ngạo. Liên tính nàng là cái thiết thất, nhưng sinh hạ vẫn là hoàng thượng hoàng trưởng tôn, kia địa vị có thể thấy được một chút nàng càng lo lắng mẫu bằng tử quý, vân hà lúc này hoàn toàn mặc kệ bởi vì chính mình mà sung quân biên cương mẫu thân chỉ nghĩ chính mình trong bụng kia khối thịt nghĩ vô luận như thế nào đều phải giữ được, nhất định phải ở thượng quan yên lam phía trước sinh hạ nhi tử hảo mẫu bằng tử quý thay đổi như thế nào cục diện hiên vương trong phủ loạn thành bộ dáng gì linh huyên mặc kệ nàng chỉ biết thượng quan yên lam liền tính là bảo vệ hiên vương phi vị trí giờ phút này trong lòng khẳng định cũng là thống khổ giống như miêu trảo tử gai dường như có khổ nói không nên lời Đại tiểu thư Bạch Ma Ma thấp giọng ở Linh Huyên bên thai ngôn ngữ vài câu, làm Linh Huyên trầm tư một chút. Lúc sau nói, thượng quan lượng liên quan đều không có, càng đừng nói cái gì bổng lộc Thượng quan yên lam bảo vệ hiên vương phi vị trí, cũng là úc còn không mang nổi mình úc. Ngươi cùng Hương Lan nói một tiếng, chỉ cần thượng quan ra bán các nàng, ta nhất định vì nàng chủ thân, xem như hồi báo nàng ân tình. Thượng quan ra khởi cái gì chuyện xấu, nàng có thể nhất nhất hóa giải, ít nhiều Hương Lan chủ động cáo chi. Thượng quan yên lam thành thân lúc sau cũng không có mang Hương Lan tiến hiên vương phi, thế cho nên Lâm Mụ Mụ nhìn đến nàng càng là thông hận, cả ngày tra tấn nàng, làm nàng lập tức giàn nua 10 tuổi dường như, nhìn phá lệ đáng thương. Mà Thượng quan Yên Lam bởi vì hoài nghi Lâm Mụ Mụ, cảm thấy Lâm Mụ Mụ là phản bội chính mình, cố ý tới Thượng quan ra tìm hiểu tin tức, cho nên Lâm Mụ Mụ nhật tử cũng không hào quá, liền càng muốn tra tấn Hương Lan, cuối cùng Hương Lan thật sự chịu không nổi, ở biết Lâm Mụ Mụ dụng tâm lúc sau, liền cố ý báo cho Linh Huyên một tiếng. Hy vọng chính mình có thể trực tiếp giải thoát. Tử vong đối với nàng tới nói, còn quá sớm, nàng hiện tại mới 20 xuất đầu, cho nên luyến tiếp chết, mới hy vọng có thể có một cái đường sống. Lao nô đi hồi một tiếng bạch ma ma được đáp án, liền khẽ gật đầu nói. Đi thôi. Thu thập thượng quan gia lúc sau, Linh huyên tâm tình hảo rất nhiều. Bất quá, đối với tào thị kết cục, nàng là thật sự không nghĩ tới, cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Xung quân biên cương, vân ra mặc kệ, tào ra không hỏi. Vân Hà tự thân khó bảo toàn, nàng là đời này đều không cần đã trở lại. Nghĩ tới Tào Thị phía trước ở Vân phủ kiêu ngạo ương ngạnh, rơi vào như thế kết quả, Linh Huyên chỉ là cảm thấy thốn thức, cũng không có đồng tình. Người không tìm đường chết sẽ không phải chết, Tào Thị là làm quá mức, mới rơi vào hiện giờ kết cục. Đến nỗi Vân Hà, nàng cũng không cảm thấy thượng quan Yên Lam sẽ chịu đựng nàng, cho nên Hiên Vương phủ về sau náo nhiệt càng có nhìn. Đến nỗi các nàng đều nghĩ sinh hạ Hoàng trưởng tôn tâm tư, Linh Huyên chỉ có thể tỏ vẻ tiếc nuối. Ninh Nguyệt Nhi thai nếu là ổn định, nên giống thế nhân tuyên bố. Bởi vì phía trước phát sinh sự tình, Linh Huyên cao ốm cự tuyệt An tiết cung yến, mà Ninh Nguyệt Nhi định đã hiện hoài có thai xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Ha ha, ngươi cũng không biết, Thượng Quan Yên Lam nhìn đến rưỡi Vương Phi bụng thời điểm, hận không thể móc xuống chính mình hai mắt, như vậy thật sự quá buồn cười. Đoan Mục Giao Nương tháng riêng chúc tiết tới tìm Linh Huyên chơi, đêm đêm 30 phát sinh ở trong cung sự tình nói cái rõ ràng. Đem mọi người đều chọc cười. Người này a không thể quá sẽ tính kế, nếu không cuối cùng đem chính mình cấp tính kế đi vào. Bạch ma ma cuối cùng cảm thán một câu. Nhiều như vậy đã kích, hiên vương phi này một thai nhưng không hảo bảo a. Cầm nương ở một bên nhấp miệng cười nói. Rơi xuống mới hảo đâu, nàng tâm tư như vậy ác độc, sinh hạ hài tử khẳng định cũng độc. Cha nhi ở một bên sen vào nói. chương 259 hiệp thân để báo. hai tử là vô tội, có giữ được hay không? Liền coi trọng Quan Yên Lam chính mình bản lĩnh. Linh huyên đến không cảm thấy như vậy kết quả hảo, nàng phải cho Thượng Quan Yên Lam hy vọng, lại làm nàng hoàn toàn nếm thử từ thiên đường rớt vào địa ngục cái loại này thống khổ cảm giác. Hiện tại, Thượng Quan Yên Lam chỉ là nếm đến thống khổ bắt đầu, nếu là hiện tại liền kiên trì không được, vậy không phải dã tâm bừng bừng Thượng Quan Yên Lam. Nàng là cái loại này mọi người đều tử tuyệt, chính mình còn có thể tươi cười như hoa người. Hiện giờ, Duệ Vương Phi trong bụng hải tử. Đại khái là nàng cùng Hiên Vương trong lòng một cây thứ, rút không xong lại trừ không đi, như ngạnh ở hầu, thống khổ khó làm đi. Ở Vân Gia xảy ra chuyện thời điểm, Vân Linh Yên cũng nhanh chóng ở trưởng thành. Lúc này đây, Linh Huyên cũng buông tay làm nàng biết càng nhiều, không có cùng trước kia giống nhau, muốn hảo hảo bảo hộ nàng, không cho nàng tiếp xúc những cái đó dơ bẩn đổ vật. Vân Linh Yên nói không sai, lúc này Hiên Vương từ kinh hỉ đến khiếp sợ, tâm tình từ thiên đường rất vào địa ngục, đã vô pháp tìm được hình dung từ tới hình dung hiện tại tâm tình Vương gia bị người nâng, đi thật cẩn thận Thượng quan Yên Lam nhìn đến ninh chặt mày, không nói một lời mạc sĩ Lăng Hiên, tiến lên thấp giọng hô một tiếng. Người tới làm gì? Vừa thấy đến Thượng quan Yên Lam, mạc sĩ Lăng Hiên trong mắt liền hiện lên một tia chán ghét, không có một chút tốt sắc mặt. Loại này tình hình, Thượng quan Yên Lam không có bạo tẩu, mà là nỗ lực cẩn nhẫn, ở trong lòng nói cho chính mình, người làm đại sự, nhất định phải hiểu được cẩn nhẫn, miễn cho thất bại trong gan tớp. Nàng hiện tại cái gì chỗ rửa đều không có. Chỉ có dựa vào một mình hài tử mới có thể nỗ lực hướng lên trên, nếu không chẳng những chính mình có việc, chỉ sợ toàn bộ thượng quan gia tộc đều sẽ biến mất, nàng gánh vác không dậy nổi cái này hậu quả. Thân thiết nghĩ tới một sự kiện, nghĩ đến nói cho vương ra một tiếng thượng quan Yên Lam vẫy lui bên người nha hoàn, ngự khí bình tĩnh nói. Lại nghĩ tới cái gì chuyện xấu. Thượng quan Yên Lam ra chủ ý, không có một cái là tốt, trực tiếp làm hắn tâm sinh cảnh giác, liền sợ chính mình sẽ thụ hại. Thượng quan Yên Lam ở trong lòng nói cho chính mình. Cần thiết muốn nhẫn, cần thiết muốn cho mạc sĩ Lăng Hiên biết chính mình tầm quan trọng, cho nên nàng nỗ lực vẫn duy trì trên mặt tươi cười, thâm giọng nói, Vương, ra, thần thiếp chỉ là nghĩ đến nhắc nhở một tiếng, Vân Đào đã trở lại, Vân Linh Huyên lại nói Vân Kỳnh vợ chồng chết oan chết uổng, này nếu là thật sự tra lên. Nguyên bản không chút để ý mạc sĩ Lăng Hiên ở nghe được Thượng Quan Yên Lam nhắc nhở sau, trong lòng dùng mình, đến không phải để ý Vân Đào tra không tra kia sự kiện, mà là hậu chi hậu giác biết Thượng Quan Yên Lam thế nhưng còn nhớ thương chuyện này. Nếu là bị nàng tiết lộ đi ra ngoài nói, kia chính mình cái này hiền vương cũng coi như đến cùng. Thượng quan yên Lam Đại Khái cũng không biết, phía trước mạc sĩ Lăng Hiên chỉ là đối nàng chẳng ghét, không có tâm sinh sắc cơ. Nhưng chính là bởi vì lúc này đây, nàng tự cho là thông minh nhắc nhở, là mạc sĩ Lăng Hiên đối nàng tâm sinh sắc cơ. Bất quá, nàng trong bụng hoài đối mạc sĩ Lăng Hiên tới nói, quan trọng nhất hài tử, về hắn ở hoàng thượng trong lòng địa vị, cho nên không có lập tức hiển lộ ra tới. Kia dựa vào vương phi ý tứ đâu gia ý cảm giác được nàng quan tâm, mặc sĩ lăng hiên hỏa thanh hỏi thân thiết ý tứ là vương gia có thể nàng trong mắt lưu quang vừa chuyển đệ thấp thanh âm tinh tế nói làm mặc sĩ lăng hiên trong mắt tinh quang lập lòe không thể không thừa nhận thượng quan yên lam vẫn là có vài phần bản lĩnh nhưng chính là tâm phù khí táo luôn là hảo tâm làm chuyện xấu cũng vài lần chọc mẫu phi không vui nếu là lúc này đây nàng có thể giúp chính mình một lần đến có thể đem quá vãng cấp lau sạch lưu trữ nàng hiên vương phi vị trí chỉ cần nàng có thể ăn phận. Tất cả mọi người cho rằng lúc này đây cấp thượng quan ra một cái bị thương nặng, mặc kệ thượng quan yên làm trong lòng có bao nhiêu tức giận, hơn nữa hiện giờ nàng mang thai, tổng nên ngừng nghỉ một ít. Chính là, nàng cơ hồ liền một khắc đều không ngừng nghỉ, lại dự mưu một hồi lớn hơn nữa gió lốc, cũng khiến rất nhiều vô tội bá tánh thân chịu liên lụy, vô tội bỏ mạng. Làm liêu xanh che chở ngươi đi ra ngoài đi. Ninh Nguyệt Nhi mang thai sự tình buộc lộ lúc sau, Hoàng thượng là ban cho ngự y toàn bộ hành trình chiêu cố. Có thể tưởng tượng nổi lên Hoàng hậu sở ra sự tình, Duệ Vương cũng không hoàn toàn tin tưởng những cái đó ngựa ý đi hè, khiến cho Cẩm Nương thường xuyên tiến Duệ Vương Phủ hỗ trợ chẩn trị, miễn cho có người âm thầm tay chân. Cẩm Nương vài lần xuất nhập Duệ Vương Phủ, cung cấp linh huyên mang đến Ninh Nguyệt Nhi mạnh khỏe tin tức, làm nàng nhiều ít yên tâm một ít. Không cần, liền như vậy vài bước lộ, ta phải về trước nhà cái một chuyến, tuy rằng không được, nhưng vẫn là Hoàng thượng ban cho tới, mặc kệ không được Cẩm Nương có chút bất đắc gì nói. Cảm thấy hiện giờ cái này nhà cái đã thành nàng trong lòng gánh nặng. Đúng rồi, đại tiểu thư, duệ Vương Phi làm ta báo cho ngươi một tiếng, tần cô nương đã qua trọng hiếu, chỉ là những nam Vương Phi phái người đi tiếp thời điểm, nàng không chịu trở về, nói ở thôn trang đã thói quen, chỉ là cùng Vương Phi muốn kia mấy cái hầu hạ nàng người bán mình khế, lưu tại bên kia không nghĩ hồi kinh. Ta đã biết, ngươi đi trước vội đi. Đối với tần vân thượng Linh Huyên nghĩ nàng cũng là quái làm người đau lòng. Từ lúc trước bị người hâm mộ đến bây giờ tẩy tận duyên hoa, chống lại kinh thành phồn hoa, chỉ nguyện lưu tại thôn trang chờ đợi kết quả cuối cùng, có thể thấy được nàng tâm tính so với chính mình càng thành thủ. Nếu là chính mình kiếp trước không có chết, mà là lương đeo như vậy huyết hải thâm thủ, chỉ sợ đã sớm hỏng mất. Chính mình khuyên bảo nàng thời điểm là cỡ nào đúng lý hợp tình, nhưng đến phiên chính mình thời điểm, lại căn bản làm không được. Đoan mục giao xa gả, những nam vương phi bên người không một cái vừa ý người, lúc này... Thần Vân Thường nếu là trở về, ở trong vương phủ địa vị không thua đoan mục giao. Nhưng nàng biết lại không có trở về, cũng là không nghĩ ở liên lụy tiến những cái đó âm mưu đấu tranh chung. ở kinh thành ngoại lẳng lặng lạng chờ kinh thành tin tức, kỳ thật cũng là một loại không tồi lựa chọn. Rốt cuộc, thần Vân Thường cùng trước kia thân phận hoàn toàn bất đồng. Cầm nương ra vân ra, nhìn kinh thành phồn vinh, trong lòng hết đợt này đến được khác, nghĩ nhiều năm trước kia, chính mình ở tuyệt vọng sinh hoạt, trong mắt không có nửa điểm hy vọng, hiện giờ, xem như hảo rất nhiều. Nhớ tới nhà cái có thể hoan sâu được rửa, hiện giờ chính mình lại thành tự do thân, khỏe miệng liền dơ lên một nụ cười, cảm thấy không có gì so cái này càng tốt. Trang cầm nương. Một đạo tiếng kinh hô âm đánh gãy cẩm nương trầm tư, làm nàng như mày, bởi vì thanh âm kia đối với nàng tới nói, là trong trí nhớ nhất bất kham cùng không nghĩ hồi ức. cẩm nương không có quay đầu lại, mà là nhanh hơn bước chân, chỉ cần lại vài bước, nàng là có thể đi đến nhà cái đại môn, đó là nàng địa bản, nàng có thể hoàn toàn không sợ. chỉ là Thường thường hiện thực cùng tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, nàng còn chưa đi vài bước, liền cảm giác được có người túm chặt nàng tay háo, một cái lảo đảo, nàng đã bị xả phiên trên mặt đất. Tùy theo chính là một trận vô tận chửi rủa. Hảo ngươi cái trang cẩm nương, hiện giờ là phát đạt, quên lúc trước lao tử là như thế nào cứu ngươi? Kia khẩu suất của ngôn người, là lúc trước mua cẩm nương nam nhân, cũng là ở tuyết hai phát sinh thời điểm, đem cẩm nương ném xuống, chết sống mặc kệ ra hỏa. Một trận chửi rủa, thực mau liền đưa tới rất nhiều người vây xem. Đem ké lăn trên đất cẩm nương cấp vây quanh, làm nàng không rời đi, đi không xong. Nàng đứng lên, vỗ rất trên người cho bụi, nhất phái thông rong nhìn trước mắt ăn mặc mụn và quần áo nam nhân, lạnh giọng hỏi, Lâm A Nghiu, quá vãng như thế nào, ngươi trong lòng nhất nên rõ ràng. Hiện giờ, nhà cái đã được đến chính danh, ta cũng là tự do chi thân, ngươi còn muốn làm gì? Một cái thông rong bình tĩnh, một cái tức giận chửi rủa, giữa hai bên khác nhau, đã thực rõ ràng. Chỉ là... Nếu là trong đó có người cố ý vì này, vậy bất đồng mà ngữ. Vị tiểu huynh đệ này, đây là có chuyện gì? Như thế nào hảo hảo, lôi kéo nhân ra cô nương không bỏ đâu. Một cái lao ông tò mò đi ra, hỏi nổi giận đùng đùng lâm á yêu, giống như thực quan tâm dường như. Cầm nương nhìn này không tầm thường một màn, bị một chút chính mình hai trong mắt, mà không ra tiếng. lão ba à, ngươi là không biết, lúc trước cái này nhà cái là bị bị hạch tội lưu đầy, lúc trước ta thấy nàng đáng thương, trộm tốn số tiền lớn. Làm người đem nàng từ lưu đẩy trong đám người làm ra tới, mang về nhà hảo sinh chăm sóc. Lâm A Nghiu thấy có người do hỏi, liền vô cùng ủy khuất kể ra chính mình đáng thương. Vốn định nàng là đại gia tộc ra tới, cho nên ngày thường liên tiếp làm nàng làm nửa điểm, thậm chí còn làm ta nương chăm sóc nàng, đem nàng phụng ở trong tay, liền hy vọng nàng có thể xem ở chúng ta đối nàng tốt phân thượng, có thể quên ghi tội hướng, cùng ta hảo hảo sinh hoạt, ai biết nói đến chỗ này, hắn liền nổi giận đùng đùng nhìn trước mắt lanh liếc chính mình trang cầm nương như là bị người phản bội dường như, miễn bản nhiều đáng thương. Ai biết làm sao vậy? kia lao ba tiếp tục tò mò hỏi, rất có truy nguyên tư thế. Ai biết nàng bất an hảo tâm, chẳng những đoạt đi rồi nhà ta bạc, còn kém điểm hại chết ta mâu thân, lúc này chính mình phú quý, đã sớm quên mất lúc trước nhà ta đối nàng đại ân, lúc này muốn trở mặt không biết người. Lâm A thấy có người giúp đỡ, liền càng thêm làm cần nói. Dục, còn nhìn không ra tới, cái này tiểu nương tử còn như vậy lợi hại đâu? trong đám người có người cười treo chọc nói nơi đó là lợi hại quả thực là đáng giận không hiểu báo ân xuất sinh không bằng có người lời lẽ chính đáng giận mắng ha ha tiểu huynh đệ ngươi nhìn xem ngươi bộ dáng kia nhìn nhìn lại nhân gia cao cao tại thượng tiếu bộ dáng ngươi vẫn là đã chết này một lòng đi nhân gia khẳng định khinh thường phản ứng ngươi nay thật là một đoạt đóa hoa nhảy cắm bãi cướp trâu, bạch bạch đặc hư ngươi một câu ta một câu cầm nương căn bản không có biện pháp phản bác một câu nàng một nữ nhân gia Ở như vậy nhiều người trước mặt, nói nhiều, lại có ý tứ gì Ngược lại thành mọi người treo chọc đối tượng, không bằng bảo trì trầm mặt hảo Cái gì phản ứng không phản ứng, nàng chính là ta Lâm A Ngưu tức phụ, ta là muốn nàng cùng ta về nhà Lâm A Ngưu lời lẽ chính đáng cả giận nói Năm đó Trang Đại Phu chính là cái người lương thiện, nhất hiểu săn sóc ba cánh Này nhà cái tiểu thư hẳn là sẽ không bôi nhỏ lại phụ ra phong mới là Tiếng ngay từ đầu liền xuất hiện lao bá lời nói thâm thiế nhắc nhở lại một lần khiến cho Cẩm Nương chú ý. Ngươi nói ta phụ thân thực hiểu biết. Cẩm Nương không có xấu hổ hỏi, "Trang đại phu thiện danh, lão hủ cũng là biết đến một ít." Kia lão bá mỉm cười trả lời nói, "Chương 260 mầm thai họa nguyên do." "Phải không?" Cẩm Nương mặt lộ vẻ trào phúng nói, "Tiểu nữ tử, nhưng thật ra không biết gia phụ thiện danh khi nào có như vậy lớn. Như vậy nhiều năm đi qua, còn có người nhớ thường, như vậy lúc trước nhà gái đại nạn thời điểm, vì sao không ai ra tới giúp đỡ nói chuyện?" hiện giờ lão bá nhưng thật ra thực nhiệt tâm a kia lão bá sắc mặt một bên cười miệng nói lúc trước nhà cái đắc tội chính là hoàng tộc ai dám kêu gan đâu ha ha hiện giờ lão bá nhưng thật ra thực nhiệt tình đâu cầm gia phụ thanh danh tới áp người không biết gia phụ là cứu ngươi đâu vẫn là mưu hại ngươi cầm nương hùng hổ dọa người chất vấn nói được rồi cầm nương ngươi không cần khó xử lão bá hắn chính là giúp đỡ ta hòa giải vài câu ngươi hà tất có lý không tha người đâu Lâm Angưu lúc này đến như là thanh tỉnh dường như, hướng về phía Cẩm Nương cả giận nói: "Ta Lâm gia cứu ngươi, đây là không tranh sự thật, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi, trên đường cái ồn ào nhôn nháo, cũng không thành bộ dáng." "Lâm Angưu, Lâm gia đã cứu ta là không sai, nhưng năm đó tuyết thai tới thời điểm, là ai đem ta đói bụng vài ngày sau ném ở trên nền tuyết mặc kệ không hỏi? Nếu không phải ta gặp Vân gia đại tiểu thư, lúc này, ngươi dám có mặt ở chỗ này nói ta là ngươi Lâm gia tức phụ." Cẩm Nương theo lý cố gắng Tổng cảm thấy Lâm A Ngưu xuất hiện ở chỗ này có chút không thích hợp. Lâm A Ngưu tỉnh tỉnh, nàng là hiểu biết, thực nghe hắn lao nương nói, là cái khiếp nhược đến không có chủ trương người. Mà hắn lao nương cũng là cái loại này, sợ chết rồi lại có thể lăn lộn phố phường tiểu dân, làm ầm ĩ không đến tình trạng này, trừ phi là có người bày mưu đặt kế, mà trong đó ý tứ thực rõ ràng, chính là vì bám trụ chính mình. Mà hôm nay, nàng chính yếu là muốn đi duệ Vương phủ vẫn an duệ Vương phi, vì nàng bắt mạch can thai. Ta mặc kệ Dù sao ngươi chính là ta Lâm Gia Tức phụ, ngươi hôm nay nơi nào đều không cần đi, cùng ta trở về Lâm A Ngưu tiến lên đây muốn bắt Cẩm Nương tay, nhưng bị Cẩm Nương bị ngăn trở, còn thuận thế đẩy hắn một phen, đem hắn cấp đẩy lão đảo hai bước té ngã. Giết người, giết người nhìn đến Lâm A Ngưu té ngã lúc sau, một cái phi đầu tán phát bà lão vọt lại đây, gào giống quái dở, nam liệt ngồi dưới đất cụp chân giống to, chính là không có đem Lâm A Ngưu cấp nâng dậy tới. Nhìn đến cái kia bà lão, Cẩm Nương khỏe mắt run rẩy một chút. Đó chính là lâm A như cái kia yêu nhất đắn đo hàn nương, một cái ngang ngược vô lý lao phụ nhân. Đại nương, người nhi tử là cái gì làm? Đã bị nữ nhân nhẹ nhàng đẩy liền có chuyện, đó là giấy A. Nhân ra nhìn ra lâm ra không có gì thân phận, tác phong cũng là làm người chơ chén, chửi rủa kêu gạo, không bằng nhân ra tiểu nương tử tới có lễ có giáo dưỡng, liền nhịn không được ra tiếng giúp đỡ nói. Nàng đây là muốn mưu hại ta nhi tử A, ta nhi tử lúc trước là cứu nàng, lâm ra đối nàng có ân cứu mạng. Nàng chẳng những không báo, còn muốn hại ta nhi tử, người này tâm a, rốt cuộc cái gì làm?" Tàn nhẫn đột. Lâm gia lão phụ vỗ lui, nước mắt nước mũi chảy, làm người nhìn nhịn không được lùi lại một bước, hình ảnh thật sự quá mỹ, không dám nhìn. Sớm biết rằng nàng như thế nhẫn tâm độc ác, lúc trước liền không nên cứu nàng, làm nàng đã chết tính, miễn cho tai họa ta nhi tử." Ô ô, ta nhi tử nếu là có bất chấp gì, ta liền không sống." Như vậy hình ảnh, quả thực là ở vô cớ gây rối. Cẩm Nương thật sự là vô tâm xem bọn họ nháo này vừa ra, muốn từ bài trừ đám người, lại phát hiện chính mình xuất nhập bị người cố ý ngăn cản, chẳng những ra không được, còn bị Lâm A Ngưu nương cấp túng chặt, nói muốn mang nàng trở về, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Cẩm Nương biết, đây là một hồi có dự nưu, nếu là chính mình bị mang về, liền thật sự cái gì đều nói không rõ, cho nên lớn tiếng hô, ai đi vân gia cho ta đưa cái tin tức, liền nói Cẩm Nương bị nhốt, Cẩm Nương thoát vây lúc sau, nguyện ý lấy Thiên Kim tạ ơn. Thiên Kim. Đó là bình thường ba tánh cả đời đều kiếm không đến, chính là đương có người xoay người muốn đi thời điểm, lại phát hiện có vài đạo bất thiện ánh mắt nhìn chăm chú, cũng không dám tùy ý nhúc nhích. Ở lôi kéo phía trước, cầm nương thấy được một màn này, trong lòng âm thầm xuất ruột, liền sợ chính mình này vừa đi, không phải đi lâm ra, mà là bị đưa tới địa phương nào đi không biết. Nếu là nói như vậy, kia duệ vương phi liền không ổn, đó là người có tâm cố ý nhằm vào. Nàng ở vân gia lâu như vậy, Tự nhiên biết duệ vương phi trong bụng hài tử đại biểu cái gì, nếu là xảy ra chuyện, không đơn giản là duệ vương phi thương tâm, chỉ sợ còn sẽ liên lụy đến vân Ngân gia, nói không chừng nói là chính mình mưu hại vân Ngân gia, đến lúc đó, đại tiểu thư có 100 há mồm đều nói không rõ. Các người rốt cuộc là người nào? Làm gì muốn ngăn trở ta lộ? Cầm nương lớn tiếng chất vấn, lại phát hiện đám người không chút sức mẻ, mới vừa rồi giúp đỡ chính mình người đều ở vô tình bên trong bị người cấp bài trừ đi. Tiểu nương tử vẫn là không cần tâm cao khí ngạo hảo, cùng ngươi nam nhân trở về hảo hảo sinh hoạt đi. Mới vừa rồi bị Cẩm Nương chất vấn lao bá như cũ một bộ người hiền lành bộ dáng khuyên, hoàn toàn không đem nhân ra tức giận xem ở trong mắt. Lâm A Ngưu, ngươi buông tay, ngươi có biết hay không chính mình đang làm cái gì? Cẩm Nương bị Lâm A Ngưu tốn hướng yên lặng địa phương đi, liền lệnh giọng quát, ngươi thật cho rằng làm như vậy, có thể vinh hoa phú quý sao? Để ý nhân ra lợi dụng xong ngươi lúc sau liền phải ngươi mệnh, đại nương, ngươi thật hy vọng A xảy ra chuyện sao? Lâm A Nghiêu trần chờ một chút, đem ánh mắt dừng ở chính mình nương trên người, lại thấy nàng ở sau lưng hung hăng đẩy cẩm nương cả giận nói: Ngươi cái không biết xấu hổ đồ vật, dám nguyền rủa ta Nhi Tử. Ngươi chết một trăm lần, ta Nhi Tử đều sẽ không chết. Ngươi cái ác độc tiện phụ. Cẩm nương nghe được như vậy chửi rủa, trong mắt hiện lên tuyệt vọng. Chính mình xảy ra chuyện, nàng không sao cả, rốt cuộc nhà cái liền nàng một người, nhưng nàng lo lắng cho mình này vài lần hướng duệ vương phủ đi, sẽ bị người có tâm tính kế liên lụy vân ra kia nàng thật là muôn lần chết đều không thể tạ tội. Nhục mại trong lúc xô đẩy, xem diễn người đều tưởng ra sự, cũng không có tiếp tục cùng đi xuống, kia vây quanh cẩm nương người biến mất ở trong đám người, tứ tán tách ra. Đại nhân, tiểu nhân đem người cấp mang đến chờ tới rồi một cái yên lặng ngõ hẻm, lâm áng như có chút hèn mọc kê ơ. Cẩm nương ở nghi hoặc chi gian, liền thấy được mấy cái người bịt mặt đi ra, trong mắt hiện lên kinh sợ, bởi vì nàng thấy được người tới trong mắt sắc khí, như vậy nùng liệt Hoàn toàn không có muốn lưu lại người sống y tứ. Đại nhân, nói tốt bắt đầu. Lâm A yêu nương trong mắt lập lèo quan mang, liếm mặt thực thiên chân hỏi. Yên Tâm, bạc sẽ cho ngươi. Muốn nhiều ít cấp nhiều ít lạnh nhạt lời nói tràn đầy sát khí, nhưng người ta căn bản nghe không rõ, ngược lại là âm thầm vui sướng, xem cẩm nương vạn phần nôn nóng. Tuy rằng căm hận bọn họ ngây ngốc bị người lợi dụng, nhưng tốt xấu trước kia đã cứu chính mình, cũng bởi vì chính mình mới bị người lợi dụng, liền lạnh giọng gào dông nói, còn không mau chạy. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Lâm A Nghiêu cùng con mẹ nó phản ứng nhưng không có nhanh như vậy, ớt úng nhìn nàng, trong mắt lập lệ không tin ánh mắt, lại nghe đến cái kia đi đầu người cười lạnh nói, chính mình đều tự thân khó bảo toàn, còn tưởng cứu hại người của ngươi, chăng cô nương thật đúng là có nại phụ lòng dạ. Người rốt cuộc là ai? Cầm nương lạnh giọng cả giận nói. Vì cái gì muốn bắt ta? Nhà cái khâu và chi thuật dừng ở ngươi một cái cô nương trên người, thật đúng là chính là lãng phí. Nhân ra một câu đã nói lên ý đồ đến, sau đó phất tay lánh rớt, vô dụng liền xóa đi. Lâm A Nhu cùng hắn nương đến lúc này mới biết được sự tình không thích hợp, đừng nói bạc, liền mạng nhỏ đều khó giữ được, nơi nào còn dám kiêu ngạo, muốn xoay người chạy trốn thời điểm, phát hiện phía sau sớm đã có người chống đỡ. Cứu mạng hai chữ đều không kịp nói ra, đã bị người nhất kiếm mất mạng, hoàn toàn không có kêu cứu đường sống. Cầm nương biết như vậy kết quả, nhắm hai mắt không đành lòng thấy, trong lòng tắc nghẽn khó chịu vì có cái quang minh chính đại mang chính mình rời đi danh ngục lại cố tình muốn mưu hại hai điều tánh mạng chính mình là bị lâm a như cùng hắn nương mang đi liền tính vân ra tìm người tìm không thấy cũng chỉ có thể nói là rời xa nơi trôn nhau cắt rốn ai có thể biết lâm a như cùng hắn nương chết oan chết uổng mà chính mình lại rơi vào hổ khẩu mất tự do người như thế nào biết ta sẽ khâu vá chi thuật cẩm nương không coi chống chế lúc này bảo mệnh nhất quan trọng hết thảy đều phải ẩn nhẫn trang cô nương vẫn là đừng hỏi quá nhiều Miễn cho gây họa thượng thân người nọ ý bảo thủ hạ người đem hai cổ thi thể kéo đi, sau đó híp hai mắt cảnh cáo. Hiện tại còn không xem như có họa sao. Cầm nương tự dê ước, nhìn lâm a như chết không nhắm mắt bị kéo đi, trong lòng trừ bỏ thổn thức, thật không biết nên nói cái gì. Tham lam làm hại hắn bỏ mạng, lại có thể quay ai. Trang cô nương nếu tưởng thiếu chịu khổ một chút, cũng đừng chơi đa dạng đem khâu và chi thuật giao ra đây, đến lúc đó, có lẽ sẽ thả ngươi một con đường sống. Ba phải cái nào cũng được trong giọng nói toàn là hứng người, hoàn toàn không có muốn thả người ý tứ. Bọn họ là muốn khâu vá chi thuật. Cầm nương ở bắt đầu kinh hoàng lúc sau, dần dần bình tĩnh lại, biết chính mình còn hữu dụng, như vậy hiện tại sẽ không lập tức bị giết, vậy tỏ vẻ chính mình còn có tồn tại khả năng. Có thể biết được khâu vá chi thuật, chính là đại tiểu thư cùng viêm thế tử. Chính mình hoàn toàn không có gạt, bọn họ nếu là có yêu cầu nói, trực tiếp cùng chính mình nói ra, nàng khẳng định sẽ không có một kia dấu dếm. Mà hiện giờ, những người này ở kinh thành trên đường cái vây đổ chính mình, hơn nữa biết chính mình có được nhà cái khâu và chi thuật, như vậy. Nàng trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, nghĩ tới phụ thân lúc trước chọc hạ mầm thai họa nguyên do, không cấm cả người chấn động. Mang đi đi. Nơi này dù sao cũng là kinh thành, vân ra thế lực rất đại, tiếp tục trì hoan đi xuống, sẽ rước lấy càng nhiều phiền thoái, cho nên ở rửa sạch hai cổ thi thể lúc sau, đi đầu người phất tay mệnh lệnh nói. Cầm nương không có dây rua, nàng muốn biết. Phụ thân năm đó rốt cuộc là cho ai tiến hành rồi khâu vá, thế nhưng chọc nhà cái như thế kết cục. Nhà cái có thể trầm đoan, nàng cố nhiên cao hứng, nhưng càng muốn tìm được cái kia mưu hại nhà cái hung thủ. Phía trước cái kêu ngự ý, ý chỉ là cái kẻ chết hay, hắn hận phụ thân, cũng không cần phải lấy chính mình toàn bộ gia tộc đi đánh cuộc, đặc biệt còn mưu hại hoàng hậu nương nương. Nhiều như vậy người mang một cái cô nương đi, có phải hay không có điểm không thể nào nói nổi a? Tính lặng ngó hẻm, đột nhiên vang lên một đạo nghiền ngấm thanh âm. Đưa tới mọi người chú ý. Chương 261 tứ phương người tới. Kia đi đầu người trong mắt hiện lên một tia bất an, bởi vì người nam nhân này đột nhiên xuất hiện, thậm chí không có khiến cho bọn họ trong đó một cái đề phòng, nếu không phải hắn ra tiếng, ngầm động thủ, chỉ sợ bọn họ liền chết như thế nào cũng không biết. Nghĩ vậy một chút, không cấm trên chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Người là người nào? Âm lệnh trong thanh âm hàm chứa đe dọa, hy vọng nhân gia đường xen vào việc người khác, biết khó mà lui, miễn cho đại gia các có tổn thương. Lo chuyện bao đồng người đầu tường người trên có vẻ thực thành thôi, hoàn toàn không có đem nhân ra huy hiếp xem ở trong mắt. Vị công tử này, xem ngươi cũng không phải kinh thành nhân sĩ, vẫn là khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác hảo. Nếu là có thể, bọn họ cũng không tưởng ở chỗ này đậu thủ. Bản công tử thật đúng là không nghĩ xen vào việc người khác đâu, bất quá, vân ra người mau tới, các ngươi nếu là ở không đi, đây là phải bị nhân ra bắt ba ba trong dọ đầu. Treo chọc ngữ khí như là nói giỡn nhưng ai có thể biết hắn nói chính là thật là giả. Các người trước dẫn người đi nghĩ nhân ra có lẽ là ở kéo dài thời gian, đi đầu người vội vàng ra tiếng nói. Ở bảng công tử dưới mí mắt dẫn người đi, có điểm khó đi. Nói xong, cũng không màng chính mình động thủ có bao nhiêu kinh thế hai tục trực tiếp ôm cẩm nương vòng eo, không đợi cẩm nương có điểm phản ứng, trực tiếp bay vọt dựng lên, sau đó ném xuống một câu, vân ra thật sự người tới, các ngươi hảo hảo ứng phó sau đó liền trực tiếp đem người cấp mang đi. kia tốc độ cực nhanh. Làm nhân ra căn bản không kịp có điểm phản ứng, Trang Cẩm Nương cũng đã biến mất. Không bao lâu, những người đó còn nghĩ tìm kiếm thời điểm, Vân ra quả nhiên người tới, còn đem bọn họ cấp vây đổ gắt gao. Một ảnh mấy năm nay đi theo Vân Linh Huyên bên người, tuy rằng làm sự tình không nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ quên chính mình là cái ám vệ sự tình, cho nên xuống tay cũng là cực nhanh, cực tàn nhẫn, nhưng vẫn là đem cái kia đi đầu người chảy mất. đa tạ ơn cứu mạng. Cẩm Nương biết Vân ra sẽ đến người. Nhưng không thể nhanh như vậy là có thể cứu ra chính mình. Lúc này, bị người đơn giản như vậy cứu ra, nàng ngược lại có chút phản ứng không kịp. Đừng khách khí, đều là người một nhà, cứu người là hẳn là. Người nọ khỏe miệng mỉm cười, vẻ mặt đào hoa. Cầm nương bị như vậy thân mật xưng hô cấp dọa một chút, có chút để phòng nhìn trước mắt mắt mang đào hoa người, trong lòng suy tư, nên như thế nào cùng hắn đường ai nấy đi. Tuy rằng trong lòng cảm kích hắn cứu chính mình, nhưng chính mình hiện tại thân ở vân gia. Đó là một cái cực dễ dàng trêu chọc mơ ước địa phương, cho nên cẩn thận một chút, vẫn là không có sai. Ngươi không phải phải về vân ra sao. Vân ra người nên lo lắng, vẫn là đi về trước nói một tiếng hảo, thuận tiện cũng mang mang ta đi. Hiên viên diễm đại khái không nghĩ tới, chính mình này khinh thường mang tự động thuộc hành động, sẽ dọa nhân ra hận không thể ly chính mình ba thức xa. Ngươi đi vân ra làm gì? Ta không quen biết ngươi. Cầm nương kháng cự lùi bước vài bước. Hoàn toàn không nghĩ tới mới vừa rồi hắn tốc độ liền tính là chính mình chạy ra một cái phố, cũng có thể đem nàng cấp trảo trở về. Ta tìm hiên viên dịch. Không tìm Vân ra người, tổng có thể đi. Cuối cùng, bán tín bán nghi chi gian, Cẩm Nương vẫn là đem người cấp đưa tới Vân ra, nghĩ có đại thiếu ra ở, liền tính nhân ra có cái gì miêu nị, cũng không chấp nhận được hắn làm cản. Vân ra đã sớm biết Cẩm Nương bị bắt đi tin tức, cho nên mới phái một ảnh đi thật người, kết quả cùng bị cứu Cẩm Nương sai khai. Không có việc gì liên hảo. Không có việc gì liền hảo Linh Huyên nhìn đến Cẩm Nương dọa trắng sắc mặt, Trấn ăn nói. Như vậy nhiều năm, tuy rằng ngay từ đầu đối Cẩm Nương có rất nhiều bất mãn, trong đó bao gồm tiếp trước một ít ân đoán, nhưng những năm gần đây, Cẩm Nương trung thành và tận tâm bồi ở chính mình bên người, thậm chí liền tự do lúc sau cũng không trở về Vân gia, này phân lẫn tình, nàng ghi tạc trong lòng, cho nên liên quan đem Cẩm Nương trở thành người nhà, phát ra từ phế phủ quan tâm. Đi trước rửa mặt trải đầu một chút, áp áp kinh bạch ma ma cũng ở một bên quan tâm. Nàng chính mình không có hài tử, sớm đã đem trong phủ một đám hài tử trở thành chính mình hài tử giống nhau thương tiếc. Ân cẩm nương gật gật đầu, nàng trong lòng còn cất giấu chính mình phát hiện kia kiện bí ẩn sự tình, vội vàng yêu cầu bình tĩnh một phen. Cầm nương rời khỏi sau, đại gia mới đem ánh mắt dừng ở cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân trên người. Hiên viên diễm thấy như vậy nhiều ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người, có chút áp lực Sơn Đại giải thích nói, ta là tới tìm hiên viên dịch, ta kêu hiên viên diễm, là hắn huynh trưởng. Ngươi đến từ Tứ Phương Thành. Vân Đào mở miệng hỏi, trong mắt mang theo đề phòng, nghĩ sao có thể sẽ như vậy trùng hợp, vừa lúc liền gặp được hắn cứu cầm nương. Ân hiên viên diễm có chút bực bội cảo cảo chính mình đầu, biết chính mình trời sinh mang cười hàm đào hoa mặt cho người ta một loại thực không tín nhiệm cảm giác, nhưng cái này thật sự quái không được hắn. Ta là vừa đến Kinh Thành, còn không kịp hỏi tham vân ra vị trí, liền thấy được nhân ra ở làm khó dễ trang cầm nương, nguyên bản cũng là không nghĩ quản. Kết quả nàng chính mình mở miệng yêu cầu nhân ra đi vân ra báo tin, tiền thưởng ngàn lượng, ta nghị trừ bỏ ra tài bạc triệu vân ra ở ngoài, liền không có khác, cho nên mới sẽ một đường theo dõi đến bên kia, cứu cầm nương. Sao ngươi lại tới đây? Hiên viên dịch được tin tức, đến đại sảnh thấy được nhất không nên xuất hiện ở chỗ này người, nhịn không được những mày nói, ngươi có phải hay không gạt thành chủ ra tới? Hắn người này, đến nơi nào đều sẽ gây chuyện, là thành chủ nhất không muốn làm hắn xuất hiện. Lúc này đây là thành chủ làm ta mang lệnh bài ra tới, tứ phương thành người còn ở kinh thành ngoại. Ngoài thành có bao nhiêu người? Linh huyên tò mò hỏi. Những việc này đều là kiếp trước chưa từng phát hiện, nàng cảm thấy chính mình bị tán thành lúc sau, giống như thay đổi rất nhiều sự tình, ít nhất tứ phương thành là nguyện ý bảo hộ vân ra. Có 20 cái tử sĩ, toàn bộ giao cho công tử cùng tiểu công chúa điều khiển hiên viên diễm cho dù nói lại nghiêm túc bất quá nói, đều có thể bị người trở thành là vui lùa khó trách chính hắn đều đau đầu. Thành chủ không phải nói muốn chính mình tới sao. Hiên viên dịch phát hiện chính mình nhận được tin tức cùng kết quả cuối cùng hoàn toàn bất đồng. Tứ phương trong thành ra một chút sự tình, thành chủ không thể phân thân hiên viên diễm trần chờ một chút giải thích nói. Nghiêm trọng sao? Hẳn là con hảo, thành chủ công đạo, nói công tử cùng tiểu công chúa thân phận đặc thù, lại đang ở Đông Yến Quốc, vô pháp được đến tứ phương thành che chở, hết thệ cẩn thận, lấy an toàn vì thượng, ít ngày nữa, chờ đến tứ phương trong thành nguy hiểm đi qua liền sẽ tiếp công tử cùng tiểu công chúa hồi tứ phương thành, hướng mọi người tuyên bố các ngươi thân phận. Hiên Viên Diễm Nhấp kín miệng túc tuyên bố, có một cổ nghiêm túc hương vị. Vân Đào nhưng thật ra không có cự tuyệt những cái đó từ sĩ, bởi vì Vân gia tình huống cho phép không được ngạo kiểu. Bên ngoài người đều cho rằng Vân gia có ám vệ, nhưng đó là Mạc Sĩ Thịnh Viêm xem ở huyền Nhi phân thượng cẩn thận an bài, nếu không phải như vậy, Vân gia căn bản chịu đựng không nổi chính mình trở về. Chính mình ở Bắc Hàn Quốc đổi dưỡng thế lực, căn bản đến không được Đông Nguyên Quốc. Cho nên chỉ có thể mượn dùng tứ phương thành lực lượng. Có thể hay không làm này đó tử sĩ sẽ chắn ra lẻ, tiến vào đến kinh thành Vân Gia. Vân Đào nhìn Hiên Viên Diễm, nghiêm túc hỏi. Đương nhiên là có thể, hắn sợ chính là Vân Gia người ngạo kiều không chịu tiếp thu, hiện giờ có thể tiếp nhận, vậy không còn gì tốt hơn. Tứ Phương Thành đưa tới 20 cái tử sĩ, Vân Đào làm nhất tinh tế an bài, sau đó sai người bắt đầu chuẩn bị linh huyên của hồi môn. Đại ca linh huyên nhìn luôn là nhíu mày người, ông đã có thể đi, có thể tiêu người Vân niệm. Vẻ mặt lo lắng hỏi, vì niệm nhi, ngươi liền không thể lưu lại nơi này sao? Nàng là thật sự sợ hai hắn này vừa đi, trên đường lại sẽ xuất hiện như vậy, như vậy tình huống, đến lúc đó, chính mình vô pháp tiếp thu. Thật vất vả nhìn đến hắn hảo hảo tồn tại, là tuyệt đối không thể tiếp thu hắn lại xảy ra chuyện. Cha trải qua một đoạn thời gian ở chung, vấn Niệm đã sớm tán thành cái này nhìn tục tặng lại đối hắn che chở đầy đủ phụ thân, cho nên lộ ra mấy cái bạch bạch hầm răng, ngọt ngào tê. ơ. Niệm nhi vân đào dối tay ôm lấy chính mình nhi tử, thấy hắn ở chỗ này bị chiếu cô thực hảo, trong lòng càng là dứt bỏ không dưới. Nếu là có thể, hắn hy vọng mang theo hài tử trở về, hắn mâu thân chỉ là ở sinh hạ hắn thời điểm xem qua hắn liếc mắt một cái, trong lòng còn không biết như thế nào tưởng nghiệm đến đau triệt nội tâm. Đại ca, ngươi liền tính đi Bắc Hàn Quốc, lại có thể giúp công chúa cái gì? Ngươi không thể bại lộ thân phận, không thể quang minh chính đại đứng ở nàng bên người, ngược lại bởi vì ngươi mà liên lụy đến nàng. Đem nàng Lâm vào không an toàn trong hoàn cảnh, không bằng ở Đông Yến quốc vận dụng vân gia lực lượng, giúp đỡ nàng đạt tới mục đích. Linh Huyên biết, tiếp trước đại ca cùng Niệm nhi xảy ra chuyện lúc sau, trăm dặm hồi xuân dùng lôi đình giống nhau thủ đoạn tiêu diệt cánh vương, cũng thành tiểu nàng thiết huyết nữ vương Thanh danh. Như vậy một cái tâm trí kiên cường nữ nhân, biết nơi xa có chính mình thâm ái nam nhân cùng Âu Yếm nhi tử đang chờ nàng, khẳng định sẽ không tự chủ được kiên cường, sẽ không dễ dàng bị đánh sập. Vân Đào ôm hài tử, trầm mặc nghe Linh Huyên khuyên bảo, không có mở miệng đánh gãy cũng không có phản bác hiện tại bởi vì niệm nhi cùng ngươi đều trở về đông yến quốc những cái đó muốn tìm phiền toái người muốn bắt được công chúa khuyết điểm là hoàn toàn không có chứng cứ cho nên ngươi trở về lúc sau chỉ biết cho nàng mang đến phiền toái trừ phi là chờ đến sở hữu sự tình đều bùi bẩm rơi xuống đất nàng thành bắc hàn quốc nữ vương ngươi mới có thể quang minh chính đại mang theo niệm nhi xuất hiện ở nàng bên người một nhà đoàn tụ linh huyên lời nói thâm thiêng khuyên bảo biết chính mình nết kỷ nhưng làm như vậy cũng là vì bọn họ hảo. Nàng không xác định chính mình thay đổi đại gia vận mệnh, có phải hay không hoàn toàn thay đổi đại ca vận mệnh. Nàng không dám xác định, cho nên không dám đi thực thi. Đại ca nếu là xảy ra chuyện, vân ra, chẳng khác nào ở một lần gặp phải sụp đổ kết cục, nàng thua không nổi. Xuân Nhi căn bản không nghĩ trở thành Bắc Hàn Quốc Hoàng thượng Vân đảo ở trầm mặt nửa ngày lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, nàng tình nguyện mang theo hải tử cùng ta cùng nhau ẩn cư núi rừng, cũng không muốn lại bước vào cửa cung. Cảm thụ những cái đó không ngừng nghỉ âm mưu tinh kế Nhưng những người đó hoàn toàn không biết nàng tâm tư Mỗi một lần đều phải đem nàng cấp trí nhập tử địa Vì chúng ta một nhà an toàn Nàng mới bị bách lại một lần trở lại Hoàng Cung đi Hoàng quyền Chi Tranh Xưa nay đã như vậy Tưởng được đến người đang liều mạng giấy ruột Không nghĩ được đến người lại dễ như trở bàn tay Làm sao không phải một loại châm trọc đâu chương 262 mưu Phản Chi Tâm Aman đi theo nàng trở về Hoàng Cung nàng nhất định sẽ cùng Aman hỏi thăm nghiệm Nhi tình hình. Ta sợ nàng thừa nhận xong trọng áp lực sẽ chịu không nổi hỏng mất. Nữ nhân kia có bao nhiêu hiếu thắng, nhiều cảm tính, hắn so với ai khác đều hiểu biết. Nàng nên sống tùy hứng làm càn, lại bởi vì thân phận, bởi vì trách nhiệm, bị giam cầm, liền cơ bản tự do đều không có. Nhìn thống khổ khó làm đại ca, Linh Huyên thật sự có điểm oán hận ông trời tra tấn, làm hai cái nguyên bản không nên nhận thức nhân ái như thế thâm. Nếu là đại ca không có gặp được những cái đó sự tình. Yêu chính là Đông Yến quốc người, kia nhiều ít xính lễ, vân gia đều ra khởi, hà tất như vậy thương tâm muốn chết. Trong lòng là như thế này tưởng, nhưng có chút lời nói, nàng châm trước một chút, vẫn là quyết định nói ra. Đại ca, trăm dặm công chúa liền tính không muốn đương Bắc Hàn quốc hoàng thượng, nàng vẫn là bị bất đắc dĩ đi lên kia một cái lộ, cho nên ngươi có thể làm, chính là vận dụng vân gia hết thể trợ giúp nàng. Linh Huyên Thanh ấm hơi hơi hạ thấp, rốt cuộc quan hệ đến hai nước tri gian sự tình, quá chừng, Dương sẽ cho vân gia mang đến ngập trời tai họa. Bắc Hàn Quốc là tứ quốc yếu nhất, bởi vì địa lý hoàn cảnh quá mức các liệt, có thể nói là còn lại tam quốc nhất khinh thường động thủ Bắc Hàn Quốc hàng năm ở vào rét lạnh khí hậu, lương thực rất khó gieo trồng, cho nên binh lực liền tính nhất bạc nhược, cũng vẫn không dậy nổi còn lại tam quốc gia tâm. Cấp được tay, kia càng là một cái chói buộc, cho nên biên tướng lại cấp Bắc Hàn Quốc mang đến nhất định an toàn. Bắc Hàn Quốc thiếu lương thực, binh khí, chống lạnh chi vật, lương thảo, mà trừ bỏ binh khi ở ngoài còn lại đều là vân gia nhất cường hạng, ta dám nói trừ bỏ vân gia, ngay cả đông yến quốc hoàng thất đều không có như vậy khí phách. Đại ca, phóng như vậy điều kiện không lợi dụng, ngươi cảm thấy còn có cái gì biện pháp càng có thể trợ giúp chăm dặm công chúa. Những lời này, nàng sớm liền tưởng nói, cũng biết chăm dặm xuân về có cái kia bản lĩnh, chỉ là muốn cho vân gia dệt hoa trên gấm mà thôi. Kiếp trước, nàng bị mạc sĩ lăng hiên giấu giếm rất nhiều sự tình, nhưng không tỏ vẻ nàng đối trên triều đình đấu đã không hiểu. Vân Đào thống khổ thần sắc đang nghe Linh Huyên một phen lời nói thâm thiế nói sau, rốt cuộc động dung trầm mặc. Huyên Nhi nói rất đúng, chính mình trở về lúc sau, chỉ biết bị Xuân Nhi mang đến vướng bận cùng nước điểm, chân chính không thể giúp cái gì. Nhưng là, hắn nếu là vận dụng vân ra hết thể trợ giúp Xuân Nhi, như vậy cánh vương đám người ra tâm, liền sẽ không lại có cơ hội hiện ra. Huyên Nhi, chuyện này, làm đại ca suy xét một chút, ở ngươi việc hôn nhân xong xuôi, Huyên Nhi cập kê lễ lúc sau, chúng ta lại thương nghĩ chuyện này. Hảo sao? Vân Đào nghĩ chính mình cái này đương đại ca, thật sự không đủ tư cách, ngược lại làm đương muội muội vì chính mình chuẩn bị. Hảo. Biết không có thể bức cho thật chặt, thấy hắn có thể suy xét, đã thật cao hứng. Cẩm Nương thiếu chút nữa bị bắt, chuyện này, làm Linh Huyên không muốn nàng lại đi duệ vương phủ. Ít nhất hiện tại không được, nàng lo lắng những người đó mục đích là Cẩm Nương, cho nên làm Mạc Sĩ thịnh viêm cùng Duệ Vương chào hỏi, tỏ vẻ Cẩm Nương không tiện, làm hắn mặt khác nghi cách. Phía trước, giúp Nguyệt Nhi chỉ là đơn giản hy vọng nàng bình an. Nhưng lúc sau, đại ca đúng lúc nhắc nhở vài câu, nàng mới bừng tỉnh chính mình đem sự tình tưởng quá mức đơn giản. Linh Nguyệt Nhi hiện giờ là duệ vương phi, hoài lại là hoàng thượng trưởng tôn, có bao nhiêu coi trọng, bị bao nhiêu người nhìn trăng chằm liền nàng đều phá lệ rõ ràng. Chúng chi những cái đó hận không thể Linh Nguyệt Nhi xảy ra chuyện người. Nếu là cẩm nương tiếp chuyện này, trung gian ra cái gì sai lầm, vậy không đơn giản là cẩm nương sự, càng là vân gia sự. Linh Huyên nghĩ vậy một chút. Lanh không được toát ra một trận mồ hôi lạnh, cảm thấy chính mình vẫn là không đủ cẩn thận. Đại tiểu thư cẩm nương ở trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng lúc sau, rốt cuộc gáp qua trong lòng khiếp đảm, sắc mặt cũng hảo rất nhiều. Có việc sao? Đại ca là đã trở lại, nhưng hắn căn bản liền không có tiếp nhận vân gia ý tứ, cho nên những cái đó chướng mục đều là nàng đang xem, ở quảng. Ở người khác trong mắt, vân ra là một khối hương bánh trái, nhưng ở vân ra người trong mắt, này cơ hồ chính là không thể không kháng trách nhiệm, nếu là có thể. Bọn họ càng hướng tới tự do, không cần lương mèo này đó. Vì bảo hộ vân ra, bọn họ mấy cái từng người trả giá không ít. Có một chuyện, ta cảm thấy vẫn là cùng đại tiểu thư nói một tiếng tương đối hảo cẩm nương không coi chân chờ, ở trải qua nghiêm túc suy xét lúc sau, cảm thấy chính mình cùng vân ra nếu cột vào cùng nhau, liền không thể gạt bất cứ chuyện gì. Tiến vào ngồi đi linh huyên không có cự tuyệt. Bạch ma ma, nhưng cẩm nương đảo ly trà. Cẩm nương không có cự tuyệt, tiến lên tìm vị trí ngồi, tiếp nhận bạch ma ma đảo lại trà. Đặt ở chính mình trong lòng bàn tay, cũng mặc kệ có phải hay không nhiệt, vẫn luôn bút bên cạnh, trầm mặc đã lâu mới mở miệng nói, lúc này đây thiếu chút nữa bị kiếp, ta nguyên bản cho rằng chỉ là có người tưởng như tính ruệ vương phi, lại mượn tay của ta giá họa cho vân gia, cho nên lúc ấy trong lòng nghĩ chính mình đã chết cũng nên, nếu là thật sự liên lụy vân gia, chỉ sợ liền chết đều không thể an tâm. Linh huyên biết cẩm nương không có nói giỡn, trong đó lợi hại, đại ca đều từ đầu chí cuối nói rất rõ ràng cho nên nàng không có mở miệng đánh gãy cẩm nương nói, cũng cảm thấy cẩm nương nói chính là nghiêm túc. Chính là, những người đó bắt ta lúc sau, đi đầu người thế nhưng nói ra ta sẽ khâu và chi thuật sự tình cái này, mới là sự tình mấu chốt nhất. Khâu và chi thuật. Linh huyên cũng trở nên cảnh giác lên, mày nhíu lại nhìn cẩm nương hỏi, người xác định, cẩm nương làm sao dám khai như vậy vui đùa đâu. Cẩm nương ngữ khi có chút kích động, để cao thanh âm giải thích nói, cẩm nương sẽ khâu và chi thuật sự tình, bên ngoài thượng. Chỉ có viêm thế tử cùng đại tiểu thư biết, nhưng ngầm. Chỉ có lúc trước cấp nhà cái giấu hạ mầm thai hỏa nhân tài biết được. Đối với nhà cái phát sinh sự tình, Linh Huyên tự nhiên rõ ràng, cũng minh bạch cẩm nương vì sao sẽ như vậy kích động. Ngươi là cảm thấy những người đó muốn bắt ngươi đi, chính là tưởng từ ngươi trên người được đến khâu vá chi thuật. Linh Huyên bắt được trọng điểm, nghiêm túc hỏi. Là hoạt động một chút cứng còn lưng, nàng nhấp miệng run nhẹ nhẹ căn cắn, mới giải thích nói, nếu chỉ là trói lại ta, hoàn toàn không cần nhắc tới khâu vá chi thuật. Mà năm đó, cha ta phát minh khâu vá chi thuật, bởi vì quá mức kinh thế hai tụ, căn bản chưa từng bị thế nhân biết, kia chói ta người, vì sao nói như vậy chắc chắn, thậm chí đều biết cha ta đem khâu vá chi thuật chuyển cho ta. Linh huyên trầm mặc, nàng biết cẩm nương nói có đạo lý, chính là chuyện này, chính mình căn bản quản không được, cũng không từ quản khởi. Cẩm nương linh huyên sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, nhìn nàng rất là nghiêm túc nói, chuyện này, Ta cảm thấy cần thiết cùng viêm thế tử nói một tiếng. Ta không có hoài nghi viêm thế tử cầm nương vội vàng ra tiếng nói. Ta biết Linh Huyên hơi hơi mỉm cười, trấn an nàng nội tâm bất an, nhẹ giọng hỏi. Ta ý tứ là người nên biết, khâu và chi thuật dùng ở địa phương nào là tốt nhất, nhất có thể thể hiện. cha ta nói qua, khâu và chi thuật nếu là không bị cho rằng là yêu thuật, dùng ở quân đội là tốt nhất, nơi đó thương binh nhiều, có thể giảm bớt miệng vết thương khỏi hẳn thời gian cùng phòng ngừa xuất huyết nhiều cầm nương một bên hồi ức, một bên nỉ non. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, đầy mặt kinh ngạc ngẩn đầu nhìn nhắc nhở chính mình đại tiểu thư, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Cho nên nói, chuyện này, muốn nói cho mạc sĩ thịnh viêm linh huyên thấy nàng minh bạch, liền mỉm cười nói, tỏ vẻ cũng không từng bởi vì nàng nói cái này lời nói mà đối nàng có bất mãn cùng nghi kỵ. Vẫn là đại tiểu thư tưởng chú đáo, là ta xin ngốc. Cầm nương thở phào nhẹ nhõm, ớ đúng nói. Hiên viên cẩn thân phận bị tứ phương thành chống đỡ thừa nhận cũng liền có hiện giờ hiên viên Diễm cùng hiên viên Dịch lưu lại nguyên do. Linh Huyên không biết Tứ Phương Thành hay không còn đứng ở trung lập lập trường thượng, cho nên ở không có hoàn toàn tín nhiệm bọn họ thời điểm, chuyện này là gạt bọn họ. Viêm, Cẩm Nương gặp được sự tình cùng nhà nàng phát sinh sự tình, ngươi hiện tại cũng biết, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Trong phòng, chỉ có Mạc Sĩ Thịnh Viêm cùng Linh Huyên, còn có Vân Đảo cùng Cẩm Nương bốn người. Linh Huyên đem phát sinh sự tình từ đầu chí cuối, bao gồm lúc trước nhà cái gặp được sự tình cũng nói một lần. Chờ đợi cuối cùng đoán. Mạc sĩ Thịnh Viêm chỉ cảm thấy hiện tại sự tình càng ngày càng phức tạp, giống như vô hình bên trong đem ung thân vương phủ cấp liên lụy trong đó, liền cơ bản nhất điệu thấp đều bảo chỉ không được. Những người đó muốn mang đi cầm lương, đơn giản là tưởng từ giữa học được khâu và chi thuật mạc sĩ Thịnh Viêm chậm di di mở miệng phân tích, mà bọn họ dám ở kinh thành trên đường cái động thủ, có thể thấy được sự tình là lửa xém lông mày, có chút không màng hậu quả. Nhưng Đông Yến Quốc hiện giờ cũng không có cái gì chiến sự. Như thế nào sẽ lửa xém lông mày đâu? Vân Đào Hồ nghi hỏi. Hàn mấy năm nay tuy rằng ở Bắc Hàn Quốc, nhưng cũng thực quan tâm Đông Yến Quốc, rốt cuộc có chiến tranh nói, đối vân ra là nhất không tốt. Làm buôn bán người, liền hy vọng thiên hạ Thái Bình, mới hảo muộn thanh phát tài. Đốc đốc không có người trả lời, mạc sĩ Thịnh Viêm ngón tay rất có tiết tấu gõ mặt bàn, làm người tim đập không khỏi nhanh hơn. Viêm, ý của người là nói. Có người muốn học khâu và chi thuật, vì chính là về sau tính toán. Linh huyên đã trải qua hai đời, tưởng sự tình sẽ thấu triệt rất nhiều, sẽ không cực hạn với trước mắt. Chứ bỏ điểm này, ta không biết còn có cái gì nhưng giải thích bọn họ làm như vậy nguyên do mạc sĩ thịnh viêm như mày, có chút đau đầu nói, nếu là không có đoán sai nói, có người muốn dối loạn Đông Yến Quốc. Có chiến tranh mới có bị thường, mới có thể dùng đến khâu và chi thuật. Thiên, cầm nương chỉ là một cái nho nhỏ y ghè nữ, vừa nghe đến như vậy tin tức, lập tức khiếp sợ trừng lớn hai tróng mắt. Dùng tay đem chính mình kinh hô cấp tre ở miệng mình, thật lâu phát không ra thanh em tới. rối loạn Đông Yên Quốc, tỏ vẻ là có người muốn mưu phản, như vậy đại sự, không phải nàng một cái ý, ý hề nữ có thể biết đến. Mạc sĩ Thịnh Viêm chỉ là nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, xem ở nàng đối vân gia tận trung, đối chính mình còn có ân cứu mạng phân thượng, đến không có tưởng đem nàng cấp thế nào. Nếu là có này phân ra tâm, nhất định phải trước có lương hướng, lại có lương thảo, bằng không quan có người, cũng một bước khó đi. Vân Đảo xem như nhất bình tĩnh người, phân tích ra tới nói cũng nhất thật sự. Vậy từ Lương Thảo Phương Diện tìm hiểu mạc sĩ thịnh viêm cảm thấy này một chuyến đi, rất là khó chịu, đặc biệt sự tình còn phát sinh ở hắn cùng Huyên Nhi sắp muốn thành thân tiền đề, làm hắn có loại thật không tốt cảm giác. chương 263 tàn nhẫn thanh chất vấn, yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Linh Huyên không có làm ra vẻ, không đơn giản là bởi vì nàng hiện tại cùng mạc sĩ thịnh viêm có hôn nước liền phải thành thân, càng là bởi vì một đường lại đây đều là hắn ở giúp đỡ chính mình. Mặc sĩ Thịnh Viêm nguyên bản âm trầm biểu tình ở nghe được nàng lời nói sau, chớp mắt lộ ra một mạt sán lạn tươi cười, xem cẩm nương cùng Vân đảo rất là trong gió hỗn độn, thế tử gia người biến sắc mặt biến quá nhanh. Yêu cầu ở các nơi đều có sinh ý, nếu là có thể nói, dùng nhanh nhất phương pháp làm mọi người ở trong thời gian ngắn nhất biết Vân gia mục đích, gặp được có người thu mua đại lượng lương thực cùng thảo dược, bằng mau tốc độ bẩm báo đi lên, có thể tra ra rốt cuộc là kia phương diện người ở quay phá. Dùng vân ra lực lượng, đại khái là nhất sẽ không dẫn người suy đoán. Vân ra vốn chính là thương hộ, làm rất lớn, chú ý những cái đó cũng không gì đáng trách, sẽ không đưa tới quá nhiều chú ý nếu là từ trong tay hắn điều phái nhân thủ, không nhiều lắm nói, căn bản cha không đến sự tình nguyên do, cho nên một khi nháo lên, động tĩnh liền sẽ rất lớn. Vân Linh Huyên cùng Vân Đào nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy làm như vậy, cũng có thể hành. Ở Vân Đào trở về thời điểm, Vân Linh Huyên liền đem phụ thân giấu giếm sự tình nói ra, Cũng nói cho hắn Vân Gia vẫn luôn bí mật dưỡng một chi quân đội, một năm phải tốn phí ngân lượng có hơn 100 vạn hai, này có lẽ chính là lúc trước phụ thân cùng mẫu thân bị ám hại nguyên nhân. Đến nỗi người khác là làm sao mà biết được, nàng cảm thấy hẳn là đuổi kịp quan gia có quan hệ, nếu không sẽ không xuất hiện thượng quan gia cùng mạc sĩ lăng hiên liên thủ tính kế Vân Gia sự tình. Chuyện này, hiện giờ cũng chỉ là chúng ta suy đoán, không có chứng cứ phía trước, không thể dòng chống thua chiêng, cho nên tiểu tâm hành sự cho thỏa đáng. Nếu cùng vân gia cột vào cùng nhau, một ít dặn dò vẫn là cần thiết. Yên tâm, vân gia đều có một bộ vận tắc phương thức vân đảo biết chính mình cần thiết muốn lưu lại, cho nên tâm cảnh bình tĩnh rất nhiều. Liên như huyên nhi nói, chính mình trở về lúc sau, cũng không thấy đến có thể giúp Thượng Xuân Nhi bao lớn nội, còn không bằng dùng vân gia ẩn hình tác dụng giúp đỡ Xuân Nhi củng cố địa vị. Mà hiện tại, Đông Yến Quốc nếu là loạn lên, cho nên tao đương chính là vân gia, kia đối với rất nhiều người tới nói, là loạn chung để cho người đó mắt. Rất nhiều người đều nguyện ý phân một ly canh, hơn nữa không chịu đến bất cứ chứng trị. Giữ không nổi vân gia, liền càng nói bảo vệ niệm nhi cùng vân gia già trẻ, còn có xa ở Bắc Hàn Quốc chăm dặm xuân về. Cầm nương nói, giống như là một cái bắt đầu, làm đại gia suy đoán tới rồi cuối cùng nhất hư kết quả, lại không có đoán chúng trung gian quá trình. Mạc sĩ thịnh viêm bọn người cảm thấy, như vậy tốc độ rất nhanh, chính là, vẫn là mau bất quá nhân ra. Ở Linh Huyên cùng mạc sĩ thịnh viêm đại hôn trước một đoạn thời gian. Không ngừng có tin tức chuyển tiến vân ra, hơn nữa toàn bộ đều là hư, làm vân đảo cảm thấy sự tình không ổn. Vẫn luôn chính là nhằm vào vân ra liên tiếp nhận được vân ra đổ vật bị đoạn, nếu còn cảm thấy chỉ là trùng hợp nói, kia thật là ngốc tử. Linh huyên bút có chút mỏi mệt gương mặt, mấy ngày nay, nàng ở vì chính mình việc hôn nhân mà bận rộn. Trong nhà không có trường bối, đùi thị muốn lại đây, nhưng bị chính mình ngăn cản, chỉ nghĩ chờ đến cuối cùng 2 ngày lại thỉnh nàng tới hỗ trợ kết thúc, sau đó thỉnh tổ mẫu lại đây tòa chấn cũng coi như là cấp vân phủ một công đạo. Nhiều năm thói quen, nàng thật sự không thích trong nhà có quá nhiều xa lạ hơi thở người, liền tính những cái đó là chính mình thân nhân. Cũng may, bên người có bạch mama hết thảy đều nước chạy thành sông, không cần có vẻ quá hoảng loạn. Chẳng lẽ, bọn họ là tưởng từ vân gia xuống tay đoạt được những cái đó lương thảo cùng hướng bạc. Linh huyên cảm thấy vân gia từ lúc bắt đầu, liền ở vào một cái phi thường bị động nông nỗi Mẫu thân năm đó làm như vậy. Là bởi vì thân phận đến từ cái kia không có quân chủ chế độ quốc gia, cho nên mới sẽ thực bức thiết muốn có được độc lập thế lực, lại không biết nơi này hết thể đều đến có chỗ dựa, nói cách khác, này to như vậy tài phú, liền sẽ đưa tới vô số tinh kế. Liên như hiện tại Vân Gia, bọn họ rõ ràng biết Vân Gia là ở vì Đông Yến quốc làm việc, nhưng cố tình, bởi vì không có cùng hoàng quyền nhắc lên quan hệ, xảy ra chuyện thời điểm, lại muốn chính mình gánh nặng. Cũng bởi vì như vậy, năm đó Vân Gia lung lay sắp đổ. Bị một cái 10 tuổi tiểu cô nương tiếp thu thời điểm, hoàng gia mới không có ra tay đi. Hoặc là nói, cái này hoàn toàn không thể trách hoàng thượng, nếu là hắn tùy tiện ra tay, ngược lại khó có thể lấp kín từ từ trúng khẩu. Mẫu thân, người thông minh ở quân chủ chế độ, là thua dối tinh dối mù. Này đó, Linh Huyên cũng chỉ có thể ở trong lòng ngắm lại, như thế nào cũng không dám nói ra, cũng không thể coi thường hiện tại Vân Gia Gia sở hữu sự tình. Huyên Nhi, đại ca muốn đi phía bắc một chuyến vân đảo nói khiến cho Linh Huyên chú ý. Thấy nàng ngẩn đầu nhìn chính mình, hắn liền hơi hơi cười khổ nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không đi Bắc Hàn Quốc, này đi chỉ là vì thăm minh đối vân gia ra tay rốt cuộc là người nào. Căn cứ đang thịnh chuyển quay lại tới tin tức, nhân ra giống như đối vân gia hết thể đều thực hiểu biết, không có một lần xuống tay là sai, đối thảo dược, tiền bạc còn có lương thực là nhất quen thuộc, lại cố tình bông tha tơ lụa vải vóc phấn mặt này đó vô dụng đổ vỡ. Linh Huyên nghe xong đại ca nói sau, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, Liền sợ đại ca thật sự tùy hứng mà làm, chính mình muốn ngăn đều ngăn không được. Quá mấy ngày, chính là ta thành thân nhật tử linh huyên có chút chần trờ như mày nói, nếu là ngươi không ở, đại khái sẽ đưa tới càng nhiều phiền phải đi. Những người đó, chỉ là muốn mưu đến vân gia đồ vật, vẫn là tưởng nhân cơ hội hỏng rồi vân gia cùng ung thân vương phủ việc hôn nhân. Lúc trước, thượng quan gia dơ bẩn thủ đoạn bị bại lộ ra tới lúc sau, phản đối tiếng gió liền hoàn toàn biến mất. Chính là, nàng vẫn là biết. Có quá nhiều người không hy vọng chính mình gả cho mạc sĩ thịnh viêm, không đơn giản là bởi vì mạc sĩ thịnh viêm đối chính mình hảo, càng sâu đến làm vân gia thêm hoàng gia nhãn. Chính là, ai có thể biết, vân gia cùng hoàng tộc là mật không thể phân. Nói cách khác, hoàng thượng sẽ cho phép một cái phú khả địch quốc vân gia xuất hiện ở Đông Yến quốc sao. Liên tính Đông Yến quốc nghèo bá tánh ăn không đủ no, mà mặc không đủ lấm, không vì chính mình lợi dụng thế lực, nói vậy cũng sẽ không dung hạ. Vân Đào ngẫm lại cũng là, tổng cảm thấy việc này không tầm thường. Liền nếu mày nói, ngươi việc hôn nhân nếu là tự nhiên đông ngang, chỉ sợ ngươi cùng viêm thế tử chi gian quan hệ cũng theo đó chắc đức, cho nên thành thân nghi thức là cần thiết muốn cử hành. Ta cái này đương đại ca nếu là không ở, cũng không thể nào nói nổi. Như vậy đi, làm vân ba mang vài người đi, ta tin tưởng hắn đi nói, sẽ làm người hạ thấp rất nhiều đề phòng. Tất cả mọi người biết, hắn vân đảo mới là vân gia chân chính có tư cách tiếp nhận, tuy rằng vân ba mấy năm nay làm không tồi, nhưng chỉ là mặt ngoài người phụ trách cùng chân chính người thừa kế vẫn là có quá lớn khác nhau. Ân đối với điểm này, Linh Huyên đến không có phản đối, làm Hiên Viên dịch trừ hai cái tử sĩ đang âm thầm che chở, Vân Ba là tam bá duy nhất nhi tử, liền tính Vân gia tổn thất đại, cũng không thể làm Vân Ba xảy ra chuyện. Bằng không, nàng trọng sinh ý nghĩa liền hoàn toàn chuyển biến. Yên tâm, Vân gia nếu là vì bạc, cũng đã sớm kiếm đủ rồi. Vân Đào cười trả lời nói, ở Linh Huyên thành thân thời điểm, Vân Đào đem sở hữu trách nhiệm hướng chính mình trên người kháng. Bao gồm Linh Huyên việc hôn nhân cùng Vân Gia hiện tại gặp phải sự tình, giống cái chân chính Vân Gia đương gia nhân, làm Linh Huyên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết đại ca không có tùy tiện đi bắc Hàn Quốc chịu chết, vậy tốt nhất. Đến nỗi Vân Gia, từ lúc bắt đầu, nàng chỉ là bảo hộ, cũng không tưởng nắm giữ ở chính mình trong tay, kia quá mệt mỏi. Huyên nhi, ta trước theo như ngươi nói, ta nhưng không có gì thứ tốt, ngươi đừng ghét bỏ. Tới thêm trang cổ phượng vũ cười nói, liền tính là gà chồng, nàng vẫn là như nhau phía trước sẵn sàng có thể thấy được ở vân phủ nhật tử là không tồi. Linh Huyên nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, không vui nói, nhị tẩu, người nếu là cảm thấy không biết xấu hổ, ta là không ý kiến. Tấm tắc, còn không có gả đâu, liền trước vi phu ra suy nghĩ cổ phượng vũ cùng nàng cười đùa, đến không có cùng nàng có bất luận cái gì ngăn cách. Nếu làm mai hậu, các nàng mới là chân chính người một nhà, cho nên mới không có một kia mới lạ. Dương Thị ở một bên nhìn nhấp miệng cười, nhưng không có sen mồm. Các nàng hai chị em dâu tuy nói sẽ không thân cùng tỉ muội dường như, nhưng cũng sẽ không bởi vì về điểm này đổ vật mà nháo tối bụi. Đại tiểu thư tần cô nương ở phủ ngoài cửa đâu, nói là tới thêm trang, thỉnh nàng tiến vào, như thế nào đều không muốn bạch ma ma có chút vội vàng nói. Tới như thế nào không tiến vào đâu. Linh huyên cùng cổ phượng vũ nhìn nhau liếc mắt một cái, nghĩ tới tần vân thường mới trừ phục không có bao lâu sự, liền biết nàng trong lòng tưởng cái gì, không cấm có chút bất đắc dĩ. Bạch ma ma. Cần phải muốn thỉnh nàng tiến vào, liền nói nếu không tiến vào, cũng không cần thêm trang không cần tàn nhẫn, tần vân thường là sẽ không tiến vào. Nàng đại khái là cảm thấy mới vừa trừ phục không lâu, trên người mang theo đen đuổi, cho nên không dám tới dính chọc chính mình hỷ sự. Người như vậy, làm người thương tiếc lại bất đắc dĩ. Nay sở hữu sự, cùng nàng một chút quan hệ đều không có, tội gì như vậy hủy khuất chính mình đâu. Nàng ở thôn trang 3 năm nhiều, các nàng mấy cái tuy rằng từng người có chính mình gặp ỡ, nhưng đều không có quên nàng. Chưa bao giờ đem nàng từ bỏ bên ngoài, là nàng chính mình tưởng quá nhiều. Ở bạch ma ma khuyên bảo hạ, Tần Vân thường ăn mặc một thân thiện hoàng vải miệng váy lụa tiến bảo, bởi vì lúc trước thương tâm, hiện giờ trên má mơ hồ có một ít tế văn, nhìn qua so thực tế tuổi lớn một ít, càng làm cho chua sót lòng người. Nếu không phải ta hôm nay không thể ra ngoài, ta sáng sớm đi cửa đem ngươi tốn bảo được, đến nhà ta, còn không tiến bảo, là tưởng chặt đức chúng ta tỉ muội tình sao. Linh Nguyên nổi giận đùng đùng chất vấn nói, tưởng đem nàng khúc mắc cấp mở ra. Nếu là như vậy ít lặng, đời này, liền hủy. Nàng biết, Tân Vân Thường cự tuyệt như Nam Vương Phi Mời, không có gặp lại như Nam Vương Phủ. Kinh thành ngoại thôn trang xem như đoàn mục giao đưa cho nàng, ít nhất không phải ăn nhờ ở đầu, vì chính là bận tâm nàng cảm thụ. Nhưng đại gia làm nhiều như vậy, nàng vẫn là đem chính mình vây ở kia một phương trong thiên địa, căn bản đi không ra. Nàng như vậy suy sút đơn giản là làm tiềm tàng địch nhân đắc ý ở cười trộm. Tân Vân Thường vẫn luôn là nội liễm không có đoan mục giao tùy ý, cũng không có cổ phượng vũ trưng, dương, càng không có linh huyên trầm ổn, nhưng nàng có thuộc về chính mình khí chất. Năm đó, Tần gia không có xảy ra chuyện thời điểm, nàng ở kinh thành cũng là có chút danh tiếng, có những nam vương phủ đường chỗ dựa, tin tưởng nhật tử quá cũng là không tồi. Hiện giờ, chỉ có thể cảm thán, hy vọng Tần Vân Thường có thể buông hết thảy, có thể tỉnh lại lên. Chương 264 hiên viên đau lòng. Tần Vân Thường nhìn vẫn luôn không có thay đổi Vân Linh Huyên, đỏ hốc mắt, ngập ngừng nói Ta là sợ ta một thân đen đuổi. Được rồi, những cái đó đều là hư, ta cha mẹ qua đời thời điểm, vân ra làm sao không phải mây đen bao phủ đâu. Hiện giờ, còn không phải đi qua. Linh huyên cuối cùng vô pháp đối nàng nhẫn tâm, trong lòng cũng vẫn luôn có cái kết, cảm thấy nàng bi kịch là chính mình trọng sinh tạo thành, cho nên đối nàng có thật sâu ấy nấy. Rồi tay giữ chặt tay nàng, làm nàng ngồi ở chính mình bên người, đi theo cùng nhau đỏ mắt. Sở hữu sự tình, đều cùng chúng ta không quan hệ, tần tỷ tỷ. Người ở làm, thiên đang xem, không phải không có báo ứng, mà là thời điểm không đến, cho nên ngươi nhất định phải tỉnh lại, đừng bị dễ dàng đánh sợ, làm địch nhân chế dễ ước. Linh huyên hơi hơi để cao thanh âm, len ken hữu lực huyên. Nước mắt, từng giọt chảy xuống, nhỏ giọt ở tần vân thường ngu bàn tay thượng, phòng nàng tâm. Nhưng ta liền địch nhân là ai cũng không biết nặng chịu để ở nàng trong lòng, mau làm nàng hỏng mất. Một ngày nào đó sẽ chân tướng đại bạch. Cho nên ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại cổ phượng vũ ở một bên đi theo khuyên nhủ, nghĩ chính mình xem như hạnh phúc nhất. Tuy rằng lúc trước bị tứ hoàng tử theo dõi, một đường bị đổi giết, nhưng hết thể đều bị cực thái lai, mặc danh, nàng liền tin linh huyên nói, hết thể đều sẽ có báo ứng. Thống khổ nhất ba năm đều chịu đựng đi, còn có cái gì chịu không nổi. Đừng làm khó dễ chính mình, tất cả mọi người hy vọng ngươi tỉnh lại lên, ta nhận thức tần tỷ tỷ không trương dương lại là đại khí nhất, ta hy vọng ta thành thân thời điểm. Ngươi có thể ở chỗ này linh huyên nắm lấy tay nàng, cảm tinh nói. Thân vân thường nghẹn ngào không dám khóc lớn, liều mạng gật đầu. Nàng cũng không nghĩ có tiếc nuối à, Nguyệt Nhi, Vũ Nhi còn có Ano việc hôn nhân, nàng đều không có tham dự, trong lòng có bao nhiêu tiếc nuối, nàng chính mình đều nói không nên lời. Đặc biệt là Ano, này vừa đi, không biết cả đời này còn có thể hay không tái kiến một mặt, nhưng nàng không có tư cách xuất hiện, liền sợ chính mình sẽ mang theo đen đuổi cấp Ano, hại nàng cả đời. Dương thị nhìn các nàng ba người bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia hâm mộ. Dương gia giáo dưỡng tuy rằng hảo, nhưng là trong nhà tỷ muội nhất thân hậu cũng sẽ không giống các nàng như vậy, không phải thân tỷ muội lại hơn hẳn thân tỷ muội, không, có tính kế, là chân chính phát ra từ nội tâm hảo. Nhìn đến chính mình quen thuộc người có thể tới, mặc kệ thêm cái gì của hồi môn, Linh Huyên chỉ cảm thấy chính mình tao hứng. Có Bạch Ma ma dạy dỗ, tất cả mọi người biết Linh Huyên sẽ không làm lỗi, chính là chỉ có nàng trong lòng minh bạch. Những cái đó quy củ sớm đã nhớ kỹ trong lòng, khắc vào trong xương cốt, lại thế nào đều sẽ không làm lỗi. Tiên nhi bận rộn một ngày, tiếp đại những cái đó tới thêm trang người sau, sở hữu sự tình rốt cuộc kết thúc, an trí tần vân thường ở tại vân gia lúc sau, nàng mới có một chút nhẹ nhàng thời điểm. Tỷ tỷ linh yên nhìn đến nàng, thu hồi chính mình cô đơn, dơ lên gương mặt tươi cười kề Như là biết nàng trong lòng tưởng cái gì, linh huyên tới gần nàng, cùng nàng cùng nhau ngồi ở khoanh tay hành lang ghế trên, nhìn ánh nắng chiều hạ phong cảnh. Loạn trọng chính mình chân, nghĩ chính mình xuất giá lúc sau, như vậy thích ý nhật tử, còn sẽ có sao? Tiến vào ung thân vương phủ, tuy rằng trong vương phủ rất đơn giản, cũng sẽ không có cái gì tính kế, chính là không chịu nổi là hoàn tộc, về sau khẳng định sẽ không lại có bình đạm nhật tử. Suy nghĩ cái gì? Linh Huyên bình phục dâng lên cảm xúc, nhìn một bên vẫn luôn trầm mặt Linh Yên, nhẹ giọng hỏi. tỷ tỷ phải gả người Linh Yên rỗi tay vướt cây cột thượng hoa văn, cảm xúc hạ xuống nỉ non một câu. Nghe nàng ngữ khí. Cảm giác như là bị vứt bỏ dường như, làm Linh Huyên không khỏi trong lòng mềm nũng. Hai đời làm người, tuy rằng hai người vì tỉ muội nhưng trên thực tế, nàng vẫn luôn đem Linh Yên trở thành hai tử, tưởng hảo hảo bảo hộ nàng, không nghĩ làm nàng bị những cái đó dơ bẩn đồ vật lây dính. Đại ca đã trở lại, trong nhà còn có niệm nhi, không phải ngươi một cái Linh Huyên rỗi tay ôm lấy nàng, tỉ muội hai cái lẫn nhau rửa sát vào nhau, liền như lúc trước nhất bất lực thời điểm giống nhau. Linh Yên không có trả lời. Nàng vô pháp nói ra trong lòng cái loại cảm giác này. Đại ca là đã trở lại, nhưng rốt cuộc không có nàng cùng tỷ tỷ tình cảm thâm hậu. Ở chính mình nhất bất lực thời điểm, là tỷ tỷ vì nàng khởi động một mảnh thiên, chặn sở hưu bao tác. Tỷ tỷ chỉ là so nàng lớn hơn 2 tuổi, thừa nhận sự tình lại so với nàng nhiều hơn nhiều. Tỷ tỷ phải gả người, nàng nên cao hứng, nàng so với ai khác đều hy vọng tỷ tỷ có thể gả hảo nhân ra, cả đời đau nàng, sủng nàng, không ở làm nàng chịu khổ, chịu y khuất. Chính là, mặc kệ thế nào, trong lòng vẫn là tràn ngập không tha. Ngươi về sau nếu là tưởng tỷ tỷ, liền đến trong vương phụ tới, tỷ tỷ cũng có thể thường xuyên trở về trụ. Ta sẽ làm cẩm nương cùng bạch ma, ma lưu tại trong nhà bồi ngươi biết nàng không có cảm giác an toàn. Linh huyên thấp giọng tinh tế nói chính mình ăn bài. Không linh yên rốt cuộc mở miệng, lắc đầu nói, tỷ tỷ gả đi chính là vương phủ vẫn là mang theo bạch mama ma, nàng hiểu những cái đó quý củ, có thể giúp tỷ tỷ nàng chỉ là không tha lại không có nghĩ ngăn lại tỷ tỷ gà chồng, khoe miệng mỉm cười nhìn một lòng vì chính mình suy nghĩ muội muội, cảm thấy chính mình không có bạch bạch đối nàng hảo, bạch mama nói tỷ tỷ nên học đều học xong, đã thực hảo, nàng cũng không có gì nhưng giáo, cho nên để lại cho ngươi, tốt nhất bất quá, nàng đã sớm quyết định tốt, không đơn giản vì yên nhi, càng vì bạch mama, nếu là đương chính mình của hồi môn, nàng lại muốn trộn lẫn tiến những cái đó vĩnh viên âm lưu tính kế giữa, cùng nàng lúc trước trong mây ra ước nguyện ban đầu liền không giống nhau. Bạch ma ma giúp nàng rất nhiều, cho nên nàng không thể như vậy vô tình, nhất định phải cấp bạch ma ma thanh tịnh nhật tử. Chờ năm nay hiên nhi cập kê, tỷ tỷ cũng nên vì ngươi tìm một hộ người trong sạch. Có loại ngô gia con nữ cảm giác, chua chua ngọt ngọt, có điểm cảm giác thanh kiểu. Linh Yên rối tay vướt bị tóc mái che đậy vết sẹo, nhàn nhạt nói, ai sẽ muốn một cái tươi tỉnh trở lại cô nương đâu. Lúc trước, cẩm nương cầm cho chính mình đi vết sẹo, chính là, nàng thiền chán những người đó vì vân ra nhìn chằm chằm chính mình. Cho nên dứt khoát ở trên trán lưu vết sẹo, hảo ngăn chặn sở hữu mơ ước. Luôn có một người sẽ biết Yên Nhi hảo, không nhân Yên Nhi thân phận, không bỏ Yên Nhi trên trán vết sẹo, chỉ vì Yên Nhi là cái hảo cô nương vận mệnh của nàng thay đổi, Yên Nhi vận mệnh cũng sẽ thay đổi. Tỷ tỷ không cần nói giỡn, đừng nói những cái đó quan lại nhân gia, liền tính là bình thường bá tánh nhân gia, ai sẽ muốn một cái không mang theo của hồi môn, còn tươi tỉnh trở lại đen đuổi tân nương từ đâu. Linh Yên chính mình tưởng đến thực tự tại Không có bởi vì chính mình cái dạng này mà thương tâm khó chịu. Ngươi à, liền lăn lộ đi, không ai muốn cũng không quan hệ, vân ra có rất nhiều bạc, dưỡng ngươi mấy đời đều được. Biết nàng là thật sự phiền chán những cái đó tính kế, cho nên mới sẽ làm như vậy tuyệt, cho nên theo nàng lời nói bảo đảm nói. Tỷ, đây chính là ngươi nói, ngươi nhưng không cho gạt người nghiêng đầu, rất là nghiêm túc nói, thực sự có cả đời không gả tư thế. Tỷ tỷ sẽ không gạt người, nếu là ngươi không nghĩ gả, vân ra vĩnh viên có ngươi vị trí tin tưởng đại ca cũng là nguyện ý nếu không phải bị bất đắc dĩ đại ca thậm chí đều tưởng vứt đi vân gia áp chế ở trên người hắn vô hình công xiềng hắn so bất luận kẻ nào đều tưởng rời đi nơi này ha ha vậy là tốt rồi về sau sẽ không sợ bị đuổi ra đi vân linh nghiến cười sáng láo tươi cười chung còn mang theo một tia hồn nhiên rất muốn làm người đem này phân tốt đẹp cấp bảo hộ hai tỷ mỗi ngươi một câu ta một câu trò chuyện lại không biết ở khoanh tay hành lang mặt trên có người hoành nằm ở bên kia nhìn hoàng hôn sắc mặt phức tạp không biết ở suy tư cái gì. Hiên viên dịch không biết Vân Linh Yên rốt cuộc đã trải qua cái gì, vì cái gì còn tuổi nhỏ có như vậy thâm ý tưởng, thậm chí còn không tiếp tự hủy dung nhan, chính là không gả chồng. Nhưng là, giọng nói của nàng chỗ sâu trong cô đơn cùng bất lực lại làm hắn tâm linh đi lên. Lúc trước, ở trên phố nhìn đến kia Linh động thân ảnh, liền phảng phất cảm thấy thiếu cái gì dường như, hiện giờ mới phát hiện, tâm vẫn luôn ninh, có điểm đau. Phía dưới cô đơn thanh âm giống như ma âm chuyển vào chính mình lỗ thai, làm hắn rất muốn xoay người đi xuống, nói cho nàng, chính mình nguyện ý cái gì đều không cần, chỉ hy vọng nàng có thể tươi cười như hoa. Người đều đi rồi đã nửa ngày, còn nằm. Hiên viên diễm nhảy đến hành lang đỉnh, nhìn nằm ở bên kia không biết suy nghĩ gì đó người treo chọc nói. Từ vân linh yên cô đơn ngồi ở bên kia bắt đầu, hắn liền lặng lẽ thượng nóc nhà, không nói một lời, yên lặng làm bạn, một bộ cộng đồng thống khổ bộ dáng, xem hắn cảm thấy thực hào chơi ở tứ phương trong thành đối yên viên dịch có hảo cảm muốn gả cho hắn người quá nhiều xem không gặp hắn đối cái kia cô nương đặc biệt đệ bụng lại không ngờ ở ngay lúc này gặp vân gia nhị tiểu thư liền một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng nhìn thật là có như vậy điểm ý tứ nếu là có thể rất muốn đem hắn cái dạng này nói cho trong nhà huynh đệ làm đại gia cũng hảo hảo nhà ga một chút một người vui không bằng mọi người cùng vui hiên viên dịch liền đầu đều lười đến ngưng liền cái ánh mắt đều luyến tiếc cấp muốn thanh hỏi người đều đã đưa đến. Ngươi còn ăn vạ nơi này làm gì? Đương chính mình ngu ngốc a không nghe ra hắn lời nói vui sướng khi người gặp họa. Hừ, chờ hắn gặp người mình thích, xem hắn có thể hay không có chính mình hiện tại loại này thấp thỏm bất an tâm tư. Tưởng đuổi chính mình đi. Hiên viên diễm mị một chút hai mắt, ngồi xuống hắn bên người, cười nói, thành chủ ra lệnh cho ta, ở kinh thành chờ đợi tứ phương thành đưa với tiểu công chúa của hồi môn, cho nên ta không thể rời đi ác. Hiên viên diễm, có hay không người nói cho người? Ngươi chẳng những lớn lên làm người chán ghét, liền thanh âm đều như vậy làm người chán ghét. Ở ngươi khác đau lòng thời điểm bán manh, quá đáng xấu hổ. Hàm, chính ngươi tâm tình không tốt, đừng hướng về phía ta tới A. Hiên viên diễm không có mắc mưu, cũng không sinh khí, mà là duỗi tay đẩy đẩy hắn, rất là khinh bị nói, còn không phải là nhìn chúng nhân gia tiểu cô nương, có cái gì hảo lo lắng, dựa vào thân phận của ngươi cùng mỹ lực, còn sợ nhân gia tiểu cô nương không thích sao. Ta cảm thấy vân gia nhị cô nương cũng là rất xinh đẹp đội thành ta nói, cũng sẽ thích. Hiên viên dịch bởi vì nghe song vân linh yên sự tình, tâm tình vốn là không tốt, bị hiên viên diễm như vậy một chỗ lẫn, trong lòng lửa giận cỏ cỏ hướng lên trên, liền không nói một lời động thủ, chiêu chiêu sắc bén, không mang theo một tia hòa hoãn. Hiên viên dịch, người cái này xem như thẹn quá thành giận sao. Hiên viên diễm không chút hoang mang tiếp nhận, rất là thiếu tấu hỏi. chương 265 đòn cảnh tỉnh. Hiên viên dịch là không nói một lời phát tiết, công kích hiên viên diễm cũng không thể không đánh trả. Hai người đánh nhau, thực mau liền đưa tới vân gia ám vệ, nhưng không bao gồm tứ phương thành đưa tới những cái đó giấu ở chỗ tối tử sĩ. Linh huyên đưa Yên Nhi trở về, chờ trở về lúc sau, liền nhìn đến khoanh tay hành lang thượng đứng bảy người, mà kia hai cái ở mặt trên đánh hồn nhiên quên nơi này là địa phương nào người, không khỏi run rẩy một chút cái chán, nghĩ muốn hay không ra tiếng nhắc nhở bọn họ. Đại tiểu thư ảnh Nhi nhìn đến thân ảnh của nàng, lập tức tiến lên kêu, sau đó ngẩn đầu nhìn bọn họ nói, Khó trách dịch công tử lúc trước có thể ở sát thủ trong tay cứu yên nhi tiểu thư, hắn võ công không thể so thế tử ra kém. Nghe được như vậy đánh giá, linh huyên tới hương thú, kia che mặt sát thủ vẫn luôn là nàng trong lòng thứ, giấu ở chỗ tối, không biết khi nào ra tới liền sẽ muốn mạng người, cũng biết ảnh nhi bọn người không phải nàng đối thủ, cho nên trong lòng vẫn luôn âm thầm nôn nóng, lo lắng cho mình cùng vân gia người an toàn. Người nọ, là hoàn toàn nhằm vào vân gia tới. Phía trước, nàng vẫn luôn cho rằng nhằm vào chính là chính mình sau lại mới biết được, trong đó còn bao gồm Yên Nhi, thậm chí hắn còn bước vào vân gia tưởng ý đồ gây rối, cho nên nàng không thể không lo lắng đề phòng. Lúc này, nghe nói huyên viên dịch võ công rất cao, đương nhiên tới hứng thú. Thế tử ra cùng hắn so sánh với, ai lợi hại hơn? Ở nàng cảm giác, mạc sĩ thịnh viêm võ công xem như rất cao, hắn thậm chí có thể ở ôm chính mình dưới tình huống cùng sát thủ đánh ngang, có thể thấy được võ công chi cao. Ảnh Nhi như như mi, cái này khó mà nói. Linh Huyên lại một lần đem ánh mắt dừng ở mặt trên, nghĩ tứ phương thành ra tới người, võ công đều như vậy cao sao? Vì sao kiếp trước tứ phương thành người ở biết thượng quan yên lam thân phận lúc sau liền rời đi, cái gì tỏ vẻ đều không có đâu, mà hiện giờ hiên viên dịch cùng hiên viên diễm chẳng những lưu tại vân gia, thậm chí còn đưa tới những cái đó rất khó bồi dưỡng tử sĩ, này trong đó khác biệt quá lớn. Chẳng lẽ kiếp trước tứ phương thành người tuy rằng nhận thượng quan yên lam, nhưng vẫn là tại hoài nghi sao? Cái này nghĩ hoặc. Ở Linh Huyên trong lòng hiện lên vài lần, Tổng cảm thấy kiếp trước có rất nhiều địa phương đều nói không thông, nhưng Thượng Quan Yên làm cuối cùng vẫn là bằng vào cái kia giả dối thân phận thành che chở, được đến mặc sĩ Lăng Hiên coi trọng, không phải sao. Vậy vây đầu, Linh Huyên cảm thấy tưởng này đó thật sự không có bao lớn ý nghĩa, liền tính khó hiểu, nhưng ai có thể cho nàng một đáp án đâu. Linh Huyên là ôm ý nghĩ như vậy, nhưng nàng không biết, ở thật lâu lúc sau, Vân Linh Yên lại cho nàng một đáp án. Làm nàng vướng bận hai đời khó hiểu cuối cùng có một cái viên mãn giải thích. Theo chân bọn họ hai cái nói, đừng hủy hoại vân ra đổ vật linh huyên ngẩn cổ xem, cảm thấy có chút đau, lại phát hiện chính mình hoàn toàn xem không hiểu, liền dứt khoát không nhìn. ảnh nhi nhếch môi, cuối cùng một câu đều không có trả lời, kia hai người đánh điên cuồng nhưng vẫn là có điểm cố kỵ. Còn có ba ngày chính là linh huyên thành thân nhật tử, nàng biết vân ba đã bị đại ca an bài ra kinh. Đến nỗi cụ thể lộ tuyến là bộ dáng gì, nàng là thật sự không biết cũng không nghĩ quảng, biết đại ca khẳng định có năng lực này an bài tốt. Bùi Thị cùng Khương Thị ở Linh Huyên 7 mưu đặt kế hạng, cũng tới rồi vân ra hỗ trợ, nhìn xem còn có cái gì không thỏa đáng, hảo đưa ra sửa lại. Bởi vì hỗ trợ người quá nhiều, ngược lại là Linh Huyên không có việc gì làm, liền chuyên tâm đương cái tân nương tử. Từ ngày đó cùng mạc sĩ Thịnh Viêm nói cẩm nương phát hiện sự tình lúc sau, nàng liền không có nhìn thấy hắn, cũng không biết hắn là ở vội vàng bên ngoài sự tình đâu, vẫn là ở vội vàng việc hôn nhân thượng an bài người là không thể quá nhiều thói quen, ít nhất Linh Huyên là như vậy cảm thấy. phía trước nàng, đối mạc sĩ Thịnh Viêm là kháng cự cùng đề phòng, nhưng chậm rãi cảm giác hân hảo, liền dần dần biến thành một loại thói quen, mấy ngày không thấy, càng thêm cảm thấy tưởng nghiệm có chút khó chịu. Tiểu công chúa Huyên Viên Diễm nhìn chuẩn cơ hội, tìm được rồi đơn độc ở trong sân bồi hồi Vân Linh Huyên, ngươi muốn làm gì? Linh Huyên còn không có mở miệng đâu, cầm nương ôm một đoàn đồ vật đã đi tới, ngữ mang sặc ý chất vừa nói, một chút sắc mặt tốt đều không có. Hiên viên diễm nhìn chính mình cứu tiểu nương tử, trong lòng nghĩ Đông Yến Quốc cô nương không đều là đối ân nhân cứu mạng thực cảm ơn sao? Vì cái gì chính mình cứu người đối chính mình là một bộ địch ý bộ dáng đâu? Chẳng lẽ là chính mình làm sai cái gì sao? Cẩm nương, không cần như vậy xem hiên viên diễm bị Cẩm nương cấp hù sừng sốt, không cấm cảm thấy có chút buồn cười. Đại tiểu thư, ngươi hiện giờ là đại gả chi thân, nếu là tùy tiện cùng hiên viên công tử đơn độc ở chung, còn không biết nhân ra sẽ nghĩ như thế nào đâu cái kia hiên viên diễm. Vừa thấy liền không phải cái thứ tốt, vẻ mặt ý cười, ai biết hắn trong lòng tưởng cái gì. Hiên viên diễm nếu là biết cẩm nương trong lòng ý tưởng, khẳng định sẽ rơi lệ đầy mặt, hắn thực nghiêm túc có được không, nhưng trời sinh một trường gương mặt tươi cười, có thể làm hắn làm sao bây giờ. Cha mẹ đều lớn lên thực bình thường, tới rồi hắn nơi này, như thế nào kỳ quái, như thế nào tới, thật là gặp quỷ. Linh huyên suy nghĩ một chút, cảm thấy cẩm nương nói cũng đúng, ở cái này mấu chốt thượng, cũng không thể ra một chút sai lầm, liền gật gật đầu nói vậy ngươi lưu ta bên người, Diễm công tử ngươi tìm ta là có chuyện sao Hiên Viên Diễm là có chuyện tìm Linh Huyên nhưng một bên cẩm nương như Hổ rình ngồi căng tức nhìn chính mình giống như chính mình muốn đem Vân Linh Huyên cấp làm sao vậy dường như làm cho hắn cũng có chút khẩn trương hắn nuốt nuốt nước miếng phát hiện đối mặt trước mắt hai nữ nhân so đối mặt Hiên Viên Dịch lửa giận còn muốn gian nan là có chút việc tránh đi cẩm nương tâm mắt hắn có chút ngượng ngùng sờ sờ chính mình cái óc, liệt khai kia trương gương mặt tươi cười nói cái kia Ta muốn hỏi một chút nhị tiểu thư có từng đính hôn hoặc là có người trong lòng. Cầm nương vừa nghe hắn tìm hiểu nhị tiểu thư tình huống, lập tức nheo lại hai mắt, trong mắt mang theo tầng tầng lửa giận, người này quả nhiên bất an hảo tâm. Nhị tiểu thư còn không có cập cây đâu, người này mặt ngoài nhìn tuổi trẻ, nhưng nghe huyên viên dịch nói, hắn mau 30 là đã chết phu nhân, trong nhà còn có cái hài tử, tuy rằng không dưỡng tại bên người, nhưng người như vậy, như thế nào có thể xứng đôi nhị tiểu thư đâu. Linh huyên đến không có cẩm nương tưởng nhiều như vậy, nàng biết hiên viên dịch đối yên nhi tâm tư, cho nên như suy tư gì nhìn hiên viên diễm nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng hảo, này vòng đi vòng lại hỏi chuyện, cũng không phải là một đại nam nhân nên có hành vi. Chính là cẩm nương bay nhanh phụ hỏa một câu, cô nãi nãi, ta là rốt cuộc như thế nào đắc tội ngươi. Hiên viên diễm hổ nghi liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó nhìn vân linh huyên nói, chính là, chính là dịch đối nhị tiểu thư đệ bụng, lại không biết vì cái gì không dám nói. Này sợ đầu sợ đuôi bộ dáng ta là xem bất quá đi, cho nên muốn hỏi một chút hai người rốt cuộc là như thế nào không thích hợp, nhìn xem có thể hay không tác hợp một chút. Nói ra trong lòng nói, đột nhiên cảm thấy cẩm nương ánh mắt đều không có như vậy sắp bén. Vì hiên viên dịch, cẩm nương trong lòng sửng suốt, đối hắn địch đi đến không có như vậy thầm. Quả nhiên như thế, Linh Huyên ở trong lòng nỉ non một câu, hơi hơi thở dài một tiếng nói, hiên viên dịch hiện giờ hôn sự rốt cuộc do ai làm chủ còn không nhất định đâu, nói nữa. Nhà ta yên nhi nếu là xuất giá, nhất định không thể ra kinh, nàng lại bởi vì phía trước bị người bởi vì vân gia tính kế, chẳng những cô y ở trên chán để lại vết sẹo, lại còn có nói rõ xuất giá tuyệt đối không mang theo vân gia một chút của hồi môn, người nói hiên viên dịch có thể không màng chính mình thân phận, lưu. Tại kinh thành bồi yên nhi sao? Hai người kêu phiền thoái, xa so với chính mình tưởng tượng muốn nhiều. Cũng may, yên nhi đối hiên viên dịch không có đệ bụng, nếu không nói, sẽ càng thương tâm hơn. Không có của hồi môn, đến không sao cả, dịch cũng không kém nhiều ít của hồi môn, chỉ là thường trú ở kinh thành. Cái này có điểm khó hiên viên diễm có chút lo lắng nói, không nghĩ tới bọn họ hai người sự, không phải vân ra người không đáp ứng, mà là bản thân hành ở bên trong có quá nhiều phiền thoái. Cho nên nói là bọn họ sự tình căn bản không có một phiết, ngươi về sau đừng nhắc lại linh huyên hạ kết luận lúc sau, liền mang theo cẩm nương đi trở về. Không đề cập tới nói, như thế nào có thể làm dịch buông đâu Hiên viên diễm nhỉ non một chút, sau đó xoay người chạy lấy người, cảm thấy muốn cưới Vân Linh Yên, thật sự có điểm khó. Ai cho ngươi đi hỏi? Hiên viên dịch có chút phẫn nộ nhìn hiên viên diễm, cảm thấy hắn là xen vào việc người khác. Lúc trước, chính mình bị Vân Linh Huyên cảnh cáo, hắn pha không cho là đúng, chính là, ở nhìn đến Yên Nhi bị như vậy nhiều thương tổn, thậm chí bắt đầu sinh cả đời không gả ý niệm, liền biết chính mình hiện tại còn vô pháp đem tâm ý nói cho nàng, ít nhất chính mình làm không được nàng trong lòng yêu cầu như vậy. Ngươi này hèn nhát bộ dáng, khi nào mới có thể đem sự tình cấp giải quyết. Hiên viên Diễm không có đem hắn lửa giận xem ở trong mắt, rất là khinh thường nói, nếu tiểu công chúa đều đã nói như vậy điều kiện, ngươi nếu là trong lòng thật sự có yên nhi tiểu thư nói, liền đem trước mắt chướng ngại đều thanh trừ. Nếu là làm không được, dứt khoát liền hồi tứ phương thành đi, miễn cho cả ngày bãi cái sắc mặt xuất hiện ở đại gia trước mặt, làm ai trong lòng đều không hảo quá, ngươi cũng không nên quên mất, quá mấy ngày chính là tiểu công chúa thành thân nhật tử Ngươi nếu là cho nàng nột ngạt nói, thành chủ khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Không cho hắn đòn cảnh tỉnh, hắn căn bản không làm rõ được chính mình muốn rốt cuộc là cái gì. Hiên viên dịch thân mình run một chút, hắn tưởng tượng đến chính mình nếu là cả đời đều không thấy được Vân Linh Yên, liền cảm thấy tâm linh phá lệ đau. Ngươi hảo hảo ngẫm lại ai, hiên viên gia tộc sợ nhất chính là xuất hiện kẻ si tình. Hiên viên dịch trong lòng nghĩ như thế nào, Vân Linh Huyên mới mặc kệ, nàng chỉ là tận lớn nhất khả năng bảo hộ Yên Nhi, cũng may hiên viên dịch có điểm đúng mực không có đi treo chọc kiên nhi, nếu không nàng thật sự muốn đổi người. Thành thân là cảm thấy vĩnh viễn đều không hoàn mị sự tình, cảm thấy sở hữu sự tình đều làm tốt, lại sẽ cảm thấy thiếu cái kia, lại như vậy, lại một trận bận rộn, lại mỗi người trên mặt đều tràn đầy nồng đậm ý cười, linh huyên bởi vì này không khí vui mừng không khí, mặc danh bắt đầu khẩn trương lên. Ngày mai chính là nàng thành thân nhật tử, tuy rằng bị ân cần dạy bảo muốn sớm nghỉ ngơi, chính là nằm ở trên giường, nhìn một đoàn màu đỏ không khí vui mừng nóc giường Nàng làm một chút buồn ngủ đều không có, tổng cảm thấy tim đập lợi hại, như thế nào đều ngủ không được, như vậy đi xuống, ngày mai, nàng phải làm sao bây giờ. Kiếp trước, nàng nhưng không có trải qua quá này đó. chương 266 nửa đường xảy ra chuyện. Từ khi ở 10 tuổi thời điểm, ngẫu nhiên gặp được mạc sĩ Lăng Hiên, nàng liền ở mạc sĩ Lăng Hiên lời ngon tiếng ngọt hạ, ba ba trụ vào hiên vương phủ, tuy là cuối cùng tiếng cung, nàng cũng là danh không chính luôn không thuận, mạc sĩ Lăng Hiên hận không thể nàng chết. Lại như thế nào sẽ cho nàng một cái long trọng hôn lễ? Chính mình cũng là thật sướng nốc, cảm thấy lưu tại mạc sĩ lăng hiên bên người thì tốt rồi, hoàn toàn không biết chính mình dáng vẻ kia rốt cuộc có bao nhiêu làm tiện, khó trách lúc trước như vậy nhiều người khinh thường chính mình, đặc biệt là cổ phượng vũ. Kiếp trước chính mình, bên người không có một cái bạn tốt, duy nhất có thể nói thượng lời nói, chính là thượng quan điên lam, kia vẫn là chính mình lấy ra không ít thứ tốt lúc sau, nàng mới có thể hảo tâm tình bồi chính mình nói nói mấy câu làm mặc sĩ lăng hiên tới trêu đùa một chút chính mình. đến nỗi Ninh Nguyệt Nhi đám người, nàng căn bản không có tư cách tiếp cận. lúc ấy cổ Phượng Vũ nhất chán ghét chính mình, mỗi một lần nhìn đến chính mình, không phải hư lệnh chính là Chào Phúng, mà Ninh Nguyệt Nhi cùng Tần Vân thường là căn bản không xem chính mình. đến nỗi Đoan mục dao, trừ bỏ ăn, cái gì đều dung không dưới. hiện tại ngẫm lại, kiếp trước chính mình, thật sự thực làm người chán ghét, không tự ái, cho nên mới sẽ có như vậy nhiều người không mừng chính mình. nay một đời. Nàng nhất định phải quang minh chính đại tiến ung thân vương phủ, trở thành danh chính nôn thuận thế tử phi, làm tất cả mọi người biết nàng tồn tại. trang trọng linh huyên căn bản ngủ không được, càng muốn, càng cảm thấy chính mình kiếp trước thực xuẩn, xuẩn có chút xứng đáng. Chủ tử liền ở linh huyên mơ mơ màng màng, muốn có ngủ hay không thời điểm, đột nhiên nghe được ảnh nhi thanh âm, lập tức cảnh giác tỉnh lại, mê mê hoặc hoặc hỏi, trời đã sáng sao? Không phải, là thế tử ra tới. Nói là vân ba thiếu ra ở nửa đường đã xảy ra chuyện ảnh nhi đi đến nàng trong phòng, điểm ánh đến, nhẹ giọng hồi bầm nói. Cái gì? Linh huyên dùng mình, toát ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng xốc lên chăn đứng dậy nói, lấy quần áo tới, ta đi xem. Ảnh nhi tiến vào vì chính là chuyện này. Nguyên bản đại thiếu ra là tưởng giấu chủ chủ tử, rốt cuộc vẫn là ngày mai việc hôn nhân quan trọng. Chính là thế tử ra nói, nếu là ngày mai bái đường thời điểm, có người tới quấy rối đánh chủ tử trở tay không kịp. Hỏng rồi hỉ sự nói, vậy càng mất nhiều hơn được Đại ca, viêm tới rồi ra ngoài Cố nhiên nhìn đến hai người ngồi yên lặng vô ngữ Linh huyên liền chạy nhanh tiếp đón hỏi Rốt cuộc sao lại thế này Ngũ ca bên người không phải có người che chở sao Bởi vì như vậy Bên ngoài thượng phái rất nhiều người che chở Càng ngầm phái hai cái tử sĩ che chở Như thế nào còn sẽ xảy ra chuyện đâu truyền đến tin tức nói Vân Ba Tử vừa ra kinh thành đã bị người theo dõi Cho nên một đường phục kích Căn cứ tra được tin tức biết Là bị người dùng dược mê đảo, hơn phân nửa người chết ở trên đường, hắn là bị người an bài người cứu, nhưng kia hai người lại như thế nào lợi hại, cũng không chịu nổi người nhiều, cho nên hiện tại rốt cuộc là tình huống như thế nào, ai cũng nói không rõ. Hắn chính là biết sự tình lớn, mới suốt đêm lại đây. Nay mẹ ruột tử cùng tân lang ở thành thân trước gặp mặt, cũng không giống như là một chuyện tốt. Đại ca, có thể phái người đi hảo sao? Linh huyên lo lắng hỏi. Tìm là khẳng định muốn tìm, nhưng là nên đi bên kia tìm. Nếu là nháo động tinh quá lớn, sẽ đưa tới rất nhiều chú ý, này đối vân gia tới nói, không phải chuyện tốt vân đảo nghiêm túc phân tích, trong lòng tổng cảm thấy sở hữu sự tình đều là nhằm vào vân gia bắt đầu. Chính là, kia phía sau mà người có biết hay không, nếu là vân gia đổ, cũng liền tỏ vẻ Đông Yến quốc cũng sẽ đi theo suy yếu, không có hiện tại như vậy cường đại. Cầm một cái quốc khố hư không Đông Yến quốc, thật sự liền hảo sao. Đại ca, hiện tại quản không được như vậy nhiều. Rốt cuộc ngũ ca là vì vân ra mới rơi xuống không rõ, nếu là hắn xảy ra chuyện, tam bá cùng tam bá mẫu còn không biết có thể hay không thừa nhận trụ. Đó là chính mình trọng sinh lúc sau, cái thứ nhất theo chính mình ý tứ giúp chính mình người, nàng tuyệt đối không quan tâm. Vân ba đối nàng tới nói, ý nghĩa quá lớn. Huyên nhi, ngươi không cần cấp mạc sĩ thịnh viêm thấy nàng cấp không được, liền mở miệng giải thích nói, là cái dạng này, ta cùng đại ca ngươi thương nghị một chút, nghĩ ngươi có thể hay không hỏi một chút hiên viên liên diễm. Này Tứ Phương Thành có hay không cái gì liên lạc ám hiệu, nhìn xem có thể hay không tìm được kia hai cái tử sĩ ở nơi nào, nói không chừng còn có thể cấp Vân Ba mang đến một kia an Uy bằng không có người tưởng cho chúng ta việc hôn nhân một ngạt nói không chừng sẽ tìm. Hiểu nguồn gốc tìm được Vân Ba, cho hắn trí mạng một kích, không bằng âm thẩm tra tìm hảo. Những người này, là thật sự đem ung thân vương phủ trở thành dễ khi dễ. Cái này, ta hỏi một chút hiên viên diễm nói lên cái này, Vân Linh Huyên cũng đau đầu. Này tử sĩ giao cho đại ca an bài là được, cố tình, hiên viên diễm nói này điều hành quyền lợi ở chính mình trong tay, những người này nghe chính mình mệnh lệnh, cái này là tứ phương thành quy củ. Nàng hiện tại đã đủ đầu lớn, còn cho nàng ngột ngạt, chẳng lẽ, nàng còn muốn đem người cấp đưa tới ung thân vương phủ đi sao? Làm ảnh nhi đi kêu hiên viên diễm, người này là đỉnh một đầu dối bời đầu tóc tiến vào, xem linh huyên một trận hỉ cảm, này ngày hôm sau xử lý một bộ gia vẻ đạo mạ bộ dáng người, rốt cuộc lại như thế nào làm được? Khuyết khoát, có chuyện gì như vậy quan trọng? Hiên Viên Diễm trong mắt lóe hỏa khí, nhưng kia hỉ cảm trên mặt lăng là vẻ mặt ý cười, nhìn như thế nào mâu thuẫn như thế nào tới. Ảnh Nhi nhưng thật ra không có biến sắc mặt sắc, chỉ là Hiên Viên Diễm căm tức nhìn nàng hai mắt có điểm hỏa khí, làm mọi người đều tò mò Ảnh Nhi rốt cuộc là như thế nào đi kêu nhân ra. Ảnh Nhi tự nhiên sẽ không ngốc đi nói cho mọi người, nàng trong lòng vẫn luôn tưởng cùng Hiên Viên Diễm hoặc là Hiên Viên Dịch đánh một trận, cho nên thừa dịp cơ hội này, nửa đêm chính đại quang minh xông đi vào. Sau đó không nói hai lời đấu võ, đem nhân ra đánh thành hiện tại cái dạng này, đến không phải nhân ra bản lĩnh không tốt, mà là bởi vì biết là nàng, cho nên nơi trốn đã chịu hạn chế, không có buông ra tay chân. Có cái gì biện pháp liên hệ đến chết sĩ sao? Linh huyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Nô. No. Hiên viên diễm sử suốt, có chút buồn bực hỏi, hỏi cái này để làm gì? Phái ra đi tử sĩ mang theo ta ngũ ca mất tích ngũ ca trên người là tuyệt đối không có gì liên lạc phương thức. Trừ bỏ tìm được những cái đó tử sĩ, không có khác biện pháp. Tử sĩ chi gian có liên hệ phương thức, phái hai cái tử sĩ đi tìm liền vì như vậy điểm đại sự tình đem chính mình đánh thức, bị cùng người không thể hiểu được đánh một trận, đây là muốn mạng người sao. Tiểu công chúa, này đó tử sĩ đã sớm giao cho người, về sau có cái gì không do nói, trực tiếp tìm bọn họ trong đó một cái hỏi một chút thì tốt rồi liền không cần kinh động hắn Nghe ý cười doanh doanh hiên viên diễm đầy miệng bất mãn nói, linh huyền nghị hiên viên diễm là có rời dường khí sao. Này hỏa khí đại, cùng phía trước tìm chính mình thương nghị ngượng ngùng hiên viên diễm nhưng một chút đều không giống nhau. đã biết, ngươi đi nghỉ ngươi đi. có biện pháp, linh huyên vẫn là tìm hai cái tử sĩ hỏi một chút, cuối cùng phái bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm, cần phải muốn đem người an toàn mang về kinh thành. ngày hôm sau, linh huyên liền tính là mệt nhọc, trong lòng có lo lắng, cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng thật sâu cất giấu, trên mặt muốn lộ ra không tha cùng thẹn thùng biểu tình, tuyệt đối không thể để vải mặt. nay hắc ảnh như thế nào như vậy trong đâu? Bùi thị nhìn đến linh huyên vành mắt thượng hát ảnh, trách cứ nói, có phải hay không tối hôm qua không có ngủ hảo. Ấn nàng vô pháp nói cho bùi thị chân tướng, chỉ có thể yên lặng gật gật đầu. Mau, thượng một tầng hậu một chút phấn bùi thị chỉ huy người động thủ, chính mình thì tại một bên cười nói, ngươi này có cái gì hảo lo lắng đâu. Ung thân vương phủ là đỉnh tốt, không có bà bà làm khó dễ, lại không có những cái đó lung tung rối loạn, cũng chỉ có một cái.